mời các bạn cùng nghe phần m ộ ư ơ i tám của chuyện nghịch thiên thần trâm q u ỷ y độc vương phi chuyện audio được chia sẻ ở cổ úc đọc truyện com chương bốn trăm bốn mươi hai truy hỏi năm xưa lăng tễ phong cười khẩy một tiếng làm sao tìm tới đây được à chẳng lẽ m ặ c đại t i ể u thư cho rằng muội muội của ngươi đã có thể một tay che trời rồi đấy chứ một hòn đảo thạch đầu nhỏ nhoi còn sợ người khác không tìm tới được à điều mọi người e dè là đảo của nàng ta chứ không phải là hòn đảo này nằm ở vị trí nào người nói xem mặc hàn y mím đôi môi đỏ không hề lộ ra vẻ khó chịu gì vì sự diễu cợt của lăng tễ phong ngược lại nàng lại khẽ thở dài một hơi vì lời nói của hắn ta ta biết tất cả những hành vi của hương quân đều không thể tha thứ thậm chí là đến mức trời và người đều phải phẫn nộ nhưng nó đã bị trục xuất khỏi gia môn nó đã không còn bất cứ quan hệ gì với mặc gia nữa rồi sau này hễ nó còn phạm sai lầm nữa thì người đầu tiên không thể tha thứ cho nó chính là mặc gia bọn ta điều này ta chắc chắn hơn bất kỳ ai bớt nói mấy lời thừa thãi đi thả vệ giới ra rồi nói tới chuyện khác sau sư đệ đó của ta đã bị nội thương nghiêm trọng nếu không phải vậy chỉ dựa vào đám lâu la nhỏ bé đó mà cũng có thể chế ngự được sư đệ ta sao mặc h à n y gật gật đầu không nói gì nữa l u i ra khỏi hang động sau khi nàng rời đi lăng tễ phong lập tức trừng mắt nhìn ngọc ngân như cảnh cáo tình thế của đế quốc ngươi còn không rõ hay sao những lời không nên nói thì đừng có nói lung tung ngọc ngân liếc nhìn theo hướng mặc hàn y rời đi vô cùng hứng thú nhưng vị mặc cô nương này nhìn có vẻ rất hòa nhã mà hòa nhã ha ha đấy là ngươi nghĩ thế thôi nói thật cho ngươi biết ở đế quốc thứ không thiếu nhất chính là những kẻ đáng sợ nhìn có vẻ lòng dạ lương thiện nhưng trên thực tế lại có thể ra tay tàn ác hơn bất kỳ ai chỉ nàng ta thôi ư năm đó khi long khôn làm phản nàng ta đã liên tục chém chết ba vị hoàng tử mà không chớp mắt người nói với ta là nàng ta lương thiện sao chém chết hoàng tử ư ngọc ngân chớp chớp mắt quy tắc gì thế này từ lúc nào mà người hoàng thất lại như cài trắng bất kỳ ai cũng có thể chém giết như vậy rồi nhưng không đợi hắn hỏi câu này lăng tễ phong đã ném lại một câu chăm sóc bọn họ cho tốt rồi liền rời khỏi hang động sau khi hang động trở nên yên tĩnh công t ử diễn vốn đang nhắm mắt điều tức trên đống đá ngổn ngang lại bất chợt mở mắt khoảnh khắc nàng mở mắt rõ ràng ngọc ngân phát giác được trong hang động có một luồng linh lực ngắn m ù i chập trờn hắn ta vui mừng quay người lại đúng như dự đoán công tử diễn đang nhìn hắn chằm chằm ngọc ngân lập tức ân cần hỏi nàng sao rồi có khó chịu chỗ nào không gương mặt xinh đẹp chẳng hề có bất cứ biểu cảm gì của công tử diễn hơi lay động một chút ta không sao sau đó nghĩ tới linh diên nàng lại hỏi diên nhi thì sao diên nhi thế nào rồi ngọc ngân chu chu miệng hướng về phía đống đá đừng lo nàng ta không sao đâu có điều nội thương khá nghiêm trọng e là cần thời gian để hồi phục công tử diễn lập tức xuống khỏi đống đá vì động tác quá mạnh cơn choáng váng mãnh liệt khiến nàng ấy theo bản năng túm lấy tay ngọc ngân ngọc ngân vừa nhìn dáng vẻ của nàng ấy đã hiểu được mấy phần vội vã lấy từ nhẫn chứa đồ của mình ra một bình đan dược ba hồng hai đen đưa cho nàng đây là thuốc đặc trị nội thương tuy không so được với thuốc của muội muội nhà nàng nhưng cũng đủ để đối phó với thương thế của nàng đó màu uống đi công t ử diễn đưa đến gần m ũ i người người một mùi thuốc nhàn nhạt liền xông vào mũi nghĩ đến trước đây cũng không hiếm khi người thấy mùi thuốc trên người ngọc ngân nàng kinh ngạc quay đầu nhìn hắn người biết y thuật à ngọc ngân ừ một tiếng vẻ mặt không để tâm công tử diễn cũng người là đã、so、t hiếm, hiếm khi lại tò mò mà quan sát ngọc ngân một lúc ngẩng đầu lên nuốt mấy viên thuốc kia vào sau đó thuốc vừa vào miệng đã tan nàng ấy liếm liếm môi nhìn ngọc ngân với vẻ tán t h ư ở n g chất lượng thuốc của ngươi không tệ đúng là không nhìn ra được ngươi còn có y thuật tốt như vậy đó Ngọc Ngân lại thở dài một hơi với vẻ vô cùng tiếc núi, nếu không có mụi mụi nhà nàng gây chấn động thì có khi hiện giờ người hành y nổi danh nhất đại lục tứ phương không phải là Phượng Trì, không phải là Phượng Nguyên, không phải là Linh Diên, cũng không phải là Quỷ y, mà là ta. liên hoa công của nước Yến này、đó. Liên hoa công của nước Yến. gây giờ tiếc có có lục của của lại là là là là là đại dài hơi với mụi mụi khi phải phải phải phải thở một thì tứ Trì, ta tử tử hoa hoa mà vẻ vô Quỷ đó. y Y, liên hoa công tử lại là ngọc ngân sao đối với tin tức đầy tính chấn động này công tử diễn thể hiện rằng nàng đã kinh ngạc đến ngây người ra rồi nàng ấy chỉ vào ngọc ngân hết nửa ngày cũng không nói ra được lấy một chữ trên thực tế từ khi ngọc ngân xuất hiện bên cạnh nàng thì hắn ta đã liều mạng mà điều tra nàng ấy muốn khiến nàng ấy chú ý đến hắn ta nhưng khi đó nàng ấy chỉ cảm thấy hắn ta chướng mắt vướng chân sao có thể hao phí nhiều thời gian cho người này được vì thế trừ thân phận hoàng đế nước yến của hắn ra tất cả hiểu biết của công tử diễn đối với ngọc ngân đều chỉ ở mức nghe người ta nói thôi chuyện liên hoa công tử chính là ngọc ngân người biết vốn đã không nhiều tất nhiên cũng không ai nói cho nàng ấy biết nhưng điều này không có nghĩa là nàng ấy không biết gì về liên hoa công tử vì thế bất chợt nghe hắn ta nói vậy tất nhiên nàng ấy sẽ khá chấn động thật không ngờ người vẻ ngoài nhìn không đáng tin thế này lại là thầy thuốc nhân tư tài giỏi hay thật đấy Tuy thuốc theo thứ thuốc theo tử tuy thể tính tài kiệt suất trong phu. mấy nay ấy mấy ấy chỉ có công lực của của cạnh công cùng công lực của Ngọc ngân không bằng Linh Diên, nhưng chắc chắn cũng có nhưng hiện ảnh hưởng khi Linh khẳng định không Linh nhưng nhân viên và vô Diên, diễn Diên, giới đại bên nàng dần nàng Ngân bằng dựa sự là đã hơn nữa mấy năm trước danh tiếng của liên hoa công tử đúng thật là cũng rất lợi hại qua thời gian dài như vậy rồi đây là lần đầu tiên nàng nghiêm túc nhìn ta như vậy đó lời nói của ngọc ngân khiến nàng ấy giờ khóc giờ cười lần này cảm ơn ngươi nhé nàng với ta là phô thê giữa phô thê với nhau mà nói những điều này há chẳng phải là xa cách hay sao ngọc ngân trả lời vẻ rất đương nhiên nhưng khi công tử diễn nghe hai chữ phô thê này lại nhíu mày thật chặt có điều cuối cùng nàng cũng không nổi giận ngược lại rất thông minh mà c h u y ể n đề tài d ì u ta đến chỗ diên nhi đi ta muốn đích thân kiểm tra thì mới yên tâm được ngọc ngân cẩn thận dè d i ặ t d ì u đỡ nàng ấy tuy đến bây giờ nàng ấy vẫn không thừa nhận quan hệ giữa hai người nhưng khi nãy nàng ấy không hề nói gì phản bác có thể thấy quan hệ giữa hai bọn họ cũng xem như là đã tiến triển một chút rồi như vậy hắn ta cũng đã thỏa mãn vạn sự khởi đầu nan huống hồ là đối với một người đã mất trí nhớ hắn ta không vội hắn ta có thời gian đợi nàng ấy dù sao thì một đời này trừ hoa nhan ra không ai có tư cách làm hoàng hậu của hắn ta nhưng còn chưa đợi hai người tới gần linh diên thì một luồng sáng xanh lam đã đột nhiên tràn ra từ đan điền của linh diên khi thân thể nàng sắp bị ánh sáng xanh đó bao phủ công tử diễn đã tinh mắt phát hiện ra điểm bất thường mau nhìn k i a t h â n thể diên nhi đang đóng băng đóng băng đó công tử diễn gần như là dùng sức lực chạy nước suốt một trăm mét để chạy tới trước mặt linh diên nhưng cuối cùng nàng ấy vẫn chậm một bước Thân thể linh nhanh diên đã công h thường thể nhìn thấy ó có n nên từng tầng từng tầng xương trắng cùng, người nàng g kết tốc mắt được. với Cuối cả độ đ bị cứng tử r o n băng xanh chừng biến đổi đột ngột như vậy, Ngọc Ngân và công g một màu lam 10cm. đột t lớp với dày và vậy, Đối đổi sự diễn đều tỏ vẻ rất kinh hãi, chuyện chuyện tỏ rất thế tử vẻ kinh hãi diễn này. Công gì lắc đầu không rõ nữa từ sau biến cố mấy năm trước bí ẩn về thân thể linh diên đã là điều không ai có thể giải thích rõ ràng được nữa rồi có điều điều duy nhất ta có thể khẳng định là m ụ i ấy không sao ngọc ngân ha ha một tiếng ta cũng biết nàng ta không sao nếu nàng ta thật sự có chuyện gì nàng còn có thể có vẻ mặt này được sao có điều ta thật sự rất tò mò năm đó rốt cuộc làm sao mà m ụ i m ụ i nàng sống sót được vậy lúc đó không phải nói thân thể nàng ta đã thối giữa rồi sao người đã thối giữa còn có thể sống được à hơn nữa còn lột xác trở nên xinh đẹp như vậy cũng là có một không hai trong lịch sử y học rồi công tử diễn vịn cánh tay ngọc ngân t ù y tiện chọn một tảng đá mà ngồi xuống vừa quan sát điều kiện xung quanh vừa nói trong vô thức thực ra cũng không khó giải thích năm đó muội muội ta đã trúng một loại độc khiến thân thể bắt đầu phình lên từ thừa còn nhỏ muội ấy m ậ p không thể ăn uống điều độ để làm giảm tốc độ phát triển của thân thể lại kiểu m ậ p đó hoàn toàn là phải dựa vào thuốc để chống đỡ đến kỳ hạn nhất định muội ấy sẽ tự giác tiến vào trạng thái ngủ đông đó là một kiểu chức năng tự bảo vệ không ai có thể đoán chừng được lúc nào muội ấy sẽ rơi vào trạng thái chết giả ngọc ngân kinh ngạc nhướng mày cho nên linh diên khi đó không phải là chết mà là tiến vào trạng thái chết giả sao công t ử diễn gật gật đầu có thể lý giải như vậy thực ra cũng xem như vừa khéo độc trong cơ thể linh diên và thi độc đã hình thành sự va chạm nhưng loại độc h một lần này quá mạnh đã dần dần nuốt chọn thi độc vì nuốt quá nhiều nên thân thể muội ấy vẫn chưa đạt được tới giới hạn có thể chịu đựng được cuối cùng mới hình thành ảo giác như vậy ngọc ngân thân là người hành y tất nhiên hiểu hát một lân mạnh đến đâu nhưng vẫn không nhịn được mà nhìn linh diên một cái nói vậy thì vận may của muội muội nàng đúng là không phải tốt bình thường đâu nàng ta không sợ tên vệ giới kia chôn nàng ta luôn sao nếu thật sự hạ táng rồi cho dù nàng ta có sống lại thì cũng bị ngạt chết thôi Đâu biết sau biết k hơn nữa trạng thái thân thể linh diên khi đó trừ không có hô hấp thân thể hơi cứng lại ra thì căn bản không có bất cứ đặc điểm gì của người đã chết Cho cũng thì phải loang dù là vết loang tử đương ế n gần nửa năm sau mới dần dần hiện ra. Vệ giới chỉ cần có đầu óc chút cũng sẽ không chọn táng giới đầu sau ra. mới mụi điểm sẽ thời chỉ chút hạ cho Vệ có óc đó. đ ấy ở thời điểm đó. Đương nhiên hắn cũng không có cơ hội này lời nói của công t ử diễn khiến ngọc ngân lập tức rơi vào im lặng một hồi lâu sau khó khăn lắm hắn mới thở dốc mà nói không thể không nói muội muội nàng còn sống đúng là một kỳ tích đặc biệt là tự thân nàng ta còn tạo ra nhiều kỳ tích như vậy vậy năm đó là thi thể nàng ta bị người nhà nàng cướp đi à công t ử diễn không né tránh nhẹ nhàng gật gật đầu phải có điều khi ấy ta đang bế quan cho nên tình hình linh diên ra sao ta không rõ lắm đến khi ta biết được sự tồn tại của mụi ấy thì toàn thân mụi ấy từ trên xuống dưới đã bị băng vải c u ố n kín đặt trên lò thuốc mỗi ngày đều phải dựa vào sông thuốc mới có thể sống được vậy thì thối trên người nàng ta sự tò mò của ngọc ngân hoàn toàn xuất phát từ góc độ y học cho nên công tử diễn cũng không che giấu hắn rất tự nhiên mà trả lời nói ra thì có lẽ ngươi cũng không tin nhưng sự thật chính là như vậy sau khi linh diên được đưa về nghe nói thịt trên người chỉ chạm nhẹ cái đã r ụ n g ra mùi thịt thối đó thật sự làm người ta chết ngạt nghĩ đến dáng vẻ ghét bỏ của nhị ca lúc trước khi nói cho nàng nghe những chuyện này công tử diễn liền cười ra tiếng hoàn toàn không khách sáo Nụ cười này cười c hai ẳ n nhưng lại khiến Ngọc Ngân bên cạnh nhìn mà ngây g gì có lại mà r như kẻ ngốc Hắn nay luôn trước kẻ dẻo m ệ n nhiên cũng không g tất bên ỏ tỏ qua cơ hội bày tốt như vậy. Nàng cười hội như thật bày Nàng vậy tốt n đẹp nên cười Người nhiều hơn thái a nói một nụ cười bằng cười một t a cao Da n như cưng ngắc luôn đấy. Hai bên g thuốc mặt t Hai h cứ bổ vậy đấy sẽ dương công t ử diễn không nhịn được mà đ ổ mồ hôi giọt mồ hôi to như hạt đậu này người có thể nào đừng nói mấy lời này với gương mặt này của ta không Ngọc Ngân vừa nghe vừa đây ã gãi gãi lập lúng lại lầm tức túng bất chợt bất mặt thay thế thì thay t khách của có cũng được không nàng, gương nàng nào không mà mà bầm với đổi đổi đầu, h kể sáo n nàng, như thế nào thì chính là như thể thế thì thế. của là đ â là điều không thể thay đổi được công tử diễn liếc hắn ta một cái tới rách mắt rồi mới tranh thủ thời gian hỏi hắn ta vừa nãy xảy ra chuyện gì ở ngoài đảo ta đều biết cả rồi thật không ngờ chúng ta lại dây dưa với người của mặc gia điều ta càng không ngờ được là s ư muội của hồng ta lại là người mặc gia người mặc g a giỏi lắm sao nghe giọng điệu của lăng tễ phong lẽ nào mặc g a này còn tôn quý hơn cả hoàng thất đế quốc sao công tử diễn lập tức thương hại mà liếc nhìn hắn xem ra hiểu biết của ngươi về đế quốc đúng là ít đến đáng thương ngọc ngân cũng không phủ nhận bất lực nhún vai hết cách ai kêu bọn ta không có chỗ dựa vững chắc hơn chứ công tử diễn hừ lạnh ngươi cứ giả vờ t i ế p đi đã là vua một nước rồi còn cần chỗ dựa nữa sao ngọc ngân bĩu môi vua một nước thì đã sao vua một nước cũng là quốc vương của một nước nhỏ trong đại lục tứ phương mà thôi chỉ cần lòng đế q u ố còn c tồn tại một ngày thì đại lục tứ phương của bọn ta chẳng là gì cả huống hồ gì đại lục tứ phương bây giờ đâu còn cái gì mà nước vỡ trả không nước nữa chứ tất cả những người còn sống cộng lại cũng không nhiều bằng dân số một nước khi trước cả đại lục chỗ nào cũng đều ngập tràn mùi thối giữa của thi thể khắp trốn tiêu điều một vùng hoang vu âm u như m ù mà ngày trước vậy đó ngay cả những gì chúng ta ăn và uống vào cũng đều bị ô nhiễm nghiêm trọng thật không biết những ngày tháng như vậy còn có thể duy trì được bao lâu mới kết thúc được đây Trường tôn nhất. thi tính biến thành tang thi trái tim ra nữ Nhắc đến nỗi năm nay còn hàng vạn dân biến ngọc ngân liền lạnh mặc mấy chịu độc cả bách là lê quý khổ phải đi. vì năm đó khi độc tang thi trải rộng khắp cả đại lục tứ phương công t ử diễn và linh diên đều đang ở trong cấm địa của mặc gia tất nhiên không thể nào tự thân thể nghiệm cảm giác từ bàng hoàng ban đầu đến hoảng loạn thậm chí là tuyệt vọng cuối cùng được rồi đừng nghĩ đến những chuyện đó nữa tuy ta không có những trải nghiệm như ngươi nhưng cũng đã tận mắt nhìn thấy sự đáng sợ của loại thi độc đó rồi dù sao thì năm ấy bất dạ thành của ta cũng là một trong số những người bị hại giờ thì tốt rồi trời cao không phụ người có lòng thuốc giải của thi độc đã được muội muội ta nghiên cứu ra rồi chỉ cần chúng ta kiên trì thêm chút nữa còn có thể khôi phục được sự phồn hoa của ngày xưa nữa đấy nhưng ngọc ngân lại không hề nghĩ như vậy có một thì sẽ có hai đặc biệt là những kẻ bệnh hoạn muốn dựa vào thi độc để khống chế cả quốc gia kia tuy hồng tà đã bị tiêu diệt nhưng không phải giờ cũng có một sư muội gì đó nhảy ra rồi đây sao thậm chí sư muội này còn nghiên cứu ra dâm thú còn khó xử lý hơn là tang thi tuy hiện giờ những dâm thú này vẫn chưa bật ra sức phá hoại có ảnh hưởng sâu xa nhưng như vậy cũng chẳng nói lên điều gì cả bọn họ tuyệt đối không thể lơ là cảnh giác những điều n g ư ờ i lo lắng đó muội muội nhà ta cũng đang đi sâu vào nghiên cứu thuốc giải thi độc chỉ là bước đầu của muội ấy thôi bước tiếp theo muội ấy còn muốn nghiên cứu ra kháng t h ể có thể chống lại những loại kiểu như bệnh độc truyền nhiễm nữa cho ỉ cần chúng những người khỏe mạnh truyền những kháng thể này khỏe ta kể à v tỷ lệ ệ bị b nên h nhiễm sẽ giảm đi rất nhiều. Đến lúc đó chỉ cần cho chúng thời bệnh không Cho độc đi Đến đó độc đáng lúc cần cứu cũng còn lây gian, nào nữa. n giảm sẽ rất bất ta kể ngươi không cần phải mặt ủ mày t r a o như vậy đâu con người luôn phải nhìn về phía trước ai biết ngày mai sẽ ra sao nếu đã không biết âu sầu cũng sẽ qua một ngày mà cười cũng sẽ qua một ngày tại sao không vui vẻ lên chứ đừng tự tạo áp lực lớn như vậy cho mình ngọc ngân nghe công tử diễn nói đôi mày nhíu chặt cuối cùng cũng giãn ra hắn ta nhìn về phía nàng ấy nàng ấy cũng đang nở một nụ cười mà nàng ấy chưa từng nhận ra công tử diễn trước đây nhìn thấy hắn ta thì đều trốn đi xa hơn bất cứ ai nhưng bây giờ nàng ấy lại lên tiếng khuyên giải hắn đây là lần đầu tiên trong cả quá trình nàng ấy và hắn ta chung sống đó không thể chỉ cần tiếp tục duy trì ngọc ngân hắn đâu còn phải lo không ôm được mỹ nhân về chứ Diên nhi thế này, thế công tử diễn lắc lắc đầu vẻ mặt bất lực giờ muội ấy như vậy chúng ta còn chưa làm rõ được chuyện là thế nào không thể hành động thiếu suy nghĩ được cứ xem tình hình trước đã vậy đứa trẻ này phúc lớn mạng lớn nhất định sẽ hóa nguy thành an năm đó sau mỗi lần nàng bị thương nặng h một lần đều sẽ tự điều trị tự hút độc khiến thân thể của nàng luôn duy trì được trạng thái lý tưởng sạch sẽ và thoải mái nhất dù là trong lúc nào và ở đâu đi chăng nữa nay tuy loại độc ấy đã biến mất không còn thấy sau khi diên nhi sống lại nhưng h một lần lại đem đến cho cơ thể của nàng những lợi ích bất ngờ hơn nữa mỗi phát hiện đều khiến người ta kinh ngạc có lẽ trạng thái bây giờ cũng có liên quan đến thể chất của nàng nhưng điều công t ử diễn và ngọc ngân không biết là sau khi tảng băng đông cứng thành một cái khuôn hình người thân thể của linh diên đã được tiểu băng dực cưỡng ép đưa vào không gian ném vào trong hồ lam thủy mới xuất hiện do được thăng cấp trong không gian đúng vậy mới thăng cấp không ai ngờ tới được lần này linh diên bị đánh bị thương nặng vậy mà lại kích thích khiến lực sinh mệnh mạnh mẽ trong cơ thể nàng bùng lên hơn mà lực sinh mệnh này lại chính là thứ mà không gian huyền băng cần vì vậy không gian chữa trị của nàng lại thăng cấp rồi Từ cấp 70 ban đầu thoáng chốc đã thăng thôi. Thủy đất một thăng theo thống Thủy. cấp chốc cấp chỉ còn cách cấp cấp chính được cấp. rực căn cứ theo sự nhắc nhở của ban Băng băng, nữa Lam ra nữa sau gian, sau gian, Lam lên này vùng lần liền nhở không Linh Diên đóng băng, nó liền kéo nàng vào không gian, ném xuống đầu đã Hồ khi hệ khi Hồ kéo vào là mới mở sự hồ lam thủy là một cái hồ nhỏ cỡ bằng sân bóng rổ nước màu xanh nhạt xinh đẹp vô cùng một khoảng xanh mênh mông khiến người ta vô cùng thích thú sau khi linh diên nhảy xuống hồ lam thủy tiểu băng rực lập tức cảm nhận được sự giao động năng lượng mạnh mẽ dưới đáy hồ nó cả kinh trong lòng vội vã tới sát gần bên hồ không ngờ một luồng sáng trói mắt bất chợt lóa lên đã bao bọc cơ thể linh diên lại trong tiếng hô kinh ngạc của băng rực luồng sáng xanh đó rất nhanh đã bị kéo vào trong nước từ sự giao động sóng năng lượng cực lớn ban đầu rất nhanh mặt hồ đã yên lặng trở lại cho đến khi khôi phục lại vẻ yên ả hoàn toàn Tất cả ập đ ế nhưng quá n a gian n băng cũng không có thời gian phản ứng. Nếu không phải nó vẫn còn có thể cảm nhận h cho thời phải thể có có cảm dù là giựt đ ợ c h Linh、diên、thì chỉ、e、khi ị p tim Diên của c nãy n e u ố lên nó n đã hồ ả y xuống r i Mà hồ nước xanh nhạt nhìn có vẻ rất nông này lại dường như không nông như nó tưởng tượng bởi vì sau khi linh diên bị kéo xuống nó căn bản không nhìn thấy bóng dáng nàng nhưng hồ nước lại vẫn giống như lúc trước dóc sách mênh mang màu nước hồ xanh lam rốt cuộc linh diên đi đâu rồi lại nói sau khi linh diên bị kéo xuống rất nhanh đã bị từng sợi dây leo như rắn xanh quấn lấy đến cuối cùng chỉ để lại một cái bọc bằng dây leo xanh lục như xa ướp thân thể của linh diên đừng nói là mũi với mắt nữa ngay cả quần áo cũng không lưu lại đúng vậy nàng đã hoàn toàn bị cuốn trong dây leo ngay sau đó dây leo xanh lục đã tản ra ánh sáng màu lục xanh biếc từng tầng từng tầng mở rộng ra bên ngoài rồi lại từng tầng từng tầng cứ tỏa ra lại thu vào thu vào lại tỏa ra lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác không hề biết chán sau đó ánh sáng màu lục biến thành màu xanh đen xanh lam màu tím màu trắng thời gian duy trì của mỗi một loại màu cũng không giống nhau thời gian của ánh sáng từ màu tím trở xuống rất ngắn thời gian của ánh sáng màu trắng sau màu tím thì lại khá lâu Cứ ngày h thời ư vậy i trôi qua từng phút từng giây cường độ giao động dưới a qua n từng từng cường động nước cũng dần dần tăng lên. Nhưng tất cả những n phút tất điều cả độ bên biết ngoài không gian lại không lại ai đó ư người người ợ c cả canh Bởi tiến với giữ rồi. vì vào những hòn đảo nhỏ này đã náo loạn cả lên với những người canh giữ đảo rồi. Ngày đảo đảo đã đ khi công tử diễn và ngọc ngân canh giữ trong hang động số hai lăng tễ phong lại không hề chịu ngoan ngoãn như bọn họ bắt đầu mượn cơ hội tốt khó khăn lắm mới có được này mà đi lung tung khắp đảo đương nhiên trong thời gian đó những người trên đảo không ít lần đi hỏi hồng mị nhi bởi vì là người do hồng mị nhi đích thân đưa lên không ai dám làm gì bọn họ nhưng điều này cũng không có nghĩa là để bọn họ tùy thiện chạy lung tung trên đảo vì thế mỗi khi lăng tễ phong đến một nơi nào đó thì để sẽ bị mọi người đưa tay ra ngăn cản những nơi nào hồng mị nhi cho phép hắn ta tới thì hắn mới có thể vào được những nơi không được cho phép thì ngay cả cửa hắn ta cũng không được đụng vào lăng tễ phong thì sao bị ngăn cản cũng không giận lại còn thông minh mà ghi nhớ những nơi này lại định đợi đến khi đêm khuya yên tĩnh sẽ thăm dò sau cùng lúc đó mặc hàn y và hồng mị nhi lại cãi vã một lần nữa lý do tất nhiên là vì nay có thêm một lăng tễ phong vệ giới này càng không phải người nàng ta muốn động vào liền có thể đụng nhưng hồng mị nhi lại hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của mặc hàn y đây là địa bàn của ta t ỷ có thể đứng ở đây thì nên thấy may mắn vì t ỷ họ mặc đi nếu t ỷ không có cái họ này t ỷ nghĩ ta sẽ cho phép t ỷ đứng đây nói chuyện với ta sao quân nhi sao muội lại biến thành thế này trước đây muội không phải như vậy trước đây chúng ta tốt đẹp biết bao chứ ha ha trước đây là trước đây bây giờ là bây giờ đừng có lấy trước đây ra để so sánh với bây giờ t ỷ nói bản thân t ỷ xem đang yên lành làm tiểu thư mặc ra tại sao lại cứ muốn nhập bọn với hạng bại hoại tiếng tăm bê bối còn bị đuổi ra khỏi nhà như ta chứ Tỷ thật Ta thật đi đi, đừng đến đây nữa, thật đấy. nữa không h sự c quân nổi ngọt cái kiểu ruồi chết rồi của mật Tỷ đ nhi mặc hẳn y không ngờ hồng m ỹ nhi đã tuyệt tình đến mức này nhất thời vừa hận lại vừa bất lực hận vì rõ ràng bọn họ là tìm muội ruột nhưng lần nào cũng đối t r ọ i g a i gắt giống như kẻ thù vậy bất lực vì sở dĩ mặc hương quân đi tới bước đường này không phải chỉ là lỗi của một mình nàng ta chính vì đủ kiểu bất lực của mặc gia năm đó nên mới đuổi nàng ta ra khỏi nhà một mặt là vì không hy vọng những hành vi của nàng ta những chuyện trong giới của nàng ta liên lụy đến mặc gia mặt khác là hy vọng sau khi nàng ta rời khỏi mặc gia thì sẽ có thể sống mà không chịu bó buộc gì không còn nỗi lo về sau nữa nhưng bọn họ không ai ngờ được rằng vì tội danh xấu xa rõ ràng bị đuổi ra khỏi nhà này mà lại đẩy một người đang yên đang lành tới bờ vực tuyệt vọng mặc hương quân đã được t h ả tự do không còn phải kiêng kỵ gia tộc nhưng ùn ùn kéo tới theo đó lại là sự đánh dẹp dành cho nàng ta những người không cách nào làm gì được mặc gia đó đều đổ hết thù hận lên mặc hương quân dù sao thì mặc hương quân năm đó cũng là một trong số hai đứa con gái của dòng chính mặc gia ở mặc gia có một loại gen di truyền mà không ai có thể giải thích được đó chính là trong những người của gia tộc họ mặc chỉ có ai có thể sinh ra hai cô con gái sinh đôi thì mới có thể trở thành người làm chủ gia tộc mà trong số hai cô con gái này một người phải kết duyên vợ chồng với long gia trở thành hoàng hậu duy nhất của long gia đương nhiên mỗi đời hoàng đế đều chỉ có thể cưới một trong số hai cô con gái sinh đôi của mặc gia một khi cô gái này chết sớm cũng không thể cưới người khác nữa nói cách khác hoàng hậu long gia chỉ có thể là con gái mặc gia nữ hơn nữa mỗi đời hoàng đế đều chỉ được cưới một người cô con gái còn lại sẽ ở lại mặc gia để mặc gia chọn ra một nam thử yếu t ú nhất sánh đôi với nàng sinh ra con trai thì do bên nam nuôi dưỡng sinh ra con gái thì bên nữ nuôi dưỡng vì thế ở lòng đế quốc vẫn luôn có một lời đồn rằng ở mặc gia nữ là tôn quý nhất trong các gia tộc khác đều là nam tôn quý hơn nhưng ở mặc gia thì nữ vẫn luôn hiếm có bọn họ một là sinh đôi hai là không sinh vì thế người có thể sinh hai con gái sinh đôi bình thường đều là thần nữ được gửi gắm hy vọng trong gia tộc đúng vậy chính là thần nữ trong lòng đế quốc chỉ có người của tộc thần nữ mới họ mặc trở thành một chi duy nhất được lòng đế quốc tôn sùng là gia tộc quyền thế ở ẩn chính là mặc gia bọn họ vì sao con gái mặc gia lại quý giá như vậy đương nhiên phải bắt đầu nói từ vị n h ấ t chính vương phi dũng mãnh nhất của mặc gia mặc mễ thị nghe nói mặc mễ thị năm đó vẫn luôn muốn sinh con gái nhưng sinh liên tục hai đứa con đều là con trai hơn nữa lần nào sinh con cũng đều khiến nàng phải dạo qua q u ỷ môn quan một vòng chịu nhiều cực khổ như thế vậy mà đều sinh ra mấy thằng nhóc ngang tàng khi ấy mặc mễ thị luôn không được vui cho nên nàng đã định sẽ không sinh nữa nhưng cứ nói thế vậy mà lại mang thai một cách đáng hận mang thai rồi thì phải làm sao không thể bỏ đứa bé đi được hết cách chỉ có thể lại sinh ra thôi nhưng trước khi sinh mặc mễ thị đã nói với nhiếp chính vương khi đó rằng nếu đứa bé này lại là con trai thì sau này ta không sinh nữa nếu chàng còn khiến ta mang thai ta sẽ cắt của chàng đó bị vợ mình hung hăng uy hiếp một trận nhiếp chính vương lập tức giơ tay lên thề ta bảo đảm cái thai này của nàng chắc chắn là con gái hơn nữa còn là sinh đôi nàng cứ yên tâm đi tuyệt đối sẽ không có con trai nữa đâu tất nhiên vương phi không tin mấy lời hoang đường của hắn vì thế bất chợt nảy ra ý nghĩ mà nói với hắn chàng nói xem rốt cuộc chàng thích con gái hay thích con trai nhiếp chính vương nghe vợ mình nói tới con gái trước nếu hắn nói hắn thích con trai vậy chẳng phải là tự tìm đòn sao v à lại vì muốn con gái mà vợ hắn đã cho hắn ăn không ít thịt nếu lại sinh con trai nữa thì sau này hắn còn có thịt để ăn không vì cuộc sống chăn gối của mình được tốt đẹp hơn đương nhiên nhiếp chính vương liền trả lời một cách không thể chối từ con gái chắc chắn phải vậy rồi con gái là c h i kỳ thân thiết của mẹ chúng ta không chỉ phải sinh con gái còn phải sinh một lần hai đứa nàng một đứa ta một đứa thân thiết cả đời chỉ nói không làm thì không được đâu chàng phải dùng hành động thực tế để chứng minh làm sao để chứng minh ta không quan tâm ca ca đệ đệ chàng thế nào dù sao thì sau này chi của chúng ta buộc phải coi nữ t ử là tôn quý con gái của mỗi nhà đều phải được các ca ca đệ đệ nâng mưu che chờ mà trưởng thành ta muốn chàng lập quy định cho bọn họ bắt buộc phải lập nhiếp chính vương nghe vậy thấy ý kiến này khá mới mẻ dù sao thì hắn có con trai mà cũng không lo bị đứt đoạn hương hòa v à lại gia tộc mặc gia có sản nghiệp lớn chút chuyện nhỏ này còn cần nói sao cho dù sau này nhà nào cũng là con gái đứng đầu gia đình thì có các ca ca đệ đệ ở bên mấy người con rể còn không bị xử lý thỏa đáng hay sao Hắn lập tức vỗ bởi vậy những con cháu khác của mặc gia tất nhiên cũng vì tác phẩm này của nàng mà nếu sinh con gái thì đều là sinh một tuyệt đối không xuất hiện con gái song sinh Tự nhiên cũng bảo điều ả m được v ệ diệt hệ hệ c chi của bọn họ nắm giữ cục diệt toàn cục của Mạc cả Mạc khác. của Mạc Mạc Mạc họ thế thế Hàn nhiên sinh hai hoa Hàn Hương giữa Gia. giỏi Gia dài đời đời i ra bọn bỏ, nắm toàn Trường làn sóng này đến Đến nữ Quân. từ tự kéo là và đã đ Y Y này cũng có nghĩa quyền hạn tuyệt đối thuộc về bọn họ khi m ạ c hương quân còn rất nhỏ thì nàng ta chỉ biết mình sẽ gả vào hoàng thất mà khi đó long khôn lại được gửi gắm kỳ vọng rất cao ngay à n t vốn tưởng người nàng ta phải gả sẽ là Long Khôn nhưng nàng ta không thể ngờ ta ta thể gà phải lại là sau ả sẽ là đó x ra hóa nhiều biến hóa hủy thời i diệt lại với mụi tiếng gia ê n như、vậy. Long Khôn bị lão hoàng đế bí mật hành hình mà nàng ta vì qua lại quá sâu với Long Khôn còn hồng mang dẫn đến gia tộc cũng bỏ mặt nàng、ta. Ngay đệ mật ta thậm ta theo tộc mặt ta. địa đế đồ bị qua của của chí h sư vậy. vì lão là lão, là bí bỏ mà mà quá quỷ sâu xấu khắc ấy mạnh hương quân đã nếm trải được tình người ấm lạnh ra sao trái tim cũng vì tất cả đều phản bội mà chìm vào hàn băng tê t á i hai t ỷ muội mặc ra hương quân là muội muội hàn y là t ỷ t ỷ hai người đứng hàng thứ chín và thứ m ư ờ i trong gia tộc hương quân muội phải thả người kia ra hắn là người lục ca muốn bảo vệ muội không thể động vào hắn được nếu muội không muốn lục ca đích thân đến giải quyết thì tốt nhất hãy nghe lời thả người đi mặc hàn y thấy mặc hương quân cứng đầu như vậy nàng đã nói hết lời rồi mà nàng ta không nghe vào bất cứ điều gì cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể lấy tên mặc ngân ra nếu là trước kia thì chỉ cần nghe đến cái tên đó mặc hương quân sẽ sợ đến mức run lên chỉ là qua mấy năm gian khổ cái tên mặc ngân này đã trở nên xa lạ dù giờ cái người t ỷ t ỷ này có lấy hắn ra uy hiếp nàng ta thì cũng chẳng có tác dụng như trước thậm chí nàng ta còn bày ra vẻ mặt khinh thường nhìn mặc hàn y thì nghĩ rằng ta vẫn sợ hắn sao đến đi cũng lắm thì cá chết lưới rách thôi dù sao các người cũng đâu xem ta là muội muội ta cần gì phải đối xử với các người như người thân chứ hương quân đâu phải muội không biết tính tình của lục ca năm đó long khôn đúng vậy t ỷ không nhắc đến thì ta cũng quên năm đó nếu không phải do lục ca thì không chừng long khôn đã sớm chạy thoát rồi thù này sớm muộn gì ta cũng sẽ báo mặc h à n y tức thời mau c ú t đi đừng ép ta phải dùng sức mạnh với t ỷ muội rốt cuộc muội có hiểu tình thế hiện giờ không vậy chẳng lẽ muội chưa nghe nói sao thuốc i độc đã có, có t h giải thi độc ha ha các ngươi đừng làm trò hề chứ thi độc không dễ dàng bị hóa giải như vậy đâu còn người nghiên cứu ra thuốc giải thì rất không may nàng đã bị ta khống chế rồi Nhân dùng cũng không nàng lòng ngươi thể thể phải thù chứ. đâu tài ta vứt trả Ta giữ lại có được quốc các để đế bỏ mặc u u ố n lòng đế q hẳn y sửng sốt trước giọng điệu thách thức lớn lối của mặc hương quân ý muội là thiếu nữ vừa nãy muội mang về chính là người nghiên cứu ra thuốc giải phượng cô nương phượng nguyên hồng mị cười lạnh thế thì thế nào tỳ có thể lấy người từ trong tay ta sao tỳ tỳ ngốc của ta ơi tỳ vẫn nghĩ là mình có mấy phần trọng lượng ở chỗ này của ta sao nếu không phải ta ngầm cho phép thì tỳ cho là tỳ có thể cứu được bọn họ sao muội mặc hàn y vẫn luôn nhẫn nhịn nay thật sự nổi giận bi kịch của đại lục tứ phương là do sư phụ và sư huynh của nàng ta tạo ra bọn họ không thể trách nàng ta được nhưng sự việc dâm thú đúng là bắt nguồn từ chỗ nàng ta nếu nó thật sự lan tràn như thi độc thì long đ ề quốc sẽ lâm vào kết cục đáng sợ đến thế nào chứ mặc h à n y thật sự sợ hãi nhưng cố tình mặc hương quân chẳng nghe lọt lời của ai cả nàng không biết làm thế nào lại không thể dựa vào thực lực bản thân chống lại nàng ta được chỉ có thể tức giận rời đi mặc h à n y không biết sau khi nàng rời khỏi thì đảo nhỏ vốn đang lộ diện lại dần dần biến mất dưới tác dụng của trận pháp mà những người bị nhốt trên đảo ngoại trừ công từ diễn ngọc ngân linh diên và vệ giới thì còn có một lăng tễ phong đứng về phía bọn họ nếu đánh nhau thật thì bọn họ không hề chiếm được chút lợi lộc nào hơn nữa người có thể khiến mặc hương quân kiêm kỵ phần nào đã đi rồi những người còn lại này mặc hương quân hoàn toàn không để vào mắt dù ở đây có một người của lăng gia cũng vậy lăng t ế phong không chút kiêng dè đi dạo trên đảo mới đầu những dị nhân này còn thành thật theo nhưng sau dần cũng không phối hợp nữa thậm chí lúc hắn ta không chú ý còn bị một người cố ý đẩy vào trong trận pháp nhìn thấy lăng t ế phong đang trôi nổi trên trận pháp nổi trận lôi đ ỉ n h mặc hương quân lạnh lùng cười người cư ngoan ngoãn ở đây chờ đi có bản lĩnh thì đi ra không có bản lĩnh à ha ha thì đợi biến thành thuộc h ạ của ta cùng các con của ta đi kết quả là lăng t ế phong thảm rồi giải quyết xong hai mối họa lớn nhất mặc hương quân xoay người nhắm mục tiêu về phía vệ giới vệ giới này vốn nàng ta còn nghĩ đã vô tình tìm được một c ự c phẩm nhưng thế nào cũng không ngờ lại là một kẻ phiền toái ngay cả lục ca cũng nghĩ đến hắn vậy thì đúng là không ổn tí nào đừng thấy nàng ta nói to mồm với mặc hàn y nhưng trong lòng vẫn rất k i ê n g kỵ mặc ngân Không vì gì khác cả, chỉ vì Lục Ca nhà bọn họ chính bọn gì vì vì cả Lục Ca là m ộ tuy mặc gia là gia tộc lớn ẩn mình và luôn coi trọng nữ nhân nhưng không ai dám coi thường dòng dõi truyền thừa của mặc gia cả Trong thể tìm ra một kẻ đặt tâm trong thì trăm một ta thôi. thiên ra ra ra ngoài, bao những người người mình nhưng dòng chính năm nay như nàng ngân này chưa bao giờ vô duyên vô cớ nhắm đến ai cả, cũng không vô duyên giờ số họ khác chỉ chưa mỗi ai ai. mặc mặc mấy Mà mặc có có có cớ cả cớ kẻ kẻ kỳ lẽ lạ vô vô vô vô vị vì thế nàng ta vô cùng hiếu kỳ bắt đầu từ khi nào thì vệ giới này lại lọt vào mắt mặc ngân chứ mấy ngày sau tình huống của vệ giới rõ ràng đã tốt hơn lúc vừa đến nhiều thậm chí còn tỉnh lại giữa chừng một lần chỉ là hình như hắn không mấy hiếu kỳ với việc mình lại xuất hiện ở một nơi lạ lẫm sau khi xác nhận tính mạng bản thân không có gì nguy hiểm thì hắn lại chuyên tâm tu luyện lúc này vệ giới vẫn không biết người mà hắn tâm tâm niệm niệm thương nhớ giờ đang ở trong sơn động số hai cách đó không xa lúc mặc hương quân đến thì chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy luồng khí màu đen di chuyển xung quanh vệ giới vừa nhìn thấy luồng khí này thì ánh mắt nàng ta đột nhiên thay đổi mới đó mà đã khôi phục đến thực lực mặc giai rồi sao khó trách lại lọt được vào mắt mặc ngân thực lực của nam nhân này không tệ đâu phải biết là phạm vi xung quanh đảo nhỏ này của nàng ta là nơi tu luyện tốt nhất vệ giới này cũng không ngốc không tiếc bất cứ giá nào lợi dụng hoàn cảnh xung quanh mình dù bị rơi vào trong tay người khác thì cũng có thể giữ được sự bình tĩnh hiếm thấy luồng khí màu đen quay xung quanh vệ giới ước chừng sáu vòng thì đột nhiên ngừng lại như cảm nhận được có người xâm nhập vệ giới đột nhiên mở mắt vừa ngước lên thì đã đối diện với đôi mắt quyến rũ có thể mê hoặc lòng người kia của mặc hương quân người chính là sương m u i của hồng tà ánh mắt mặc hương quân chợt lóe lên nở một nụ cười đủ để quyến rũ chúng sinh lắc lắc dáng người xinh đẹp đến gần vệ giới đứng lại dám tiến lên một bước nữa thì cẩn thận ta chặt đứt tay chân ngươi lời nói lạnh lùng của vệ giới đầy sự uy hiếp không thể bỏ qua dù giờ hắn đã lâm vào tình thế làm tù nhân nhưng cũng không cho phép người ngoài đụng vào điểm mấu chốt của hắn mặc hương quân cũng đủ thức thời nàng ta đứng yên cách đó ba t h ư ớ c nhướng mày đầy hứng thú nhìn hắn không chớp mắt đúng vậy đó ta chính là hồng m ỹ nhi sư muội của vị sư huynh vô dụng mà ngươi đã đốt thành cho bụi không ngờ ta lại có thể đối mặt nói chuyện với vị tướng quân toàn thắng tiếng tăm lẫy lừng của đại lục thứ phương đúng là không thể tưởng tượng nổi mà vệ giới chán ghét hạ mắt xuống ngươi muốn thế nào ôi coi nhiếp chính vương nói kiệt ta có thể làm gì ngài chứ ta kính trọng ngài còn không kịp nữa là sao có thể làm gì ngài được hơn nữa dựa vào bản lĩnh của ta thì ngươi cảm thấy ta có thể làm gì ngươi mới được đây vệ giới cười lạnh bớt nói vòng vo đi mục đích của ngươi là gì ta không có mục đích gì hết dù trước đó có thì sau khi mặc hàn y cảnh cáo thì nàng ta không thể từ bỏ tâm tư đó nhưng mà một nam nhân cực phẩm như vậy nàng ta không muốn bỏ qua chút nào thôi cứ để nuôi rồi nói sau đợi đến lúc cần thì tìm biện pháp nuốt vào bụng vệ giới cho nàng ta một biểu cảm khinh thường ngươi lừa đầu ngốc à rồi nhắm mắt lại tiếp tục điều dưỡng ngươi đã không muốn nói thì ông đây còn thoải mái ung dung hơn nữa tuy rằng chất lượng không khí ở đây hơi kém nhưng cũng may linh khí nhiều cũng đủ để hắn bị lăn qua lăn lại một phen như vậy vệ giới không để ý đến nàng ta mặc hương quân cũng không quan tâm nàng ta đi vòng qua sơn động số hai bên cạnh nàng ta không khách khí với người bên trong như vệ giới mà công tử diễn cũng không cho nàng ta cơ hội khách khí ngay khi nàng ta vừa xuất hiện thì đã lập tức đánh về phía nàng ta sau một thời gian ngắn sửng sốt mặc hương quân nhanh chóng nở nụ cười ồ nhiều năm như vậy rồi ngươi là người đầu tiên chủ động khiêu khích ta ở địa bàn của ta đấy Cũng tốt vết thương của công tử diễn đã khỏi được bảy tám phần nhờ vào viên thuốc của ngọc ngân nhưng thực lực vẫn chưa đạt được đến như thời đỉnh cao ngọc ngân không thể ngăn cản được nên chỉ có thể kiên trì giúp đỡ công tử diễn t h ự các lực của có Hồng、Mỹ、Nhi không thấp gần như có thể gần Mỹ đ n ngang h tay với ô ngươi tử ta diễn, điều khiến nhiên nàng ngạc chính n là g không uống thuốc công tử diễn khinh thường liếc nhìn hồng m ỹ nhi có vẻ mặt lộ liễu như cách nàng ta ăn mặc thứ ngươi cho bọn ta ngại bẩn có ngọc ngân ở đây chút độc đó nàng ấy không sợ lại nói dù không có ngọc ngân thì nàng ấy cũng từng sống chung với các loại độc dực nhiều năm còn có một muội muội thần y thể chất của nàng ấy đã sớm không giống mấy năm trước chỉ chút khí độc không làm khó được nàng ấy hừ lại đến một tên không biết trời cao đất rộng là gì nữa được nếu ngươi đã không biết điều như vậy thì bồn cung sẽ cho ngươi lĩnh giáo thử đạo đãi khách của đ à o thạch đầu bọn ta nói rồi k h ó é miệng nàng ta hơi cong một tiếng huýt sáo nghe hơi phức tạp vang lên công tư diễn và ngọc ngân nhanh chóng trao đổi ánh mắt với nhau hai người tựa lưng vào nhau vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm xung quanh mình quả nhiên sau tiếng huýt sáo của hồng m ỹ nhi những thứ như giỏi bọ nhanh chóng xuất hiện từ bốn phương tám hướng của sơn động ra đầu công tư diễn và ngọc ngân lập tức run lên hai người thầm xiết tay cẩn thận đám giỏi bọ màu trắng này nhanh chóng bao trùm lồng phòng hộ băng của linh diên cách đó không xa thấy đám ghê tởm này sắp đến gần hai người họ hai con phượng hoàng đột nhiên hiện thân đồng loạt phun lửa vào đám xấu xí ghê tởm đó nhìn thấy phượng hoàng xuất hiện hồng m ỹ nhi hơi kinh ngạc một chút nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại làn sóng g i ò bọ của nàng ta có thể bị l ử a tấn công nhưng chỉ cần chúng không sợ mệt cứ tiếp tục ổ ạt lao vào là được dù sao thì mấy thứ này nàng ta có rất nhiều chỉ không biết thể lực của bọn họ có thể đối phó được với làn sóng g i ò i bọ này không thôi Thế là tình là chúng ả n nghiêm trọng này như được phân cấp ra, Hồng、Mỹ、Nhi bên này vắt chân ngồi trên một tảng đá xem náo nhiệt ngọc ngân công tử diễn và hai con phượng hoàng bên kia thì đang bận ruộn không ngừng nghỉ để đối phó đám giỏi bỏ. Cũng giống như độc đám giỏi bỏ này cũng không có linh lực nhưng không thể chịu nổi số lượng khổng giỏi giỏi hai thì phó thi thể chịu h kia đối Mỹ một xem đám đám vắt tử ra, và được đá để độc cấp có lực của c lồ bỏ. bỏ số thấy bất cứ thứ cứ c gì đều ắ nó cả. Chúng n là phượng hoàng c h ứ đâu phải rồng lửa cũng đâu phải lúc nào cũng có được mới đầu bọn họ còn có thể ứng phó nhưng dần dần cũng hơi bất lực ấy còn tưởng các ngươi có bản lĩnh ghê lắm chứ mới đó đã không chống đỡ được rồi à vậy thì các ngươi phải nhanh lên đi đừng trách ta không nói cho các ngươi biết dù có thể nào cũng đừng để chúng nó cắn nếu không thì có một sẽ có hai có một trăm rồi một vạn mấy chục vạn con g i ò i bỏ trong vòng một k h ắ c à không thậm chí còn chưa đến một k h ắ c đâu các ngươi sẽ hóa thành bộ xương trắng được rồi bổn cung còn có việc không ở lại xem thảm kịch của các ngươi nữa mong là lát nữa khi ta đến còn có thể nhìn thấy các ngươi còn sống Hồng、Mỹ、Nhi đi rồi, n g Mỹ đi lại để ọ chương Ngân và Công、Tử、Diễn, và Tử ọ theo tất cả sự chán cả phẫn ghét và phẫn nộ, dùng hết sức lực bốn trăm bốn mươi năm thành viên mới linh đằng làm sao bây giờ đám đồ chơi này nhiều quá cũng quá ghê tởm nữa cứ như vậy thì chúng ta sẽ t r ô n thây ở đây mất những lời này của ngọc ngân không hề khoa trương chút nào hiển nhiên công t ử diễn cũng hiểu tình cảnh của bọn họ bây giờ nguy hiểm thế nào nàng ấy nhìn về phía thải nhi các người ăn mấy thứ này có ảnh hưởng không sắc mặt thải nhi đột nhiên thay đổi ăn mấy thứ ghê tởm đó chủ nhân à có chắc là người không đùa với bọn ta chứ Công ngoại trừ phượng hoàng thì công tử diễn còn có một con linh hồ một con báo một con mãng xà khổng lồ và một con ưng khổng lồ gần như toàn bộ không gian đều bị nước biển bao phủ đương nhiên con đang ngâm mình dưới nước không phải cá mà là con mãng xà khổng lồ kia công t ử diễn ra lệnh một tiếng dù trong lòng những linh thú này có chán ghét thế nào nhưng cũng không thể không theo lời chủ t ử nhà mình bắt đầu điên cuồng càn quét phạm vị xung quanh ngọc ngân cũng học theo bắt đầu gọi bốn linh thú của mình ra tuy so với công t ử diễn thì hơi ít nhưng hoàn mỹ hơn hẳn chỉ thú, cộng thêm thù trên bạch dai, trong thời bạch chặn Nhưng h cộng cao đặc cũng c gian ngắn làn sóng giỏi bọ dày đặc kia đã bị chặn bên ngoài vòng giỏi dai, kia sao bảo dù bọ bị dày đây đã vệ. một hai canh giờ cả người và linh thú đều kiệt quệ tinh lực đây là lần đầu tiên công tử diễn cảm thấy số lượng nhiều có chỗ tốt dù cấp bậc của ngươi cao đến đâu thì cũng sẽ có lúc mệt mỏi một khi ngươi thả l ò n g thì hậu quả sẽ rất khó lường như bây giờ vậy dưới sự áp sát không ngừng của đám giỏi bọ công tử diễn và ngọc ngân không thể không thu hồi linh thú của mình chỉ để lại một con thú bay lơ lửng trên nửa không trung sơn động vị trí bọn họ đứng nhanh chóng bị đám giỏi bọ phủ kín đám giỏi bọ không tìm thấy con mồi thì lại lan lên dọc theo tường sơn động công tử diễn nhíu mày cứ như vậy chỉ sờ cũng không được chúng chỉ được vậy sờ tưởng tượng đến chỗ bọn họ vừa ngồi từng bị đám thịt này bỏ qua ngọc ngân cảm giác dịch dạ dày mình bắt đầu quay cuồng Chết mặc cả cứ cứu chứ. Mặc có thiệt không hổ thầy nghiên thứ ghê tởm vậy chứ? Mà có phải hay trò tờm trước đi kệ không này là mấy vậy đám xem đã. sao cứ đáng tiếc không đợi bọn họ đến cửa thì đã bị một lực lượng thật lớn bắn ngược về ngọc ngân dùng tay thử chạm vào kết giới không nhìn được không sờ được kia vẻ mặt tiếc nuối vô cùng đúng là có kết giới chúng ta bị nhốt ở đây rồi con ô n diễn cầm mình một lúc rồi ánh mắt bất giác nhìn về thầng băng g giác tử vuốt một mắt bất rồi dòi về cầm lúc bị bỏ b đã a trùm, b ê i ê người nhi có thầng băng bảo vệ, tạm thời không có tạm gì, bảo vệ vấn thời đề ngọc ngân đột nhiên sáng rực tầng băng a nói tới thật khéo chỗ hắn ta đúng là có một linh thú có thể chế tạo băng hắn ta vội vàng lôi con cáo băng đã trưởng thành ra nhưng sau khi hiểu được tình huống thì cáo băng hơi ngượng ngùng lắc đầu tạo một tầng băng dày thì không thành vấn đề chỉ sợ sau khi các người bị băng bao phù thì sẽ bị đối phương khống chế hơn nữa đám giỏi bọ đó thật sự sẽ vì các người biến mất mà lui sao ngọc ngân và công t ử diễn trao đổi ánh mắt với nhau giờ chúng ta cũng không có biện pháp nào khác trước hết cứ thử đã Một đám mập mạc thật từ trên nát khắc khối không hai nghiền phía sau, xuống, giỏi dưới. băng bỏ lớn dáng sau khi mùi thịt mê người trong không khí biến mất làn sóng giỏi bọ dần dần bắt đầu sôi lên thậm chí còn đồng loạt phát ta âm thanh nghèn nghẹn nặng nề công t ử diễn và ngọc ngân trốn trong tầng băng có thể cảm nhận được hai người cao mày xuyên qua tầng băng quan sát động tĩnh bên ngoài thời gian trôi qua từng giây nhưng đám giỏi bọ vẫn không có ý định lui xuống lúc này hai người mới hiểu ra đám xấu xí này có lẽ tuân theo lệnh hai người đồng loạt nhíu mày chết tiệt sự việc không dễ giải quyết rồi cứ như vậy một ngày hai ngày ba ngày bảy ngày trôi qua hồng m ỹ nhi cảm thấy thời gian cũng s ắ p xỉ rồi liền phất tay triệu hồi trận pháp với sơn động thứ hai vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy hai bộ xương trắng nàng ta lại không ngờ được là đừng nói xương ngay cả giỏi bọ mà nàng ta tỉ mỉ nuôi dưỡng nhiều năm qua cũng biến mất một đám nếu không phải trên mặt đất vẫn còn lưu lại rất nhiều thịt giỏi nát thì nàng ta còn nghĩ những gì trước đó đều là mơ thôi c ẩ người thận quan sát quan sơn n đ ộ nàng ta phát hiện những cọc băng chất ở đó cũng không thấy, cả sơn động n ta phát chất thấy phục khôi h lại lại cọc cả ở đó khi khách chưa chơi, hô hấp mình thể nghe mạnh cạnh nhanh chóng hóa thành bụi phấn, sao lại thế bụi lại có mức cả của cũng có ư ngay ta ta sao đá đá đến đến yên lặng nàng ràng. Nàng tảng bên tảng này? n g vào rõ vỗ đâu cơn giận của hồng m ỹ nhi lan ra bốn phía một đám người biến dị cách nàng ta gần nhất bị đánh bay đợi bọn chúng khó khăn lắm mới về lại thì lại có một đám nữa bị đánh bay nhưng ai cũng không m ở miệng vì bọn họ cũng không biết ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có thể biến mất thần không biết quỷ không hay trong tay công chủ của bọn họ thì cũng đủ để thấy được đối phương cũng không yếu như bọn họ tưởng tượng hồng m ỹ nhi phẫn nộ lập tức sai người tiến hành tìm kiếm trên khắp đảo nàng ta không tin những người này có thể hóa thành sâu bay đi địa hình đảo này rất phức tạp hơn nữa lại có ca biến gì ăn thịt của nàng ta ở đây nàng ta không hề lo bọn họ sẽ n g ố c đến mức độn thổ xuống nước bay bọn họ cũng không thể bay ra được vì nàng ta đã hạ cấm chế với sơn động số hai rồi một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay、like、nào thì nàng ta sẽ phát hiện ngay thậm chí còn để tránh đám người này giờ trò khi rời khỏi sơn động nàng ta còn không quên phong ấn lần thứ hai hiện giờ cả đảo nhỏ này đều nằm trong tay nàng ta người mà nàng ta tìm kiếm có thể trốn đâu chứ đúng vậy vào thời khắc mấu chốt công tử diễn và ngọc ngân đã bị linh diên và người băng kéo vào không gian n g a y nháy mắt tiến vào không gian ngọc ngân đã bị cưỡng chế đánh ngất mà linh diên cũng không có thời gian giúp công tử diễn thu hồi tầng băng vì bây giờ nàng còn có chuyện quan trọng hơn phải làm Mà công tuy ử diễn thái kiến khi giỏi giày kia vẫn còn trong trạng tỉnh nên chứng nàng nhìn nàng vì cả, đặc táo tất thấy t h đám đã ấy bọ bị hết vào không gian thì kinh ngạc đến mức trọng mắt vào luôn. gian ngạc rơi ra mức sắp u nàng ấy cảm nhận được sự tồn tại của mụi mụi nhà mình nhưng vẫn không thể tìm được bóng dáng mụi mụi thậm chí khi những xúc tu g i à y đặc trồi lên khỏi mặt nước hồ màu xanh và cuốn từng đám giỏi xuống hồ khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt từ trước của nàng ấy càng thêm trắng b ạ c h đám giỏi bọ vốn bao phủ đầy không gian theo thời gian trôi qua bắt đầu rút đi một cách kỳ diệu thậm chí không biết vì nguyên nhân gì mà những con giỏi này bắt đầu di chuyển vô cùng trật tự về phía hồ nước xanh khi chúng nó dần chìm sâu hơn thì đám giỏi bọ dần dần biến mất hàng trăm nghìn con giỏi bọ bị quét sạch bởi những xúc tu không rõ kia mất gần hai canh giờ đã tiêu sạch bọn chúng gần như không còn gì thậm chí màu sắc của hồ nước này cũng vì vậy mà càng xanh hơn gần như không hề có dấu hiệu ô nhiễm nào công t ử diễn h ầ m hực lần đầu tiên phát hiện không gian này của muội muội thần kỳ thật đó đúng rồi nhắc tới linh diên thì linh diên đâu rồi sao sau khi nàng ấy vào đây lại không nhìn thấy nàng nữa rõ ràng là hơi thở của nàng cách rất gần nhưng lại không thể nhìn thấy nàng bọn họ có thể trốn được là vì linh diên ra tay giúp đỡ đúng không cái hồ nước kia hình như trước kia không có xuất hiện từ khi nào thì lại có thêm cái hồ nước như vậy chứ trong lúc ò tò mò n nhiều nghi vấn, đôi mắt nàng ấy mờ to đầy tò mò khiến cả người nhanh chóng mỏi mệt trong môi trường an toàn tốt đẹp của không gian khiến công tử diễn dần dần nhắm hai mắt lại, chìm vào giấc ngủ、say. Trong g giấc có cả của chìm quá hai đôi mỏi môi lại, vào ấy đầy đẹp mắt mờ mệt mắt to tốt tử say. l nàng ấy không biết thì không gian đột nhiên đen lại trời đất bắt đầu r u n g chuyển dữ dội thảm thực vật bắt đầu bị cưỡng ép lui về phía sau diện tích của vườn thuốc tăng lên ánh sáng trong hồ nước bắt đầu thay đổi từ phức tạp ban đầu dần hoa thành một màu duy nhất mãi đến khi dừng lại thành màu đen thì nó mới ngừng dao động dưới lớp nước xanh biếc một thân hình duyên dáng bị dây leo quấn chặt dần dần bị vận chuyển lên trên mặt hồ theo từng lớp từng lớp dây leo được mở ra một thân hình xinh đẹp trắng sáng tỏa ánh sáng mờ ảo ấm áp lộ ra cơ thể tiểu mỹ nhân mịn màng như trẻ con trắng mịn cao quý mê người hơn nữa gương mặt đẹp như tiên nữ kia khiến tiểu băng rực không biết từ khi nào đã đến trước mặt nàng hít một ngụm khí lạnh thật sâu từ từ lông mi tiểu mỹ nhân nhẹ nhàng run lên chậm rãi mở ra Khi ánh mắt không ánh tiêu nàng trung mắt tập có cự của linh ạ một điểm tìm lại ý thức thì tiểu lại ý b ă g rực tức c lập ạ lại y đến đó gian nhà tranh không chuẩn quần mang nàng nhân quần Linh xa mau cách cho chủ một mặc áo áo. bị bộ diên giật mình ngây ra một lúc khi ánh mắt nàng dừng lại trên thân thể trần trụi của mình thì hét lớn theo bản năng a cái tên háo sắc này mau tránh xa bổn cô nương ra Khóe thật mạnh miệng tiểu băng dực rút rực co xoay xoay, vì căng thẳng nên không hiểu sao lồng ngực linh diên phập phồng không thôi nhưng nàng cảm giác trước ngực có chút áp lực khiến nàng theo bản năng nhìn xuống khi nhận ra cặp thỏ trắng nhỏ ban đầu của mình như đã lớn hơn biến thành cặp thỏ lớn thì nàng lại thét lớn lần nữa trời ạ rốt cuộc là nàng đã trải qua việc gì vậy nhìn từ trái qua phải nàng chạm vào làn da nõn nà mềm mịn của mình cảm giác trên làn da này hình như không giống nàng trước kia lắm rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy sao nàng lại có cảm giác vừa tỉnh dậy thì thân thể đã xảy ra nhiều thay đổi vậy chứ nghĩ đến đây ánh mắt nàng bất giác lạc về phía hồ nước cách đó không xa nhìn nó có vẻ xanh hơn khi nàng nhìn thấy trước kia có phải là do những dây leo đó không Linh lập Diên nhanh chóng mặc quần chạy mặc tức áo vào, đây ế đến khiến liếc n bên nàng nhìn khuôn người nhìn bị hồ chỉ chưa thấy thì thấy xem, một mặt mức sắc c là gì ta vừa kịp đẹp tuyệt đã đã u hồn đi rồi. đi đ â là gương mặt của nàng sao sao lại có thể chứ mặt nạ ra người bên ngoài không biết từ khi nào đã được gỡ bỏ lộ ra dung mạo vốn cũng rất tuyệt nhưng hôm nay khi nhìn lại thì lại phát hiện dường như dung mạo của nàng rất tinh xảo còn xinh đẹp hơn cả trước kia nữa phải không đây đây đúng là nàng sao rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chẳng lẽ đây đều là thật sao trong mơ hình như nàng bị c u ố n vào trong hồ nước dần dần mất đi ý thức chẳng lẽ trong khoảng thời gian này những dây leo đó đã chữa lại một số khuyết điểm mà nàng không nhìn ra được hồ nước đột nhiên xuất hiện này rốt cuộc là sao ngay khi linh diên còn đang ngơ ngác ngồi trên bãi cỏ nhìn mặt hồ thì t i ể u băng d ự c đã xoay người xem thường xuất hiện trước mặt nàng có thời gian suy nghĩ miên man thì có phải nên chú ý đến người canh giữ không gian là ta không ánh mắt linh diên đột nhiên sáng ngời như là túm lấy được cọng dơm cứu mạng vậy kéo t i ể u băng rực qua đúng đúng rồi sao ta lại quên mất ngươi chứ mau mau nói cho ta biết sốt cuộc đây là thế nào vậy sao ta lại có cảm giác vừa tỉnh lại thì cả người thoải mái hơn không ít không chỉ làn da mà còn cả cơ thể dung mạo cứ như được thay d a đổi thịt vậy nói thừa người được linh đằng chữa trị tâm mạch và da thịt có thể không tốt sao có thể không đẹp sao nói cho người biết nè sau này cách một thời gian người đều phải vào hồ nước tinh lọc một lần ừm nói dễ hiểu hơn là phải thầy tinh phạt t h ủ y nhưng mà linh lực của linh đằng cũng có hạn người phải bổ sung năng lượng cho nó thì nó mới có thể không ngừng tiếp tục phục vụ người được linh đằng ánh mắt linh diên lóe lên hóa ra nó chính là linh đằng vậy giờ nó đã ngủ say rồi lần sau cần phải có linh hạch mới có thể đánh thức nó linh hạch linh diên hơn sửng sốt không phải là linh hạch của linh thú chứ t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi sáu thần khí gian lận câu hỏi của nàng nhanh chóng được băng d ự c xác nhận đúng vậy chính là linh hạch của linh thú có chúng thì thực lực không gian của người sẽ tăng lên nhanh chóng giờ đã đến cấp bảy mươi rồi nếu không gian đạt đến cấp cao nhất thì sẽ có rất nhiều thứ tốt hả băng d ự c thấy vẻ mặt chờ mong của nàng n h ị n không được dội gáo nước lạnh lên đầu nàng về sau cũng có thể nói như vậy nhưng người cũng đừng mong nữa cấp bậc cao nhất Người có biết sau cấp 70 thì mỗi lần lên cấp sẽ khó khăn biết bao nhiêu không? Người cho là ai cũng có thể giống người, lần nào trọng thương cũng có được nhiều lợi ích như vậy hả? Nói cho người biết, sau này không có chuyện tốt như vậy đâu, sau cấp 70 thì mỗi lần lên cấp đều khó như lên trời. Theo như những gì người có hiện giờ thì đã có tranh lệch rất lớn ngài gì giờ được trời. biết mỗi biết ai lợi biết, mỗi với rồi. có cấp cấp cho có có ích cho có cấp cấp có có lệch thực lực của khó khó bao thì thể tốt thì Theo thì rất sau sẽ sau sau đâu, đều hả? là đã vậy vậy thực tế cấp bậc trong không gian tương ứng với cấp bậc linh lực linh lực của linh diên quả thực quá thấp nên mới làm gián đoạn sự phát triển của không gian cũng may hiện giờ nàng đã nâng cấp ra linh đằng sau này có lẽ cũng sẽ trở thành thần khí gian lận hữu hiệu cho việc lên cấp tuy đây là con đường tắt nhưng cũng không thể phủ nhận là thực lực dựa vào tác động bên ngoài đều không thể vững chắc được muốn ổn định thì phải dựa vào bản thân tiến từng bước tiến lên thế nên băng d ự c cũng không khuyên nàng làm như vậy đợi linh diên nghiên cứu sơ lực về linh đằng s o n g thì nàng mới nhớ đến hai khối người băng chất đống trong góc đợi khi nàng phát hiện người bên trong không phải ai khác mà chính là t ỷ t ỷ ruột của mình thậm chí nàng ấy còn chớp mắt cười khúc khích với nàng sao lại thế này sao t ỷ t ỷ của ta lại ở trong này lúc này băng rực mới kể lại đầu đôi sự việc xảy ra bên ngoài cho nàng hai người là song sinh có năng lực cảm ứng tồn tại lẫn nhau mà ngay cả hai người cũng không biết bên công t ử diễn có nguy hiểm thì bên người sẽ lập tức phản ứng ngay lúc đó người đang chữa thương dưới nước linh đằng là đối tượng đầu tiên tiếp nhận ý thức của người cuối cùng cũng là do nó ra tay đưa bọn họ vào không gian đương nhiên nó cũng không làm không công ít nhất thì đám giỏi bọ bên ngoài đều rơi vào miệng nó hết chỉ cần tưởng tượng đến trong nước mình uống có chứa thành phần là mấy con giỏi bọ dịch dạ dày liền sôi trao nàng lập tức nghiêng người sang một bên nôn thốc nôn tháo cũng may mấy ngày nay nàng không ăn gì có nôn thì trừ dịch chua cũng chẳng có gì khác Coi người kìa, người đừng có coi thường nước hồ của linh đằng người ta ở đó tác dụng gột dừa tinh túy đó chỉ một giọt thôi cũng là bảo vật mà bất kỳ dược sư nào cũng muốn đánh đổi tính mạng để cướp được linh diên không thể tin nổi chừng to mắt thật hay giả vậy có khoa trương như vậy không lúc này tiểu băng d ự c liếp nàng một cái người cũng không nghĩ xem mấy thứ này xuất thân từ đâu không gian của chúng ta là gì bất cứ thứ gì xuất hiện ở đây đều có lợi lại còn vô hại với cơ thể con người nước sinh mệnh trước kia là vậy giờ hồ xanh này cũng thế nói cách khác sau này khi ta nghiên cứu các loại độc tố đã có nước thuốc hàng đầu này giúp đỡ b ă n g rực kiêu ngạo hất cầm chứ còn gì nữa cái tinh túy của nước sinh mệnh chẳng lẽ người không cảm nhận được cũng là thuốc vì sao chỉ có người nghiên cứu ra còn đám người vô tích sự của lòng đế quốc kia lại không có chút thành quả chứ linh diên hút một ngụm khí lạnh vậy chẳng phải ta phát tài lớn rồi sao băng rực khinh thường hừ một tiếng được rồi đừng có kỳ kèo ở đây vẫn nên nhanh chóng nghĩ ra biện pháp làm thế nào đưa t ỷ t ỷ người ra ngoài đi cái này là do linh thú của ngọc ngân làm ra ta không động đến được dưới tình huống bình thường thì chỉ có linh thú cùng loại mới có thể phá giải chiêu thức của nhau trong đám linh thú của nàng không có loại như cáo băng nên không thể đánh vỡ khối băng này được hơn nữa đây là không gian của nàng ngoại trừ t ỷ t ỷ ra thì không ai có thể biết được không ngờ băng r ự c lại rất chắc chắn nói với nàng thử đặt tay người lên trên khối băng của t ỷ t ỷ người sau đó nghĩ tan ra trong đầu linh diên rất tò mò làm như vậy sẽ có hiệu quả gì kết quả một cảnh tượng khiến nàng hết sức kinh ngạc đã xảy ra khối băng dưới tay nàng cứ như được ném vào lò lửa lớn vậy nó nhanh chóng tan ra bằng tốc độ xét đánh không kịp che tay nàng trợn mắt nhìn cẩn thận rút tay mình l ạ i khối băng lập tức ngừng tan nhưng khi nàng sờ vào tiếp thì khối băng lại tan tiếp Đến được được đăng được đó. biến nó hoàn toàn biến mất công từ diễn ngồi sụp xuống bãi cỏ thì Linh Diên vẫn không thể hiểu được chuyện、gì. nàng lại thêm một kỹ năng nữa Chúc mừng người, bản năng người Linh nguyên người luyện không gian, sau này cũng sẽ có nhiều chỗ cần sử dụng nguyên tố lửa nên người cần phải quý trọng nguyên tố khó có được này khi kỹ kích khó thì thể hiểu thêm Chúc thể phát hệ chỗ phải thật bãi lại có có sao. là mất từ một tố tố tố tốt cỏ cơ dược gì, sụp sư sau sẽ sử quý Vì lửa. lửa ra nguyên tố lửa trong đầu linh diên vẽ một dấu chấm hỏi to đùng tuy vẫn không hiểu hết được nhưng nàng nghe hiểu được một chút đại khái là thứ gọi là nguyên tố l ử a này về sau có thể thay bạch cha giúp nàng chế thuốc đây đúng là chuyện mà nàng cầu còn không được mà trước kia mỗi lần làm phiền đến bạch cha đều khiến nàng không thoải mái nhưng hôm nay nàng có kỹ năng này thì đã khác rồi chúc mừng muội muội muội công tử diễn đã sớm biết thể chất của muội muội mình khác với nàng ấy nhưng nàng ấy không ngờ rằng vận may của nha đầu kia lại tốt đến bùng nổ thế tất nhiên từ đáy lòng cũng thấy vui cho nàng Mà nàng Linh Diên thì sao? Nàng không thì h sao, k á công h khí nào, lập tức chạy đến hồ xanh lấy một chén cho phù h k tí tức một tỉ, tốt. nào, đến nước mang đến cho nàng ấy, thì, mau uống mau uống băng nói nước này là đồ tốt. Nước là lập lấy rực ấy, đi, đã đồ mau mau xa không chảy ruộng ngoài, t cố Công uống đi, uống đến no đi, mới thôi.、Công、tử diễn ở bên ngoài lăn qua lăn lại cả ngày đã sớm vừa khát vừa đói rồi cũng không khách khí với nàng nữa cầm cốc nước lên uống ừng ực đợi nàng ấy thả chén uống thì không biết từ đâu linh diên đã mang ra đủ loại hoa quả nhiều màu sắc và điểm tâm đến Tỷ ta biết tình thẳng, ta đang bên bổ ngoài hiện giờ hình căng thẳng, chúng ta bổ sung thể lực trước rồi nói sau u n nói g thể trước lực rồi s cũng khi ô n muộn. Thân thể là nguồn vốn cách mạng, g thể cách là đ ề u hiểu Sau này công từ diễn cũng từ khi rõ. ăn uống no đủ xong hai t ỷ muội mới bắt đầu nghiên cứu tình hình trên đảo nhỏ không biết có phải do được thăng cấp hay không mà linh diên có thể quan sát tình hình bên ngoài không gian rõ ràng không chút trở ngại nào đương nhiên thông qua việc quan sát bọn họ cũng tìm được vị trí của vệ giới bọn họ tìm giấy và bút lợi dụng thần khí gian lận không gian này mất cả ngày trời vẽ ra bố cục của toàn bộ đảo đương nhiên những chỗ bọn họ nhìn thấy đều là nơi mà bên ngoài có thể tiếp xúc được về phần đảo nhỏ này còn tiềm tàng nguy cơ gì thì bọn họ tạm thời chưa tìm ra nhưng chỉ dựa vào những thứ đã nắm được thì cũng đủ để hồng mị nhi ăn quả đắng rồi ta còn nghĩ xác sống đã đủ khủng khiếp rồi tuy đám dâm thú cũng ghê tởm nhưng tính lây lan không mạnh mà nữ nhân này cũng đúng là biến thái ngay cả đám giỏi bọ cũng không tha còn nuôi với số lượng lớn như vậy nữa đúng là ghê tởm không chịu được mà cứ nghĩ đến làn sóng giỏi bọ khiến nàng ấy nổi cả da gà lên sắc mặt công từ diễn liền trở nên khó coi may mà có sự trợ giúp của muội bằng không đúng là chúng ta khó giải quyết được phiền toái này rồi điều nàng ta khiến bọn họ giật mình ghê tởm hơn chính là trên đảo này phân bố giải rác đủ loại nghiên cứu ngoại trừ dâm thú giỏi bọ ra còn có rất nhiều thể biến dị xấu xí đến mức bọn họ không nhìn ra được tướng mạo ban đầu Cũng chứa độc chính có có độc. không nói trên này như trong này nhiều khi khí thứ quá quá lời là đảo đầy vậy vì ví dụ như đám giỏi bọn này tốc độ sinh sôi n à y nở của chúng nó đáng sợ đến không ngờ cũng may mà bọn họ đã có không ít kinh nghiệm khi đối chiến với tang thi rồi tránh tiếp xúc trực tiếp với da hết mức có thể nếu không thì hậu quả thực sự rất đáng sợ hẳn là lăng tề phong cũng xảy ra chuyện rồi nếu không thì sao lại không tìm được hắn ta chứ muội nghĩ nên làm sao bây giờ có muốn cứu vệ giới r a luôn không l i khi t hai t n g y không chút nghĩ n g tìm m thời không cần. Giờ tính không hắn không giờ cần, mạng g của ta có nguy h i ể chúng cứ ta muội ặ c trước kệ không hắn hơn hắn h nữa cũng biết đi, đang thành thơi ngồi trong không gian bàn luận tính kế thì hồng m ỹ nhi bên ngoài không gian đang nổi giận đến mức hất t u n g toàn bộ đ ỉ n h động lên sao lại thế này đang yên lành sao một người lại có thể biến mất chứ còn có đám giỏi b ỏ của bồn cung đâu tại sao tất cả đều biến mất chứ đối diện với tiếng cầm thét của hồng m ỹ nhi toàn bộ những dị nhân đang canh giữa bên ngoài sơn động đúng là ấm ức không chịu được bọn họ vẫn đứng ở đây mà đâu có cảm nhận được bên trong có động tĩnh gì đâu làm sao biết được những người kia và đám côn trùng đi đâu cả chứ hơn nữa c u n g chủ nhà bọn họ quên chính ngài ấy đã đích thân bày trận pháp với sơn động này hay sao bên trận pháp còn chưa báo động với ngài thì bọn họ sao có thể biết được đây không phải là vô cớ gây sự sao nhưng mà những lời này bọn họ chỉ có thể nói thầm trong lòng có cho bọn họ mười cái đầu cũng không dám mở miệng nói trước mặt hồng mị nhi hồi bầm c u n g chủ bọn thuộc hạ luôn canh giữ ở đây không nghe được động tĩnh gì cả mới đầu bọn họ còn tưởng là hai người kia bị giòi bọ ăn đến ngay cả cặn cũng không còn nhưng c u n g chủ đã đích thân kiểm tra đám giòi bọ nàng n ta nuôi đã biến mất hơn phân nửa như vậy thì lại càng khó nói hơn vì vậy bọn họ chỉ mím môi không nói nhiều ánh mắt sắc như đao của hồng m ỹ nhi nhìn quanh nàng ta không tin hai người lớn sống s ờ sờ à không phải nói là ba người sống trước đó nàng ta còn nhìn thấy trong đấy có một người bị đóng băng trong một tầng băng giờ cả ba người đều không thấy đâu điều này chứng minh cái gì Nàng từ a tay ta, ta tỏa ba tự nhận trên đảo này không có bất kỳ kẻ nào có thể thoát trận trong trận trong trời mất trong t nhận này không nào nàng huống này còn nàng phong nhỏ như nói đằng cũng không nhưng chuyện như người này như biến không pháp chi pháp phạm chạy khí vậy, vậy, vậy. đảo được được là kỳ kẻ có có có cứ cứ quá, quỷ vi mọi dị từ biến mất trong không khí ánh mắt hồng mị nhi lóe lên trong đầu bất giác nhớ tới một câu chuyện xưa của vị vương phi truyền kỳ của mặc gia trong cấm địa mặc gia bọn họ nghe nói vị vương phi này mạnh đến thế là vì nàng có được một pháp khí mà người ngoài không cách nào có được đó là một không gian di động có thể mở ra một chân trời mới và có chức năng lưu trữ mạnh mẽ chẳng lẽ trong ba người kia lại có một người có bản lĩnh như vậy nếu không thì dù có giải thích thế nào bọn họ cũng không thể đột nhiên biến mất mà không có dấu hiệu gì như thế được hồng mị n h i cứ như là phát hiện ra lục địa mới vậy đôi mắt quyến rũ của nàng ta lóe lên sự khôn ngoan tính toán khiến trong lòng linh diên và công t ử diễn rất bất an đừng bảo là nữ nhân này đoán được gì rồi nhé linh diên lập tức đ ả o mắt xem thường nàng ấy một cái sao có thể chứ tỉ nghĩ người có không gian là cái trắng lúc nào cũng có hả thậm chí nó còn vượt mức có thể tưởng tượng được rồi Chỉ của Mạc thuyết là về truyền thuyết của Mạc Gia không c hiểu ỉ có n g ư ờ của Mạc gia biết đâu, các gia tộc lớn trong lòng đế quốc có công chính của nhắc cũng cùng có Gia gia quan gian kia gian mà muốn hiếm trong lòng trọng không rằng không nàng đúng không đáng nhưng Không biết biết. Linh Diên biết vấn đề quan trọng mà công tử diễn muốn nói với tới rồi. i đế đến tử tùy thân kia, tuy rằng、so、với không gian của nàng thì đâu, đều đề lớn lẽ là là vấn nó so h vô cùng hiếm có rồi. Không hiểu sao trong lòng ta lại hơi hoảng diên nhì à nữ nhân này trông không dễ đối phó đâu hay là chúng ta cứ mang người đi trước đi những chuyện khác nói sau được không giờ thực lực của bọn họ đúng là quá yếu không thể cứng đối cứng cùng người ta nếu bất cần còn có thể khiến bản thân bại lộ đã đến nước đó rồi thì quá đáng tiếc nhưng tì tì à tì có nghĩ đến nếu giờ chúng ta bỏ qua cơ hội này thì sau đó không biết đến khi nào mới có thể quay lại đảo nhỏ này hay không vừa rồi bọn họ đã quan sát bên ngoài mọi thứ đã thay đổi nghiêng trời lệch đất so với lúc ban đầu bọn họ tiến vào không ngờ hòn đảo này không lớn mà lại ẩn chứa nhiều điều kỳ bí ảo diệu như vậy nếu rời đi mà không tìm hiểu rõ ràng thì đúng là không phải tác phong của linh diên nàng huống chi nàng thật sự không định bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào có liên quan đến hồng ta nàng phải báo thù cho hai nha hoàn của nàng nàng phải băm sư muội của hồng ta thành từng mảnh một người cặn bã như vậy sống trên đời này một ngày chỉ lãng phí lương thực thôi những lời của linh diên công t ử diễn không thể phản bác được chỉ có thể trầm mặc nhìn nàng vậy muội muốn làm thế nào đương nhiên là nhân cơ hội này thăm dò toàn bộ trên dưới đảo nhỏ này rồi nếu không thì tương lai chúng ta có làm gì cũng bó tay bó chân nhưng những gì nên t r a chúng ta cũng t r a rồi ha ha kỳ thật chúng ta không cần làm gì cả chỉ cần đi theo nữ nhân này là được Trường 447, Linh lăng ra ra. và đảo thạch đầu này là địa bàn của hồng mỹ nhi tất cả cơ quan và mật đạo nàng ta đều nắm cả trong tay chỉ cần theo dõi nàng ta thì nhất định sẽ có tác dụng từ sau lúc đó ngọc ngân bi kịch bị buộc chìm vào giấc ngủ sâu linh diên và công tử diễn cũng không nhàn rỗi hai người thay nhau ở một nơi bí mật gần đó quan sát hồng mỹ nhi nàng ta đến đâu làm gì cũng được bọn họ ghi chép lại dần dần bọn họ cũng mò ra được quy luật làm việc và nghỉ ngơi của hồng mỹ nhi cũng dần mở mang kiến thức về đảo thạch đầu trong quá trình này bọn họ mới phát hiện dù là đại lục thứ phương hay là long đế quốc cũng chỉ là phần nồi của tảng băng chìm trong kế hoạch khổng lồ của bọn chúng còn nơi thực sự đáng sợ lại chưa chạm đến dù chỉ một màu nhỏ mà linh diên không biết rằng những phát hiện ngày hôm nay sẽ có tác dụng quan trọng thế nào đối với hai người sau này càng xâm nhập sâu vào quyết tâm muốn hủy hồng m ỹ nhi và đảo thạch đầu của linh diên càng mãnh liệt chẳng ai có thể nghĩ đến trên một hòn đảo thoạt nhìn chỉ là một đảo nhỏ lại có một thành trì ngầm đáng sợ như vậy mà những gì bên ngoài bọn họ cho rằng đã đáng sợ lắm rồi thực tế chỉ là lớp ngụy trang bên ngoài của những người đó thôi nơi đáng sợ thật sự chính là vương quốc ngầm sâu xuống dưới mấy trăm dặm kia vì sợ mình sẽ bỏ sót gì nên linh diên thậm chí còn mở chức năng ghi hình của không gian ra xem đi xem lại nhiều lần nhớ kỹ từng đường đi nước bước quan sát từng lời nói cử chỉ của mỗi người tiếc là nàng và công t ử diễn đều không biết nhìn miệng đoán chữ nếu không thì sẽ biết càng nhiều bí mật tỉ chúng ta phải hủy hòn đảo này Sắc sau cả của càng của cũng cứ cả mặt mụi hiểm tiềm mặt tâm mạnh mẽ mụi thì tốt tí thấy tàng thì quyết ta hiểu ý ta cũng biết cứ để bọn họ phát triển nữa thì đừng nói, tứ hai không hơn khi nhìn những họ hơn. nhi hiểu họ phương, nữa nữa ngay dưới biển Diên nói nào, nguy bọn bọn đừng để ý linh ò n cũng không còn, nhưng chúng ràng không chúng g đế đủ quốc có thực lực trước mắt của lẽ h mắt ta ta rõ p ả g ĩ biện pháp báo Linh pháp cho ca ca.、Linh、diên lập tức trầm mặc tỳ không phải ta cậy mạnh đâu chỉ là giờ chúng ta không thể ra được Cả hòn đảo đều bị một sức cũng chẳng Chính được thực chỉ cần chút sức cấm chế đảo bản đảo hòn mạnh khổng lồ phong thái không thân mạnh hòn phong Hồng Nhi không thì thêm mạnh hay thì họ không nàng vẫn tồn tại bằng trạng gian, nên yên tin nơi nào nàng muốn Nếu nàng bọn nhìn đều đó đã được bị bởi bất một mẽ Mỹ mới dám tâm mở mở. tỏa, tại tỏa ta ta kỳ gì. gì lồ rồi. ra theo tình trạng bây giờ của bọn họ thì nhiều lắm cũng chỉ như đi bộ lang thang trên không mà thôi ngoại trừ việc này thì chẳng còn cách nào khác nếu linh đằng tỉnh lại thì có thể giúp hai người kéo đám dị nhân và dị thú này vào không gian truyền hóa thành năng lượng cho nó đáng tiếc vì giúp người chữa trị nên nó đã kiệt sức rồi phải cần đủ sức mạnh mới có thể đánh thức nó được hai người không thể cứ như vậy được phải nghĩ cách tìm sức mạnh cho nó linh diên vỗ mạnh chán ôi chao sao ta lại quên mất chuyện này chứ đúng đó thì chúng ta có thể nhân dịp hồng m ỹ nhi đi xuống rồi tìm chỗ trốn đi ném hết đám ghê tởm mà nàng ta nuôi vào không gian để linh đằng tiêu hóa phục hồi sức mạnh cho nó không phải là được rồi sao đợi sức mạnh của linh đằng hồi phục thì đám dị nhân này căn bản không cần các nàng ra tay khi hai tìm muội đang nghĩ cách để hủy diệt đảo thạch đầu này thì tình trạng của đại lục tứ phương cũng ngày một tốt hơn Thuốc của giải Linh nhưng tại phượng trì sơn trang vì linh diên mất tích nên tất cả dược liệu đều ngưng cung cấp vì vậy không khỏi xảy ra tranh chấp không đáng có Tổng tuyên tiểu thư bên ngoài rằng hồ bố với đại cứ ủ a gian, nữa. bọn họ vì mệt nhọc mọi hôn mê cần nghỉ ngơi một thời gian, mong mọi người khắp nơi đừng đến thời khắp vì mệt mà mê một c quá quấy độ đã giày nữa. Cứ như vậy khi những sắc sống của đại lục tứ phương dần biến mất và được thiêu hủy một cách hiệu quả thì bên l ò n g đế quốc lại bắt đầu nóng nảy vì những biến đổi của đại lục tứ phương đặc biệt là bên phía lăng gia sau khi nhận được tin lăng tễ phong mất tích không lâu thì lại t r a ra được phượng nguyên không phải mệt nhọc quá độ mà là đột nhiên mất tích đại phòng và nhị phòng của lăng gia không thể đứng nhìn được nữa lăng phụ và chi thứ hai là huynh đệ ruột cũng là dòng chính trực hệ của lăng gia trước giờ rất đoàn kết không hề xa lánh tranh đấu lẫn nhau như những phòng khác người mà chi thứ nhất lo lắng chính là lăng tễ phong còn chi thứ hai tất nhiên là linh diên của bọn họ phụ thân không phải là quá trùng hợp sao việc nhị ca mất tích có thể nào cũng liên quan đến việc diên nhi mất tích hay không linh vô nhai nhìn lướt qua tin tức điều tra được không phủ nhận nhưng cũng không khẳng định khó nói lắm nhưng ngọc ngân và vệ giới cũng đồng thời mất tích điều này hơi kỳ quái nghe nói lần này nhị ca con đi tìm vệ giới chẳng lẽ những người này mất tích cùng nhau sao nếu mất tích cùng nhau thì thực lực của người kia phải mạnh đến thế nào thì mới có thể âm thầm bắt đi nhiều người như vậy chứ trước mắt có thể khẳng định đúng là vậy bọn họ đã rời khỏi đại lục tứ phương rồi dù đại lục tứ phương lớn như vậy nhưng cũng đã sớm nằm trong lòng bàn tay long đế quốc muốn điều tra ra cũng không khó vậy nói cách khác giờ bọn họ đều ở long đế quốc đều ở phạm vi diện tích rất lớn đấy đó cũng là lý do mà long đế quốc tự xưng là đế quốc thứ nhất là vì diện tích rất lớn thứ hai hiển nhiên là vì bọn họ may mắn được bao trùm bởi linh khí thứ ba chính là vì thực lực quá mạnh Cũng vì diện tích diện nó vì quá lời ớ n nên muốn n một điều tra g ư không hề dễ dàng như dàng dễ vào vậy. Lối ố đế q u của chỉ có vài con có chúng có tức còn quốc. c những người phái gia đã mang kết quả về rồi, không hề những thể nhầm không, họ phương không phải vài về mà mà người gia rồi, người tin rồi đường, mang bọn đang đã đế、quốc. Lời ta tìm kết tứ quả ở ở một trưởng lão trong gia tộc lập tức bị linh vô nhai phủ nhận không thể sai được còn vì sao không t r a ra được con đường nào không phải vì bọn họ không xuất hiện mà là vì có người động tay chân. tay động tay chân mắt linh rực đột nhiên lóe lên ánh mắt sáng ngời ý của phụ thân là rất có thể bọn diên nhi bị linh vô nhai lập tức cắt ngang lời hắn giờ tất cả chỉ là tưởng tượng mà thôi không có bằng chứng không thể chắc chắn được nhưng cũng không sao tóm lại chỉ cần đá linh hồn của phong nhi vẫn còn nguyên vẹn thì chứng minh là nó vẫn bình an chúng ta tạm thời không cần lo lắng lăng tế phong có đá linh hồn nhưng linh diên lại không có nếu bọn họ thực sự ở cùng nhau thì còn không sao nhưng nếu bọn họ không ở chung thì sao linh vẫn cứ tưởng tượng đến việc mình vì mấy t ỷ m muội trong gia tộc mà chậm trễ hành trình đi đại lục t ứ phương thì lại hận đến m i ế n răng m i ế n lợi nếu không phải do bọn họ thì sao đến giờ nàng mới biết tin tức của diên nhi chứ vậy ca ca còn thất thần ở đó làm gì còn không mau đi xác nhận đi người ngoài không biết điều linh dực và linh vô nhai chưa nói hết là chỉ cái gì nhưng thân là thành viên cốt cán của chi thứ hai linh gia hiển nhiên là linh vẫn hiểu rất rõ không ngờ bọn họ còn chưa xuất phát thì linh vô nhai đã nhận được thư của hoa ra cả ba người cha con trai và con gái xem hết chữ trên thư rồi lập tức hơ lên nến đốt một lúc sau bọn họ s á u mắt nhìn nhau trầm mặc không biết bao lâu sau linh vô nhai mới nhẹ nhàng thở dài xem ra thứ gì nên tới thì phải tới thôi nha đầu diên nhi kia trời sinh mang mệnh khổ rồi sao chuyện gì gớm ghiếc nhất cũng rơi xuống đầu nó vậy chứ linh vẫn nhìn thấy ba chữ t ba rực ê n nhìn không ngụm lạnh, người này chính người không? Linh tờ hít một trục xuất tộc giấy gia kia, phải phải khỏi khí da được có có mặc là là bị r gật đầu đúng vậy thêm vào đó nàng ta còn là sư muội hồng ta và đồ đệ của độc quỷ giờ vị trí nàng ta đang ở chính là hang ổ của long khôn sau khi hủy đi được họ dựng lại không cũng không phải dựng lại nó vốn đã tồn tại rồi thực tế thì cái gọi là hang ổ của long khôn rất có thể cũng chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi nơi đó mới chính là căn cứ thật sự linh vẫn nghĩ đến sự hủy diệt của bất dạ thành trái tim co thắt mạnh vậy vậy không phải sẽ rất nguy hiểm cho diên nhi sao nói rồi liền oán hận dậm chân nhà đầu chết tiệt kia không biết thu liễm lại một chút sao làm gì mà phô trương vậy chứ giờ thì tốt rồi muội nghiên cứu ra thứ mà người ta không thể nghiên cứu được muội chỉ cần cử động xíu thôi làm gì có chuyện người ta không coi muội thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt chứ không tìm muội thì tìm ai xong rồi xong rồi xong hết rồi chỗ kia trước giờ được xưng là quỷ vực quỷ vực là chỗ nào có vào mà không có r a đó nghe nói khu vực gần đó ngay cả con chim cũng không có động vật trong nước không gì có thể ăn được đa số không phải biến dị thì cũng có độc tính cao trình độ của diên nhi chúng ta như vậy đây đây đây không phải đi chịu chết thì là gì nói rồi nước mắt nàng tuôn rơi không ngừng giọng nói còn nghèn nghẹn giọng mũi các người nói diên nhi của ta sao lại khổ vậy chứ Vất vả vẻ vậy mất. ấy thấy ấy ấy ấy. tìm trong chết thở, thì ta bắt cóc mất. Phụ thân, chúng ta không thể chết thì thành tha phải lắm mới mặc mọi mụi mụi mụi mụi giờ rồi, người giá giờ đi biến nhìn được đường được đâu, chưa chưa như chỗ còn cóc chúng cứu ấy Con còn chưa nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của cứ có con cũng sẽ không tha cho sống không bằng dáng nếu không sẽ ra. hay Phụ kịp kệ bị bây quỳ dù linh vô nhài cũng rất sốt ruột nhưng ông ta bình tĩnh hơn linh linh vận nhiều cũng may là những lời này không nói ra trước mặt những người trong tộc khác chỉ có ba cha con bọn họ không cần căng thẳng như vậy Yên tất â m đi, chúng ta đã chúng g ta p đến vậy rồi h không phải hoa ì da và m ặ cả da sao? ra gian ta càng Chỉ ngược lại còn có thời gian báo tin cho chúng ta thì chứng c là làm hành hơn nếu bọn không động lớn, tin minh điều gì gì? sốt suột thời thì Tất điều họ báo lại mọi người đều là người thông minh cũng đều biết quan hệ của hoa g a và mặc g a chỉ cần suy nghĩ một chút thì sẽ hiểu được vậy có thể nói giờ diên nhi không có vấn đề gì đúng không tất cả đều nằm trong tầm khống chế của bọn họ linh vô nhai vốt cằm trước mắt chỉ có thể nghĩ như vậy dù sao thân phận của diên nhi không đơn giản kiếp nạn lớn như thế nó cũng có thể tránh thoát được thì lần này chắc cũng có thể gặp giữ hóa lành linh rực t h ở một hơi thật dài vẻ mặt mất mát linh vẫn thấy thế thì vỗ vỗ vai hắn ca huynh không sao chứ có thể không có việc gì chứ chẳng lẽ muội không cảm thấy những năm nay cứ như trong mơ h ả diên nhi lớn dần thay đổi khiến người ta trở tay không kịp muội nói xem ai có thể tưởng tượng được tiểu nha đầu xấu ví đáng thương năm đó lại có thân phận và địa vị như hiện giờ chứ linh vẫn nghe xong thì sửng sốt một chút đánh cái bóp lên vai linh dực gì đó đang yên lành sao lại nhắc đến vấn đề này thân phận địa vị hiện giờ của diên nhi thì sao mặc kệ muội ấy biến thành như thế nào thì cũng là người của linh gia chúng ta là muội muội của chúng ta muội không cần biết thân phận của muội ấy thế nào đã đến nơi này của muội thì muội chính là t ỷ muội ấy chính là muội muội m u i m u i à ý huynh không phải vậy huynh chỉ cảm thấy thân phận thay đổi hơi nhanh thôi linh vận cho hắn một ánh mắt xem thường xem tí tiền đồ này của huynh này linh vô nhai không biết nghĩ đến cái gì đột nhiên nhìn hai người con của mình muốn nói lại thôi linh vận buồn bực phụ thân à ngài lại sao nữa vậy còn các con có nghĩ ra m u i m u i thật sự của các con ở ở đâu không quả nhiên nhắc đến đề tài này hai huynh m u i lập tức nhìn qua phía ông ta phụ thân người biết sao linh vô nhai cười khổ một tiếng sao ta có thể biết được chứ nếu không phải diên nhi nói thì chúng ta còn không biết trong đó còn có một câu chuyện như vậy giờ đang dối loạn thì sao tìm được huống chi đại lục tứ phương đã bị hủy thành như vậy rồi ngay cả tên khốn ly hồng đào cũng đã hừ cái lão rùa kia đáng bị đoạn từ tuyệt tôn lắm gia tộc của ông ta đáng bị thê thảm khốn khổ từng người một đó đều là báo ứng còn cứ tưởng tượng đến việc ông ta có tâm tư như vậy với muội muội thì cơn tức của con lại tăng vọt lên đỉnh đầu nhà đầu diên nhi chết t i ệ t này cũng thật là tên cạn bã như thế sao không để lại cho con xử lý chứ nhà đầu này nói bậy gì đó đây là lời mà muội nên nói sao một nữ hài từ coi chừng không gả đi được linh d ự c hoảng sợ trước sự đánh đá của muội muội nhà mình thầm nghĩ nhà đầu này mấy năm nay tính tình càng ngày càng hung hãn cái tính nết này không biết t i ể u t ử nhà nào có thể chịu được đây đây là do nuông c h i ề u không biên giới thành quen mà chương bốn trăm bốn mươi tám lòng ra bây giờ có tư cách này sao không gả được thì không gả được thôi muội còn muốn cả đời này vĩnh viễn không gả cả đời ở lại với mọi người mọi người phải nuôi muội cả đời đó vẻ mặt linh vẫn khinh thường không nhìn ra chút ý muốn thành thân nào điều này khiến cha con linh vô nhai rất là bất lực bọn họ thật sự không có biện pháp gì với khuê n ữ này mỗi lần nhắc đến hôn sự thì nha đầu này luôn lấy cớ ca ca còn chưa thành thân thì muội muội không thể vội này nọ qua loa lấy lệ với bọn họ thời gian dài trôi qua bọn họ cũng mệt thôi dù sao thì tình huống hiện giờ cũng không thích hợp thành ra trước cứ để nàng lăn lộn như vậy đi cha người nói rõ trước đã đột nhiên người lại hỏi đến không lẽ là có tin tức gì của muội muội sao mỗi lần nhắc tới điều này thì trong lòng linh vô nhai lại đau xót chuyện đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi đại lục tứ phương còn bị hủy thành thế kia cho dù có manh mối thì cũng bị phá gần hết sao có thể tìm được chuyện này mẫu thân các con còn không biết dù sao cũng đừng có phụ thân bọn con đâu có ngốc như vậy bọn con biết cái gì nên nói cái gì không nên nói nhưng mà sớm muộn gì nương cũng biết chuyện này ngài cần phải chuẩn bị tâm lý bất cứ lúc nào mới được linh vô nhai không trả lời bọn họ ngược lại còn vô cùng canh cánh chuyện năm đó trong lòng các con nói xem lão tam nhà chúng ta sao lại có quan hệ với diên nhi chứ đây cũng là chỗ mà ông ta không thể nào lý giải được sau khi biết chân tướng nghe nói khi mẹ ruột của diên nhi sinh nó thì đã khó sinh mà chết người nuôi nấng nó lớn lên là một di nương trong phủ ta đã phái người đi thăm dò rồi đáng tiếc di nương kia đã chết bệnh từ mấy năm trước rồi nói cách khác thì mọi manh mối của chúng ta đều bị gián đoạn căn bản không thể nào t r a được linh rực khẽ nhíu mày vậy thì đã xác nhận chuyện di nương kia sinh con chưa linh vô nhai vuốt cầm đúng là đã sinh cũng thật là khó sinh mà chết dù sao ly hồng đào cũng là hoàng thân quốc thích lúc đó cũng có thái y và bà đỡ đến khang thân vương phủ đều có ghi chép lại cả nếu nói vậy thì có nghĩa là khi người thiếp này mang thai thì ly hồng đào đã có kế hoạch đánh cháo đứa nhỏ của mình và đứa nhỏ của nương con sinh ra linh vô nhai sửng sốt có lẽ cũng không phải không thể linh dực lại tự hỏi vậy thì phụ thân à vấn đề mấu chốt ở đây rồi lúc trước sau khi ly hồng đào ôm muội muội đi thì bên cạnh nương không có đứa nhỏ nào cả có thể tồn tại khả năng thứ ba trong này không ánh mắt linh vẫn chợt lóe lên đột một đứng dậy ý của ca ca là đã có người theo dõi gia đình chúng ta từ sớm nhưng lại không biết kế hoạch của ly hồng đào có lẽ ly hồng đào định đem đứa nhỏ của mình đến chỗ nương chẳng qua là bị kẻ thứ ba cướp đi mà bên ly hồng đào cũng như vậy linh g i ự t nhíu mày không đúng nếu ly hồng đào cũng làm như vậy thì sao còn để diên nhi ở ly ra nói đến đây hắn đột nhiên ngừng một chút thiếp thất kia của ly hồng đào cũng sinh nữ nhi đúng không ngày sinh của nàng ta và lão tam nhà chúng ta là cùng một ngày linh vô nhai lắc đầu đứa nhỏ bên kia đúng là lớn ngày hơn với nhà chúng ta cũng đúng là nữ nhi linh giựt đưa tay vỗ cái bếp phụ thân vậy thì giải thích được rất nhiều chuyện rồi chỉ sợ ly hồng đào vốn nhắm tới lão tam nhà chúng ta mà ông ta cũng đã đổi được lão tam rồi còn về việc sao lão tam lại biến thành diên nhi thì chắc chắn là trên đường đã bị người khác đánh cháo linh dực vừa ra giả thuyết như vậy linh vận và linh vô nhai đồng thời chừng lớn mắt rõ ràng họ cũng cho là khả năng này rất gần với sự thật nhưng mà giải thích thế nào thì giải thích lão tam nhà bọn họ và đứa nhỏ của ly hồng đào rốt cuộc đ ã ở đâu vậy hai nữ oa kia là bị đối phương mang đi sao rất có thể là vậy sao bọn họ phải làm vậy chứ linh vận sờ sờ mũi thở dài lý do làm vậy rất nhiều mà nói không chừng là kẻ thù của nhà chúng ta hoặc ly ra muốn tra tấn hai nhà chúng ta Nói không cùng h phía chết không như Linh khiến cha con Linh ra đồng thời mặt. Trên thực tế sao bọn họ có thể không nghĩ đến khả năng này chứ, chỉ là không muốn nghĩ đến thôi. ừ n người đứng rằng vẫn con đồng Trên bọn đến năng này muốn đến g Lời rồi, kiếm đã đâu. sau của ra sao sẽ có c tế tìm trầm mặt. e dễ vậy là lúc đó trong cấm địa của mặc gia mạc huyên sốt ruột đi tới đi lui thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía đại ca đang ngồi trước thư án vùi đầu phê chữa mật văn vẻ mặt khó chịu nhưng lại không thể m ở miệng nói chuyện được hắn ta gấp đến mức hai mắt sắp bốc hỏa ca ũ n không biết có phải vì ánh g phải biết mắt có c vì ủ hắn ta quá nóng bỏng hay không, khiến nhẹ khó, hắn nhìn phía mình thứ thì chúa không phóng khí lạnh trước thư án mới từ bi mở miệng. Có chuyện thì nói, Mạc lập tức nhảy đến trước mặt lão ca nhà mình, hai tay chống lên bàn, vô cùng lo lắng nhìn hắn. lắng nóng bỏng nóng đến người muốn cũng lần đang ngừng án miệng. nói, Nguyên đến lên bàn, cùng ta ta ta tể trước tư tức trước mặt tay ca ca quá Có bi vô đại mức xem mới mở Mạc lúc Cà, lập lão lo về vị đại ca ruột thịt của ta tam nhi và tứ nhi cũng là ruột thịt của ca ca đó hai muội muội của huynh giờ đều mất tích rồi chẳng lẽ huynh không sốt ruột một chút nào sao nhà đầu mặc hàn y chết tiệt kia vậy mà quay về một mình chuyến đi lần này hồng mị nhi kia ẩn hòn đảo đi luôn làm chúng ta không thể tìm ra được ngay cả vị trí cũng không nắm trong tay đám quỳ quái gần đó cũng thay đổi vòng vo khu vực lớn màu đen quanh đảo cũng không có không có đối tượng tham chiếu thì sao chúng ta có thể tìm ra bọn nó chứ mặc ngân không ngẩng đầu lên tiếp tục dùng bút son phê chữa mật văn các muội ấy không sao cả sao huynh biết các mụi ấy không sao chứ hòn đảo kia nguy hiểm biết bao nhiêu không phải huynh đã sớm biết sao m ặ c ngân ngừng b ú t một chút nhẹ nhàng thở dài đúng ta biết nhưng ta cũng biết tứ mụi của đệ không giống người bình thường mụi ấy có không gian tùy thân nếu gặp nguy hiểm thì mụi ấy sẽ tự giác có phản ứng dù thực lực của mụi ấy kém nhưng tuyệt đối không nguy hiểm tính mạng dù có không gian thì thế nào cả hòn đảo bị che lại rồi các mụi ấy cũng đâu thể ra ngoài được ta r o ngoài n nhái mắt Mạc Ngân cảm thấy tiểu Mạc Viên này chính là người g g thấy tiểu mắt Mạc cảm Mạc tử là tộc biết bọn họ, sao nó không sao đâu ộ một n não thế chứ? Mụi ấy có không gian, có thể nắm được những tin tức mà chúng ta không nắm được như vậy, hiểu chưa? Mạc Viên sửng sốt một chút rồi, không thể tin được ngẩn đầu lên, đại ca chuyện nguy hiểm như vậy, sao huynh g sao thế thể tức ta sốt chút thể Ta chứ? hiểu chưa? hiểm chứ? có có được được Mạc được ca Mụi mà mụi mụi đi làm rồi đại lại ấy vậy vậy để đầu đi đ bảo mụi ấy đi làm nhưng dưới tình huống này thì với tính cách và sự thông minh của diên nhi chỉ cần mụi ấy có chút đầu óc thì sẽ không bỏ qua cơ hội điều tra này đâu Ta nữa, lặp lại lần nữa, lần mụi này ấy điều ộ t n h ê n nhập vào là ngoài ý muốn thôi, ai cũng không ngờ này chúng bọn nhưng chuyện này cũng rất khó đảm bảo không bị Hồng、Mỹ、Nhi xâm xóa đảm Mỹ thôi, họ khó vào vết là bảo ai ý Tuy dấu u cố ta rất t của được cả. đã sự y bị r n ra q a những con đường khác. Điều duy nhất chúng ta có thể cầu nguyện chính là hồng m ỹ nhi này còn chưa biết thân phận của các mụi ấy đợi một chút chỉ cần đợi thêm mấy tháng nữa đợi thêm mấy tháng nữa thôi thì bọn họ cũng không cần lo lắng cho an nguy của hai tiều từ k i a nữa nên đại ca cảm thấy đ à o thạch đầu bị phong tỏa cũng không hẳn là chuyện xấu sao mặc ngân mí môi không trả lời nhưng dáng vẻ kia khiến trong lòng mặc n g u y ê n càng thêm bất an vậy giờ chúng ta phải làm thế nào tiếp tục chờ sao tiếp tục chờ đi bất cứ lúc nào để cũng phải chú ý đá linh hồn của các mụi ấy chỉ cần đá linh hồn của các mụi ấy không có chuyện gì thì chúng ta cứ tạm thời án binh bất động Mạc Nguyên vốn dựa theo kế hoạch của chúng ta là sau sinh nhật một mươi sáu tuổi của các mỗi ấy sẽ đem các mỗi ấy về nhưng nếu các mỗi ấy đã trở về trước thì cần gì phải câu nệ kế hoạch chứ Cứ để các để mặc ca ca có có ngân bí hiểm nhìn hắn ta mặc kệ là vì cái gì chuyện diên nhi có được không gian này sẽ trở thành bí mật vĩnh viễn của mặc gia chúng ta trừ đệ và mấy huynh muội ta thì bất kỳ ngoại nhân nào cũng không được biết để chỉ cần nhớ diên nhi là hy vọng duy nhất của mặc gia chúng ta dù chúng ta có chết cũng phải đảm bảo diên nhi còn sống bởi vì chỉ có mụi ấy thì mặc gia chúng ta mới có thể tồn tại nói đến điểm mấu chốt mạc huyên cũng kinh ngạc ca đây đây là thật sao tất nhiên là thật còn nữa diên nhi có thể được không gian nhận làm chủ hoàn toàn không phải do bọn ta cố ý can thiệp mà đó là số mệnh của mụi ấy Công được tách của phức có được chính của Tông gian này phận phân năm trình riêng nhi nhận cũng lại mũi ra hóa là là là mà ấy, lão một tóm bộ Tổ rất tạp thể tạo đó, đó quá vậy ì v mũi mới Mặc một ngụm đại thần nữ đời viên ấy Vậy là lạnh được đời thần thứ thần tộc ta thừa hít lạnh, thần thứ chúng nhận. khí nữ nữ nữ sáu sáu. ý của đại ca là nếu lần này diên nhi thành công thì mỗi ấy sẽ quay về kế thừa chức vị thần nữ ư m ạ c ngân gật đầu m ạ c nguyên lại không bình tĩnh nổi vậy chẳng phải là nếu vệ giới kia muốn quay lại cùng với muội muội thì phải ở rể sao m ạ c ngân nghe vậy thì bật cười ha ha thế nào theo ý của đề thì chúng ta còn có thể ấm ức hắn sao trong mắt hắn thì gà muội muội nhà bọn họ cho hắn mới là ấm ức kìa bọn họ còn chưa ghét bỏ xuất thân của hắn kém thì thôi hắn có tư cách gì ghét bỏ diên nhi nhà bọn họ ngay cả cơ hội ở rể cũng không phải ai cũng có thể leo lên được đâu đại não mạc uyên ngừng một chút ngơ ngác quay đầu vậy vậy không phải tam nhi nhà chúng ta phải gà vào long gia sao ánh mắt mạc ngân đột nhiên sắc bén để cho rằng long gia hiện giờ còn có tư cách này sao mạc uyên khinh thường biễu môi hừ không diệt hết bọn chúng đã không tệ lắm rồi còn vọng thưởng với tay tới người mặc gia chúng ta bọn họ nằm mơ ý của ca ca hắn ta hiểu xem ra lúc này long gia sắp xong rồi không có mặc gia bọn họ chống đỡ toàn bộ đế quốc thì sao long gia có thể nhảy vào được Giết chết hàng trăm triệu người rồi, giờ triệu rồi, chết trăm còn đợi a giang sao? ha ha, ra n trên con đường một đi không trở lại, bọn họ còn muốn ngồi yên trên sơn định phản như cũng ông những ngày tháng miến nhịn ấm ức như g một trở quyết thật tốt, rồi, rồi. quốc kích chịu ức lão đi đế Đâu đâu, đại đây đã đủ đ mơ xem sớm lại, phải họ vậy vậy ấm cha mẹ của bọn họ trở về thì sao còn có chuyện của long ra chứ long trong l o n g đế quốc không phải là chỉ gia tộc họ long mà là phụ thân của bọn họ đương nhiên để kiểm chứng rõ ràng hơn không lâu sau trong tương lai lòng của lòng đế quốc này phải thay đổi triều đại rồi nhắc đến phụ thân ánh mắt hai huynh đệ bọn họ trở nên buồn bã tính t h ử thì đã bao lâu bọn họ không gặp lão già kia rồi cũng không biết hắn ở bên kia có tốt không còn có mẫu thân của bọn họ xem ra có một số việc phải đẩy nhanh tiến độ thôi những kẻ đã động đến b ọ n ta cứ ngoan ngoãn đợi bốn huynh muội bọn ta trả thù đi Lại c h u y ể như đến đảo t ạ hoạch c chặt chẽ, nhờ vào năng lực của Công cũng công căn cứ h khi nhờ Hồng Nhi, Linh Thử thành Đầu, sau soát kế kiểm khổng Diên Diễn tiến biến lên lồ năng vào vào và và Mỹ dị d ớ i đảo. vậy ì thì cử căn cứ này chỉ có Hồng Mỹ Nhi mới có này Hồng Nhi nên sau khi nàng ta rời khỏi thì nơi đây thể khi khỏi Mỹ mới mở rời ta ra sau l p phong tức tỏa bị Như lại. v ậ cũng là cơ hội tốt cho hai tìm muội đi xem thử chỉ ă n này cứ đi t ẳ n xuống một đường, có tận 18 tầng, hơi giống 18 tầng địa ngục、vậy. hơn nữa mỗi tầng giam giữ loại thú biến dị khác nhau, nhưng chúng nó lại có điểm chung là xấu xí, hung tàn, hơn nữa còn chứa đựng nguồn bệnh g giam giữ xấu xí, thu một mỗi điểm độc rất địa có khác có chứa c vậy, hơi h loại lại dị là lớn.、Chỉ、điểm này thôi linh diên đã muốn lấy máu bọn chúng tiến hành xét nghiệm nàng gần như không thể tưởng tượng được nếu mấy thứ này lan vào l ò n g đế quốc thì tốc độ diệt vong của đại lục này có lẽ còn nhanh hơn cả đại lục t ứ phương nữa Như thú chỉ vậy xem ra dâm ra gì đó linh à thủ thuật che mắt t che họ h của bọn ô l i diên nhìn quanh một vuốt ò n g v cầm đầu â dâm m mắt, mụi mà mục chiêu. che cố chú của chúng thực của chính c Thủ thuật họ thả thú thu hút họ Linh nói tiêu nơi Diên vuốt ta, bọn bọn này là là ý ý ra sao? sự sự m đ ầ tiên tốc độ lan truyền của dâm thú này không nhanh như thường tượng của chúng ta hơn nữa thực lực quá yếu gần như mỗi đợt được thả ra đều có thể bị người của chúng ta diệt truyện h thể nghĩ có thế chứ những a h d i o được đọc ở cổ c nàng đọc n mình nhiễm h bị thì đã truyện n đến giờ, com c chương bốn trăm bốn g Chuyện mươi c h u y ệ n c o một m ư ơ 4 9 18 tầng địa ngục Công của chỉ cũng có tác chẳng chúng chiến tích được thôi không thôi. diễn trong lên sướng, nên Diên Nhi người Linh Diên nói như vẫn dụng nhất định, tang nên kinh nghiệm tử tự mắt một tia thú khoát tay, thể thú ta thi rất dâm dâm hỏi, vui kia với sao? đám đám lué là là lừa lâu lũy qua đấu vậy vậy, ý để đó đã đã để chống lại chúng ta thì thực lực yếu quá hơn nữa dâm thú không có năng lực tư duy gọi bọn chúng là dâm thú chứ thực tế chúng là một thể biến dị của nhân loại mà thôi năng lực có thể phát huy cũng có hạn vì đa số những người bị lây nhiễm đều là người thường dù trong số đó cũng có một số tu luyện g i ả bị nhiễm thực lực mạnh hơn người bình thường nhưng chỉ cần bọn họ còn một chút ý thức thì sẽ tự mình kết liễu bản thân nếu không kịp trở thành dâm thú thì cũng không sao có rất nhiều người muốn mổ s ẻ bọn họ nói đi nói lại thì dù là tang thi hay dâm thú cũng chỉ là con người tàn sát lẫn nhau người được lợi sau cùng vẫn là kẻ đứng sau nhưng mà những thứ dưới một ư ơ i tám tầng địa ngục kia đã không thể dùng từ nguy hiểm để hình dung nữa rồi chó địa ngục tăng thi báo hồ sư tử sáu cá sấu tăng thi mãng xà sự tồn tại của những loài động vật này trước khi đột biến đã khủng khiếp lắm rồi huống chi là sau khi biến dị chỉ đám giỏi bọ thôi đã khiến bọn họ hiểu được sự đáng sợ của những con thú biến dị này nếu những đám dã thú kia được thả ra thì đại lục này còn có ngày yên tĩnh không sợ là không bao lâu sau nữa ngày tận thế sẽ đến Tỉ tỉ một thể thế thêm ta thì ta thể thực trình nói hồng nhi năng lớn Còn nữa, huynh nàng cũng không nghĩa bọn hiện công lớn như có có có có với xem, mị mô phụ họ lực của được được. là sao? sư sư dù và vậy quy ở đây nếu không tính những sinh vật biến dị ngoài biển thì nghiên cứu này cũng phải theo đuổi ít nhất trong m ộ ư ơ i đến hai mươi năm Công diễn n tử hai ì n xung u q n ánh mắt ngày càng chầm xuống, h mắt chầm m nói đúng, có tìm h nhỏ này đúng là không phải có thể hoàn thành trong một sớm một chiều được, nói không chừng căn cứ bị phá hủy trước kia. Căn bản không phải là sao huyệt chân chính, mà nơi này mới chính nghiên thực họ. h ể tạo tầng trong một một trước t đảo sao ra kia căn cứ có được căn cứ căn căn cứ cứu thực sự của ngầm này đúng nói bản nơi này bọn sớm mà mới dưới là là là Vậy bị sự vấn đề ở đây rồi, nếu Hồng đề đây ở rồi, ỹ Nhi không có năng lực này thì là ai ở phía sau chống lưng cho bọn thì phía cho họ chứ? Hai ai có lực là t sau ở muội trao đổi ánh mắt đều nhìn thấy được sự u sầu dày đặc trong mắt nhau linh diên mí môi do dự một lát tỉ tỉ nói xem nếu chúng ta đem tất cả những thứ này đi thì sẽ có chuyện gì xảy ra hả muội sẽ bị bại lộ mất đó là chuyện không cần thiết ngoại trừ chủ nhân của không gian có được năng lực này thì không nghĩ ra được ai có thể có bản lĩnh lớn như vậy có thể đem đ á n g người thú biến dị kia đi mà không có bất kỳ động tĩnh nào Theo dõi mấy ngày nay, Hồng Mỹ Nhi cũng thường thường theo ta, ta tồn tại thứ thì kết Hồng Nhi nhìn quanh, nhưng không nhận phương, nhưng khi Linh khác. nào dõi dõi Diên rõ giác người lại đối đi mấy Mỹ cảm cảm mang mấy ngày nay, này cũng xung ràng nàng nàng là của có có được quả đó sự sẽ、khác. bọn chúng sẽ nghĩ đến không gian đầu tiên vậy làm sao bây giờ linh diên hơi đau đầu khó khăn lắm chúng ta mới vào đến đây nếu không làm gì cả thì có phải quá uất nghẹn rồi không công tử diễn che lại hành lang đen kịt quan sát từ bên này sang bên kia đám t h ú biến dị này nhìn thấy nàng ấy đều nhè răng phát ra tiếng gầm rú hung dữ nhìn gương mặt đen như máu ghê tởm của bọn chúng dịch dạ dày của nàng ấy lại bắt đầu quay cuồng nếu không thì chúng ta không lấy toàn bộ mỗi một loại t h ú biến dị mang đi một phần được không sau khi linh diên tự hỏi thì lại to gan quyết định công tử diễn không phản đối gì với quyết định này chỉ là m ụ i mang chúng nó đi để làm gì nghiên cứu hả hay là đốt nó linh đằng của muội cứ đem mấy thứ này vào không gian trước rồi nói sau sau khi nhận được sự tán thành của công t ử diễn linh diên không hề do dự bắt đầu lựa chọn từ tầng thứ nhất rồi đi thẳng xuống hễ chỗ nào nàng chạm tay vào đều được thu vào không gian cả mỗi một loại thu biến dị thu vào hai con đợi sau khi hai người tiến vào không gian lại thì bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc đến rung động đám thú biến dị người biến dị và tăng thi đó đều có một điểm giống nhau là vừa xấu xí vừa thối ghê gớm kinh tởm vô cùng chúng nó có kích thước khổng lồ tổng cộng là ba mươi sáu con lấp đầy cả không gian rộng lớn thân là chủ nhân của không gian đám thú này sẽ không làm gì linh diên chỉ là khi nhìn thấy một người sống là công t ử diễn thì có một con như được tiêm thuốc kích thích lao về phía nàng ấy công t ử diễn kinh hãi linh diên lập tức hét lớn về phía băng rực mau khống chế chúng nó lại Tiểu băng mặt một tấm chú màu xanh dáng từ trên trời thu tĩnh, thu từ từ đất thì thì hiện giữa biến dị kia.、Không、gian biến kia im dưới lưỡi lưỡi lưỡi, buồn chung, màu xuống, băng bực dần dần không xanh dáng đánh Không dần dần yên cũng lặng, nhũng con con phun ngoan ngoãn cùng. rực ra chú mày đám đám mềm dị dị phù phía vô về lè chủ nhân đã nói cho người cách sử dụng chú ngữ rồi sao người vẫn còn không biết chứ linh diên xấu hổ gãi gãi đầu không phải là tới thời gian mấu chốt thì quên mất ư nếu lỡ như đọc sai chẳng phải là chậm trễ mất rồi sao may mà có người đó tình yêu à vất vả quá rồi nói rồi không quên kéo nó vào trong lòng vô cùng thân mật vuốt một phen cái đuôi t i ể u băng rực vểnh lên vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng tìm một tư thế vô cùng thoải mái nằm xuống rồi thản nhiên giơ móng vuốt lên chỉ chỉ đám đồ chơi xấu xí kia mỗi loại người chọn hai con là định làm gì sao linh diên đưa tay vỗ cái bếp tất nhiên rồi Đi t hai ô i chúng t ném một nửa một đám trước, thú của vào hồ、trước. cấp bậc b ế n này dị chủ a o ơ n bên ngoài nhiều, 18 con này thực lực không đồng、đều. con mạnh nhất thì thực lực đã đến thanh dai. Chắc chắn nó phen. đám đều, đã một bồi bổ cho dai, Hai thực thì thực chắc thể h lực lực có c nhân và s ủ n g vật vừa nói xong thì bên kia đã bắt đầu ra tay kỳ thật đều là do băng rực ra tay người nào đó phụ trách chỉ huy là người bảo vệ của không gian huyền băng tiểu băng rực có năng lực chỉ huy toàn bộ không gian bên này chỉ tay một cái theo một đường cong màu lam đối tượng bị chỉ sẽ rơi ùm、um、xuống hồ mười tám loại thú chỉ năm phút đồng hồ thôi đã được xử lý toàn bộ thấy đám thú này rơi xuống hồ nước linh diên lo lắng nhìn băng rực không phải linh đằng đang ngủ say sao có có thể cảm nhận được không băng rực đào mắt xem thường đang định nói chuyện thì giữa đám thú biến dị chen lấn hỗn loạn trong hồ nước đột nhiên vươn ra vô số dây leo rũi ra cuốn lấy con mồi chớp mắt cái đã kéo sâu con mồi vào trong hồ nước chỉ trong nháy mắt mặt hồ đã khôi phục lại sự tĩnh lặng mà nước hồ bị nhiễm màu đen đã được tinh lọc bằng tốc độ dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy linh diên nghẹn hỏng chân chối nhìn cảnh tượng này thật thần kỳ đương nhiên cấp bậc không gian của người càng cao thì số lượng dây leo cũng sẽ không ngừng tăng lên diên nhi mau nhìn kìa đột nhiên công t ử diễn kêu lớn linh diên nhìn theo hướng tay nàng ấy chỉ lên bầu trời vừa nhìn thấy thì đã sửng sốt lần thứ hai trên bầu trời của không gian đột nhiên xuất hiện một hàng chữ rất rõ ràng mà nội dung của hàng chữ đó là về m ộ ư ơ i tám con t h ú biến dị mới vừa bị tha xuống hồ nước kia nội dung bao gồm các loại gen độc tố trong cơ thể đám t h ú biến dị kia thậm chí còn cả phương pháp nghiên cứu ra trình độ chính xác này đã đạt đến đỉnh cao chưa từng có trong không gian y học linh diên nhìn mà trợn tròn mắt cười tâu toét trời ạ nàng cũng chỉ mới nghĩ thôi mà sao mà ngờ được linh đằng thật sự có thể cho nàng số liệu chứ đúng vậy lúc ở bên ngoài nàng đã quyết định ném những thứ này xuống cùng một lúc cho linh đằng cũng là muốn biết bệnh độc trên người đám quái vật này và quá trình tiến hóa đương nhiên điều này cần nàng nghiên cứu nhưng nàng không thể ngờ được linh đằng hấp thu rồi lại chủ động bảo cho nàng biết tất cả những điều nàng muốn biết băng rực mau mau vứt đám còn lại xuống đi không cần nữa rồi có số liệu quan trọng như vậy rồi nàng còn cần nghiên cứu gì nữa linh diên và công tử diễn đồng loạt lấy bút ra bắt đầu chép lại số liệu trên không trung băng d ự c cũng biết tầm quan trọng của số liệu này với chủ nhân nó không k h á c h k h í nữa đưa đám đồ ăn còn lại đến miệng linh đằng sau khi hai người chép xong thì bên hồ xanh cũng khôi phục lại sự tĩnh lặng băng d ự c nhìn hồ nước yên ả nói với linh diên lần này linh đằng ăn no lắm rồi để nó tiêu hóa đi linh diên gật gật đầu giơ số liệu trong tay lên đi thôi chúng ta phải nghiên cứu số liệu này thật kỹ mới được Có việc cứu các thuốc khắc chế không khó chút nào, mà mục tiêu của chỉ con chế. khó số giống giống khống liệu loại liệu lại rồi nghiên hiện tiêu biến với thi ngoài người đều đầy đủ đám đám vậy. này này nhất không nào, nàng không chỉ như vậy. Theo như những không những tang thi bên ngoài mà lại giống dâm thú hơn, thì phát Theo thì thú thú ra mà mà dâm dữ dị bị con người khống chế. đúng vậy chúng nó đều có thể khống chế được tất cả những yếu tố không ổn định đều nằm trong phạm vi có thể kiểm soát được một khi người đứng sau lưng trao quyền cho kẻ bên dưới ra lệnh thì những con thú biến dị này sẽ tấn công những mục tiêu đã xác định trước mà chuyện nàng phải làm chính là hủy đi khả năng khống chế của đối phương và thiết lập lại mệnh lệnh của nàng kể từ đó nếu không có lệnh của nàng thì đám thú biến dị đó sẽ không làm việc cho bọn họ cứ như vậy thì có thể giết đối phương chờ tay không kịp Công hoạch của tức có của chúng có chiến cần không diễn nghe xong kế hoạch của Linh Diên, lập tức phấn khởi hứng thú hẳn lên, nếu DNA bọn tương đương với không chiến mà thắng. gì. tử thú thật tốt thể thay thì thể thử ta khởi đổi với xem kế Mau, mau lập làm quá, mà Tịt không cần gì gì linh diên mừng như điên chạy đến phòng thí nghiệm của mình nghiên cứu số liệu công từ diễn không có việc gì cả cũng đi vào theo thuận tiện có thể trợ giúp khi hai người trong không gian đang bận túi bụi thì hồng m ỹ nhi bên ngoài không gian cứ luôn cảm thấy bất an không yên hơn nữa bất luận nàng ta làm gì thì ba người ngọc ngân cứ như đã biến mất khỏi khoảng không vậy không chút dấu vết thậm chí ngay cả l a n g tễ phong bị mắc trong bẫy cũng biến mất thần không biết quỷ không hay đúng là muốn chọc nàng ta tức chết mà nàng ta vừa vận dụng tất cả lực lượng tìm kiếm những người này vừa phải thường xuyên chú ý đến tình hình của vệ giới nói đến vệ giới Hồng、Mỹ、Nhi không thể không bội phục hắn, trong hoàn cảnh này mà hắn có thể không không nghỉ thần, chẳng thèm nhắc mí mắt lên nhìn, lại càng không chuyện trong này ăn uống ngơi dưỡng lần nàng người còn lên càng muốn nói chuyện với nàng Mỹ mà mỗi mí mắt bội lại với ta ta ta. có đó quá ngay cả khi nàng ta biết hắn có thể nghe thấy được thì nàng ta cũng chẳng thể làm được gì không phải là nàng ta không muốn làm gì hắn mà là sau khi biết thân phận của hắn thì nàng chẳng thể làm được gì hắn cả nếu không ăn được vào miệng thì cũng chỉ có thể thả hắn đi hồng mị nhi vô cùng buồn bực hà cấm chế với sơn động số một đồng thời ra lệnh cho m ộ ư ơ i cánh quân trông coi ở đây ngay cả con ruồi cũng không lọt vào được nàng ta không biết là sau khi nàng ta rời khỏi thì lăng tễ phong vốn nên nằm trong cái bẫy lại lẳng lặng xuất hiện bên cạnh vệ giới này người đi rồi đệ còn giả bộ gì nữa mau mau trò chuyện với ca đây đi mấy ngày nay ca đây buồn chán chết mất vệ giới từ từ mở mắt ra liếc hắn ta một cái nhìn không tí cảm xúc nào cha thế nào rồi cái gì thế nào còn có thể thế nào ta nói cho đệ nghe đảo này q u ỷ dị lắm những nơi ta có thể đi vào cũng đã vào rồi nơi không thể đi vào cũng vào chỉ là ta cảm thấy đảo nhỏ này không như vẻ bề ngoài chúng ta nhìn thấy đệ không biết đâu giờ bên ngoài đảo đều một màu xám khác hoàn toàn với lúc chúng ta mới đến ta cảm thấy có lẽ chúng ta đã gặp phải đối thủ rồi nơi này là quỷ vực lăng tễ phong gật mạnh đúng rồi chính là q u ỷ vực trong truyền thuyết huống chi đám đó đúng là rất lợi hại đúng là tà môn q u ỷ dị mà vết thương của đệ thế nào rồi cũng gần ổn rồi nhưng nếu tạm thời không ra được thì linh khí ở đây sung túc như vậy lợi dụng tu luyện thì có hại gì chứ lăng tễ phong sặc một ngụm nước miếng không thể nào sao đệ lại có thể bình tĩnh như vậy chứ chẳng lẽ đệ không biết thức phụ của đệ cũng đuổi theo đến đây sao sắc mặt vệ giới đột nhiên thay đổi hắn đột một quay đầu lại túm lấy cổ áo lang tễ phong huynh nói cái gì diên nhi cũng đến đây đúng đúng vậy để bị nữ tiện nhân kia bắt đi ta cũng đâu biết nên mới đến phượng trì sơn trang hỏi vừa nghe nói đệ không quay về thì thức phụ của đệ đã cùng ta đã đến chỗ đệ mất tích sau khi nàng xác định vị trí của đệ thì lập tức cưỡi ngân long đuổi theo đệ không biết thức phụ của đệ máu lạnh đến thế nào đâu mang theo ta thì có mất gì chứ Vậy là nàng lại thử bay là lại luôn, làm nàng đi thử chương o theo ông đây phải chạy phải d ớ i đất đó đã đ suýt tắt thở, sau may mà sau đó đã gặp ư ợ bốn trăm năm mươi bọn họ là người mặc ra đúng không bị vệ giới lạnh lùng nhìn như vậy lăng tễ phong cảm thấy lông t ơ cả người đều dựng thẳng cả lên làm làm gì đó ta ta cũng đâu biết người bắt đệ là ai cũng đâu biết ở đây là quỷ vực chứ thế thử của đệ đúng là vô lương tâm mà do tự nàng đi đó thôi nàng còn tới trước ta nữa kìa đợi đến khi ta nhận ra thì đã muộn rồi chúng ta đã đánh nhau với đ á n g người ở đây rồi hiện giờ nàng thế nào vệ giới lạnh lùng nhìn hắn ta giọng điệu khá nặng nề nàng nàng bị thương còn cả công tử diễn và ngọc ngân đi cùng nàng nữa ba người bọn họ hẳn là bị nhốt cùng nhau vốn là chúng ta cũng ở cùng nhau trước khi tới đây thì ta đã ra trước sơn động xem có người canh giữ chắc chính là chỗ này đây bị thương lăng tễ phong nhìn thấy đáy mắt hắn lóe ánh sắc lạnh cả người run lên theo bản năng lùi về sau mấy bước đúng bị thương nhưng mà thê t ử của đệ bản lĩnh lớn như vậy chắc là chắc là không có việc gì đâu đệ xem thử ta nè ta cũng đâu có bị thương không phải giờ vẫn còn khỏe mạnh sao vệ giới cảm thấy sớm muộn gì cũng sẽ có ngày bị cái tên nhị sư huynh ngô xuân này làm tức chết thôi hắn ta mang linh diên đến đây thì thôi đi lại còn để nàng bị thương mà để nàng bị thương cũng thôi đi hắn ta lại còn vô t ư bỏ đi không thèm để ý nàng giờ lại còn không biết xấu hổ nói diên nhi chắc là không có việc gì đâu đó là vấn đề đó biết không hả nghĩ đến đây rốt cuộc vệ giới cũng không ngồi yên được nữa hắn nhanh nhẹn đứng dậy đi về phía cửa lăng tễ phong vừa thấy vậy thì vội vàng giữ hắn lại đợi một chút để muốn làm gì hồng mỹ nhi vẫn chưa biết quan hệ giữa đệ và thê tử đệ nếu giờ đệ đi thì không phải không đánh mà khai còn gì vệ giới hất mạnh tay hắn nàng ta có biết hay không thì liên quan gì đến ta bây giờ ta chỉ nghĩ đến diên nhi có ổn không thôi những chuyện khác không liên quan đến ta lăng tễ phong lập tức nổi giận nhảy đến trước mặt hắn để nói mấy lời này đúng là vô trách nhiệm mà chẳng lẽ đệ không biết vì sao bất dạ thành lại nói diệt là diệt sao tại sao mạnh linh lại đến phượng trì sơn trang chứ nữ nhân này đã sớm nghi ngờ thê tử đệ nếu để nàng ta biết linh diên chính là phượng nguyên phượng nguyên chính là linh diên để bọn họ biết thi độc nàng ta mưu đồ phân tán trong nhiều năm qua cuối cùng lại bị thê tử đệ giải được thậm chí còn nhiều lần phá hủy kế hoạch của bọn họ thì đệ cảm thấy bọn họ sẽ làm gì với nàng chứ nàng ta sẽ bỏ qua cho nàng sao cái tên mua xuân này ta thấy đệ không biết trên đảo này có bao nhiêu cao thủ n h ỉ sao đệ lại không nghĩ thử xem có công t ử diễn có ngọc ngân còn có ta ở đó tại sao mọi người còn có thể bị thương vì kẻ chúng ta đối mặt không phải một hai người mà là một đám cao thủ ta cứ phải đợi như vậy sao để không đợi thì muốn làm gì vết thương của đệ vẫn còn chưa khỏi hoàn toàn việc duy nhất đệ có thể làm bây giờ là chưa thương chỉ có dưỡng tốt vết thương thì mới có tư cách bảo vệ nàng được đừng trách ta không nói trước cho đệ hồng m ỹ nhi này đã sớm như hổ r ì n h mồi với đệ rồi còn nữa theo số của thê tử đệ nàng có thể chết dễ dàng sao ngay cả thi độc nàng cũng có thể nghiên cứu ra được nàng đến đây chỉ có thể gây thêm phiền phức cho hồng mị như kia thôi còn những người khác tìm đến nàng ha ha nằm mơ đi nghe đến đó vệ giới như hiểu được gì đó quay đầu nhìn lăng tễ phong huynh đã điều tra ra thân thế của bọn họ chưa lăng tễ phong nghe vậy cố ý tranh né ánh mắt của hắn nhưng ánh mắt vệ giới vô cùng sắc bén siết chặt vai hắn ta huynh biết sự thật rồi lăng tễ phong gật lung tung gạt tay hắn ra biết thì thế nào chứ có biết cũng không thể nói cho đệ tóm lại điều duy nhất ta có thể nói cho đệ là ngày trước đệ không biết quý trọng thì sau này không dễ dàng theo đuổi lại nương từ đâu nhìn gương mặt không một gợn sóng của vệ giới lăng tễ phong bất đắc dĩ nhìn hắn một cái huynh đệ à đừng trách ca ca không cảnh cáo đệ tình địch trong tương lai của đệ đúng là trẻ mãi không già đó thê từ này của đệ đúng là phi thường m à t c h ậ t c h ậ t còn cả ngọc ngân kia nữa hai nha đầu này đúng là vệ giới nheo mắt lại huynh muốn nói bọn họ là người mặc gia đúng không hơn nữa còn là đôi nữ song sinh chứng minh bọn họ chúng là dòng chính của thần nữ tộc hai huynh đệ mang nàng đi lần trước kỳ thật chính là ca ca ruột thịt của nàng đúng không lăng tễ phong hít một ngụm khí lạnh tha ta đi huynh đệ à sao đột nhiên đệ lại thông minh thế sao đệ biết được vệ giới cười lạnh lùng kỳ thật ta đã sớm đoán được rồi Sau k hơn i nói cho ta biết công từ diễn là tỉ tỉ ruột của Linh Diên, hai người lại giống lại giới liếc hắn ta một cái, trên thế giới thời đôi sinh, lại người đi. Ngọc Ngân công trông nhau như cũng đoán đoán đoán hắn trên này lần nhất nhị thần nữ đồng còn nữ song còn trùng Long mang cho của đúc được. được, có thể có được độc hác độc của tộc, của thì thế thể hợp h sao ta từ tỷ tỷ ruột ta ta một một bị Đế vô là là Quốc đã Để để vậy? Vệ nữa lúc thần nữ tộc của l o n g đế quốc ra mặt giải cứu nước yến và nước tư u thì hai người họ lại tình cờ xuất hiện như vậy nếu ta vẫn không đoán ra thân phận của các nàng thì vệ giới ta còn không bằng đâm đầu chết ở đây luôn đi lúc này thì thành lăng tễ phong nghẹn hỏng không thể trả lời được để phân tích ra vậy đúng là cũng dễ quá mà chỉ là hắn ta không nói tiếp vấn đề này nữa mà ngược lại nhìn vệ giới vẻ mặt đầy ẩn ý đúng để đoán được thân thế của thê t ử đ ệ thì sao chứ vậy để có biết tại sao người mặc ra lại đưa bọn họ đến đại lục thứ phương không lại có biết vì sao đến giờ vẫn không nhận các nàng không Vệ giới không nhớ huynh hổ mày, sư lăng à dòng chính của l ra m ộ t trong bốn gia tộc lớn, lại có thể biết nhiều việc như vậy. tế bốn lớn, nhiều như Lăng gia lại việc có vậy. phong cũng không nhận cái mũ lớn này oẹ đệ đừng ở đó nịnh hót ta chỉ có thể nói cho đệ người biết được bí mật này không nhiều lắm nếu không phải ta có quan hệ với đệ nếu không phải ta vừa khéo ở lăng gia vừa khéo nhị thuốc của ta ở đại lục t ứ phương vừa khéo nhị thuốc của ta thu dưỡng linh diên lại vừa khéo phụ thân ta và hoa nghiêu có chút giao tình thì đệ nghĩ rằng ta và đệ sẽ biết chuyện nhanh như vậy sao vậy huynh còn biết gì lăng tế phong liếc hắn một cái đột nhiên chỉ tay ra bên ngoài hồng m ỹ nhi này trước đây tên là mặc hương quân nàng ta còn có một tỷ tỷ là mặc hàn y hai người này cũng là song sinh vệ giới kinh ngạc nhìn hắn thật sao chuyện của hồng m ỹ nhi cũng chính là mặc hương quân này người nào ở l o n g đế quốc cũng biết cũng đều biết nàng ta là sư muội của hồng t a là đồ đệ của lão độc quỳ kia còn rất ái mộ long khôn Đáng tiếc cũng tiếc vậy linh diên và công tử diễn là sao không phải nói mỗi thế hệ của mặc gia chỉ có dòng dõi chính thống nhất mới có thể sinh ra nữ song sinh không giờ là tình huống gì chẳng lẽ còn có đôi song sinh thứ hai sao dưới ánh mắt cười như không cười của lăng tễ phong vệ giới đột nhiên chừng lớn mắt chẳng lẽ diên nhi mới là thật s u y ệ t đệ đệ tốt của ta ơi có một số việc đệ biết là được rồi nhưng có thế nào cũng đừng nói ra bây giờ ở lòng đế quốc bí mật này chưa thể tiết lộ đâu hiện tại tuy mặc r a đã không màng thế sự nhưng thần nữ tộc cũng không phải dễ chọc nếu bọn họ thật sự vùng lên thì long gia tính là cái m o n g gì cho nên huynh mới lo hồng m ỹ nhi biết thân phận của linh diên như như vậy Lăng lập tức lộ phong nhỏ tễ tức trẻ cảm ra biểu dù ễ dậy, Diên Diên d vậy, phận này, Nguyên để Đúng đang điều điều điều vẫn việc không ngốc nhì. Đúng vậy, ta đang lo lắng điều này. nếu nàng Linh chính Phượng nàng thân Linh còn khăn nữa. khó thì thật gì của ta ta tra ta tra ra ra lo là là sự sao thì trong lịch sử của nước tư ưu diên nhi đã chết rồi một người đã chết sống lại không đáng sợ đáng sợ là người này hết lần này tới lần khác lại tái sinh đây mới là điều đáng sợ nghe phân tích của lăng tễ phong xong trái tim vệ giới dần dần b ĩ n h tĩnh lại hắn nhìn lăng tễ phong một cái thật sâu vỗ vỗ vai của hắn ta sư huynh cảm ơn huynh nhân tình này huynh đệ ta ghi nhớ được rồi cái gì mà nhân tình với không nhân tình chứ chúng ta chính là châu chấu trên một sợi dây t h ư ờ n g mà có lẽ đệ không biết lăng gia và hoa gia đều đứng về phía thần nữ tộc nếu thần nữ tộc xảy ra chuyện gì thì bọn ta cũng không được gì tốt đâu vệ giới khẽ nhíu mạch vậy đại sư huynh Lăng tế phong lắc đầu, khó nói lắm, lận lớn linh long long phong nói vẫn rất mơ hồ, còn cả tuyết gia nữa, tuyết gia vẫn không có động thái gì, tám gia tộc khác cũng quan sát bốn gia tộc lớn chúng ta, chỉ cần thần nữ tộc còn tồn tại một ngày, mặc gia còn tồn ngày sung vong không còn tồn gì, gia gia tế thay rất tuyết tuyết thái tám tộc sát tộc ta, tộc tại một tại một thì túc, một diệt thì tại. đế đế khó hồ, khác chỉ khí khi của cả có mặc quốc mặc quốc đầu, đổi mơ ra ra ra ra ra sẽ sẽ vệ giới khiếp sợ vô cùng chớp mắt mạnh một cái mới phản ứng lại dừng chân tại sao vì trong cấm địa của mặc gia còn nắm giữ linh mạch linh khí của đế quốc linh khí sẽ lan ra xung quanh từ trung tâm cấm địa của mặc gia mang lại lợi ích cho cả lòng đế quốc khi nào linh khí ở đây khô kiệt thì đệ nói xem lòng đế quốc còn dựa vào gì xưng bá chứ trên thế giới này cũng đâu chỉ có lòng đế quốc và đại lục thứ phương những đại lục khác đã mơ ước lòng đế quốc từ lâu để bọn họ bắt được cơ hội này thì đế quốc bị diệt là chuyện sớm muộn thôi phía sau vệ giới đã không thể dùng từ khiếp sợ để hình dung tâm trạng của mình hắn c h ố mắt nhìn sư huynh mình cho nên ở tương lai trong diên nhi và công tử diễn phải có một người bảo vệ linh mạch mặc gia một người phải hy sinh bản thân gà vào hoàng thất tại sao tại sao nhất định phải kết quan hệ thông gia với long gia đầu tiên lăng tế phong gật đầu sau đó lại lắc đầu cho nên ta mới nói con đường theo đuổi thê thừ tương lai của đ ệ chỉ sợ không dễ dàng đâu về phần tương lai ai gả vào hoàng thất ai bảo vệ linh mạch thì không biết được trong mắt vệ giới nổi lên sóng gió nếu là như thế ta thà nàng không quay về nhận tổ tông lăng tế phong vô cùng đồng tình nhìn hắn một cái khi hai người họ tròn m ộ ư ơ i sáu tuổi thì sẽ tiến vào linh mạch chỉ có người được linh mạch thừa nhận thì mới có thể trở thành người thừa kế mới của thần nữ tộc nếu hai người hồng m ỹ nhi và mặc hàn y này thật sự có vấn đề thì thê từ của đệ chắc chắn phải quay về mặc gia vệ giới vừa muốn nói gì đó thì lăng tễ phong lại cắt lời hắn một khi người không mang huyết mạch mặc gia vào linh mạch thì toàn bộ linh mạch sẽ sụp đổ sắc mặt vệ giới đột m ộ t thay đổi nhưng vẫn không thể nói được lời nào những lời hôm nay khiến hắn quá khiếp sợ khiến hắn kinh ngạc trở tay không kịp cũng khiến hắn càng thêm bàng hoàng do dự về tương lai Diên n hai i diên nhi, diên nhi c ủ hắn l ạ có trách, trách có Khó khó thân thế kinh người như vậy. Khó trách, khó trách sao trên kinh như nhiều người người nàng lại có nhiều bí mật như vậy. sao bí mắt ậ vậy, t trách thế. truyền như năng lực của nàng lại mạnh như thế. Hóa ra, hóa ra nàng người này. khó Hóa hóa Hai kỳ ra, ra ra lực của mặc của lục lại lại là người mặc da, kỳ của đại m hắn âu ám tối t ă m cứ như màn đêm vô biên áp bức bất ngờ ập đến này khiến hắn đều cảm thấy áp lực trong từng hơi thở lăng tễ phong thấy hắn như vậy cũng không nói nữa chỉ trầm mặc đứng bên cạnh thật ra đâu phải chỉ vệ giới khó chịu hắn ta sao lại không chứ hiện a thế một kẻ thì ngày càng lên cao, một thế, một thì một thì thấp thậm trong thần thể trì thực thấy thực thế chí không như họ h đến lực lớn lục là Long lên lực lực sự của Mạc càng cao, càng có coi của thần nữ mà Mạc、gia、còn có được cũng được của này nắm quyền, nắm ngày ngày xuống nữ bọn họ sâu đến thế nào. đủ Gia Gia, Gia đại để i và mà duy vậy kẻ kẻ kẻ kẻ sâu giờ hắn ta vô cùng may mắn bọn họ đang đứng cùng chiến tuyến với thần nữ tộc đứng cùng chiến tuyến với m ạ c gia có như vậy hắn ta mới có thể cùng trận tuyến với sư đệ của mình chỉ là bên đại sư huynh bên sư phụ ổn chứ có lẽ là do bầu không khí quá nghiêm trọng vệ giới đột nhiên mở miệng ừm lão ra từ rất ổn đ ệ cứ yên tâm đi lão nhân cũng đã nói nếu đến lúc đệ phải quyết định lập trường thì đệ đừng bận tâm gì nhiều nên làm cái gì thì cứ làm cái đó tin là đại sư huynh sẽ hiểu thôi nhắc tới lận ngọc đường vệ giới quay đầu nhìn lăng tễ phong đại sư huynh cũng trở về gia tộc rồi lăng tễ phong nặng nề gật đầu đúng vậy đã trở về rồi sau khi ta quay về không lâu thì sư phụ gửi thư tới nói huynh ấy cũng đi rồi tuy không biết chính xác là đi đâu nhưng huynh ấy còn có thể đi đâu chứ tất nhiên là về gia tộc để còn nhớ đệ nhờ ta đi điều tra dương tố kia không vệ giới từ từ ngẩng đầu dương tố ánh mắt hắn chợt lóe huynh nói là tên dương tố trước kia ở bất giả thành có quan hệ với hồng tà lăng tễ phong gật gật đầu đ ệ có biết hắn ta là ai không Đại đã đủ để giới hỏi, hỏi não bản năng nếu huynh theo vệ vậy tự sư chương ứ n minh thân n g g thế ờ bốn trăm năm mươi một sự lo lắng của hồng m ỹ nhi ý nghĩa chính của chữ tố là màu trắng t u ầ n mà nếu là màu trắng trong họ thì bất luận là tứ đại gia tộc hay là bát đại hào môn đều không hề có nên môi vệ giới nhét lên thành một đường chỉ là t u y ế t gia hắn ta là người của t u y ế t gia lăng tễ phong ường một tiếng đúng vậy hắn ta chính là người của t u y ế t gia tuy rằng là dòng chính nhưng cũng không đặc biệt Người của tuyết gia nhiều, dòng trực hệ còn có đến nhi từ, dương tố trong đó không yêu tú nhất cũng không phải kém nhất thuộc loại là cha không yêu mẹ, không thương. Còn có điều này có lẽ để không lăng chúng hôn gia gia ước phải cõi loại điều biết của trực có thuộc cha có có có ta tuyết tử, tố tú yêu yêu hệ đó để kém mẹ là lẽ vệ ớ i gia gia nhi phải lại trên người chi thứ hai của gia mụi mụi tuyết thật đặt trên thứ ta. may, này không dòng lăng không gánh nặng lăng cũng của của chính chính vận nữ nên có là v giới nhíu mày nói theo ý huynh có thể nào người có hôn ước với muội muội huynh chính là tên tuyết tuyết giản tên của hắn ta là tuyết giản Hắn ta là vị hôn phu của Linh vận. Phong Vận, Lăng ta Tễ gật gật của là vị điều ầ u trước mắt t là vậy h ô đ i k i ệ này tuổi thích hợp cũng chỉ còn lại lão tứ lại hợp chỉ cũng còn lão l hắn n ta. Điều à khiến vệ giới nghĩ đến lúc ở bất giả thành t u y ế t sản này hình như biết linh diên nhà bọn họ có thể người mà hắn ta biết thật không phải linh diên mà là linh vận bọn họ đã định hôn rồi sao lăng tế phong lắc đầu chưa hình như vận muội muội không muốn thành thân sớm nên cứ để như vậy tên tiều từ t u y ế t sản kia cũng không có ý kiến gì chỉ là tần suất gặp mặt của hai người cũng rất cao Huynh chưa? điều này người đã tra lúc trước hắn ta làm bạn với long khôn và hồng tà chính tà không rõ hôn sự của hai người vẫn chưa được lên kế hoạch bàn bạc thực ra cũng do nguyên nhân này là chủ yếu vệ giới không quan tâm người này là ai chẳng qua linh diên thì rất quan tâm vị t h ị tì này liên quan đến nàng nên vệ giới cũng chú ý đến bên này vừa lúc sư huynh hắn lại là người lăng gia quan tâm chút cũng không có gì sai đúng rồi nói tới thì thê tử này của đệ cũng coi như là người lăng gia bọn ta đó nhị gia gia của ta đã ghi tên linh diên vào trong gia phả lăng gia bọn ta rồi tên trên đó chính là lăng diên mà k ệ tương h t a i thân phận nàng có thế nào thì hiện giờ nàng cũng là người lăng gia điểm này không thể nghi ngờ được trừ phi nàng không cần thân phận này nếu không thì nàng ấy vẫn là người nhà lăng gia chỉ là điều có thể chắc chắn là dù nàng là linh diên hay lăng diên thì chỉ sở cũng không được bao lâu sớm muộn gì nàng cũng phải trở về vị trí nàng nên đến vệ giới càng lúc càng thấy mình không thể cứ ngồi chờ chết như vậy được hắn phải nhân cơ hội này gia tăng thực lực nếu không thì trong tương lai khoảng cách giữa hắn và linh diên chỉ sẽ càng ngày càng xa một ư ơ i sáu tuổi một ư ơ i sáu tuổi huỳnh có biết sinh nhật một ư ơ i sáu tuổi của hai nữ nhi thật của mặc gia là khi nào không lăng tễ phong kinh ngạc ngước mắt nhìn hắn đệ muốn nếu muốn nắm giữ thời gian chính xác thì phải điều tra ra ngày sinh thật sự của diên nhi lăng tễ phong bật cười ha ha đệ muốn biết ta cũng muốn biết tất cả mọi người đều muốn biết nhưng ai có thể tiết lộ tin tức quan trọng như vậy chứ ít nhất hiện giờ có thể khẳng định bất luận là mặc hàn y hay mặc hương quân đều là đồ giả nếu người là giả thì ngày sinh thế nào người mặc r a rất khôn khéo sợ là đã đợi nhiều năm như vậy chỉ đợi một ngày này thôi dù sao thì có rất nhiều người muốn lợi dụng ngày này không biết thì có thể tính ra diên nhi sinh vào tháng m ộ ư ơ i còn hai người kia là tháng mấy lăng tễ phong nhíu mày ta rất muốn xem đệ tính ra thế nào nhưng không may mặc hàn y và mặc hương quân đều sinh vào tháng m ộ ư ơ i đều là tháng m ộ ư ơ i đều là tháng m ộ ư ơ i vậy thì đúng là trùng hợp quá lăng tễ phong cười cũng không phải quá trùng hợp đâu nói không chừng sinh nhật thực sự của thê tử nhà đ ệ chính là tháng một ư ơ i thì sao vệ giới không quan tâm mặc kệ là tháng mấy nhưng có thể khẳng định một điều là thời gian còn lại cho ta không còn nhiều hắn nhìn sơn động bị phong bế xoay người đi thẳng lên tảng đá lớn phía trước lăng tễ phong định đi theo vệ giới lại đột nhiên quay lại nếu sư huynh không có việc gì thì ở đây canh chừng cho ta đi ta cần phải lên cấp địa rồi cấp địa mẹ nó t i ể u t ử để được lắm cấp địa để mới bao nhiêu tuổi chứ hai mươi ba thôi đã đặt tới cấp địa rồi để kêu bọn ta sống thế nào đây vệ giới mặc kệ hắn ta che đ ẩ y ngũ rác nhắm mắt tu luyện lăng tễ phong bị ngó lơ cũng không sầu muộn gì từ cổ vũ bản thân ngồi xuống lấy các loại đồ đ ặ c từ trong nhẫn chữ vật ra bắt đầu thưởng thức món ngon mỹ vị thoáng cái đã một tháng trôi qua linh diên đang bế quan trong không gian chế thuốc sốt cuộc cũng ra ngoài sau một tiếng đồng thật mạnh đầu tóc nàng bị nổ tung mặt mũi đen n h è m quần áo rách dưới phấn khích chạy ra tốt quá tốt quá t ỷ ta thành công rồi ta nghiên cứu ra rồi ta nghiên cứu ra rồi đôi mắt nhắm lại của công t ử diễn bừng mờ khi nhìn thấy muội muội mình cứ như tên ăn mày đang chạy tới thì nàng ấy lập tức nhíu mày muội ăn mặc kiểu gì vậy mau mau đi tắm rửa đi linh diên cũng không động đậy gì lòng bàn tay đen tuyền duỗi ra lộ ra hai viên thuốc màu xanh lá cây tỉ tỉ có thấy không đây là thành phẩm chỉ cần đưa những viên thuốc này vào miệng con mồi thì ha ha đám xấu xí đó là của chúng ta chúng ta bảo bọn chúng làm gì thì bọn chúng phải làm cái đó Công tóm ử diễn dưới, Diên nghi mụi mụi mụi kia Linh ngước mắt nhìn trên nhìn dưới, nghi hoặc nhìn mụi mụi nhà mình, mụi chắc chắn là những thứ kia sẽ ngoan ngoan uống thuốc sao. Linh diên lập tức trợn mắt xem thường, nếu hoặc chắc thuốc tức c mắt mắt xem thứ sao. là lập sẽ thể tạo ra chất rắn thì tất nhiên cũng có thể tạo ra chất lỏng. Chúng ta t nhiên chúng nhiều ra rắn ra cũng có có lỏng, ống i ê như vậy, không phải muốn dùng thế nào thì dùng phải thế thì thế vậy, Tóm sao. đó là là tác dụng như nhau thôi nói xong liền nhanh chóng lôi công t ử diễn ra bên ngoài đi thử chút đi ta không đợi kịp nữa rồi chúng ta qua đó ngay đi ta muốn thử thành quả nghiên cứu của ta một phen mới được công t ử diễn nhìn quần áo trên người nàng đau đầu xoa mi tâm dù có gấp thì muội cũng phải quan tâm đến hình tượng của mình một chút chứ được không xấu xí như vậy muội chắn chắn đám quái nhân kiên nhìn thấy muội sẽ không cảm giác như nhìn thấy đồng loại chứ linh diên giật giật khóe miệng vươn tay nắm lấy cái đầu nổ xù của mình xấu hổ gãi gãi đầu được rồi vậy thì thì đợi ta một lát ta quay lại ngay Thấy nghe mụi mụi nghe lời rời đợi i diễn thở vào một hơi thật dài, nơi rồi, sinh công Ngọc còn Cũng chứ. không đông ánh nhìn sang Ngân vẫn đang đóng băng nào tháng tên này đến gì tử thở một thật mắt bất sát một tật ở vào bị bị sẽ đó. đã đ linh diên đi ra công t ử diễn chỉ vào ngọc ngân muội định xử lý hắn thế nào cứ để hắn ở đây cũng không phải cách cứ để đông như vậy thì có vấn đề gì hay không linh diên đ ả o mắt xem thường còn nói không lo lắng cho người ta xí t ì cứ yên tâm đi k h ô nhiều con như vậy chúng ta phải lăn lộn đến khi nào mới có thể hủy diệt tiềm thức của bọn nó chứ Linh lồ Diên chỉ vào con mãng xà khổng lồ ở tầng chỉ thứ vào xà ở ra đám ầ gần u run lên, con như đến cả cao nhảy mỗi tầng bọn xấu xi đó không ăn gì sao theo sự quan sát mấy ngày nay của ta thì chúng ta cũng có hứng thú với người sống như tang thi nên nếu m g u ộ i định hạ thuốc trong thức ăn thì cơ bản là không có khả năng Thức thì truyền nhất, ta tìm một thuốc trong thi, rất tốn không không khí không khí cách hiệu chúng phun phun không khí không phải được rồi sao? Cũng được cách này nghe có vẻ khá khả、thi. chỉ là như vậy chẳng phải được cụ cỡ nước được Cũng được có công ăn lan dụng xương lớn này vậy, vào vẻ vậy là là sao? sao? rồi rồi quả lỡ như hồng mỹ nhi đột nhiên đến thì sao trước tiên cứ bắt đầu từ tầng dưới cùng đi từng tầng từng tầng đi lên cho dù nàng ta có tiến vào thì cũng phải đi từ tầng một xuống chúng ta cũng có thời gian chuẩn bị vậy thì làm đi quyết định phương án xong hai người bắt đầu phân công hành động linh diên phụ trách mang tất cả thiết bị ra ngoài cắm vào máy phát điện bắt đầu phun nước thuốc trong quá trình phun thì công t ử diễn ở bên ngoài theo dõi còn linh diên thì tiếp tục tiến vào không gian luyện chế nước thuốc lan qua lan lại ngày này qua ngày khác các nàng thẳng tiến về phía trước rất nhanh đã đi đến tầng thứ năm nhưng còn chưa kịp đặt dụng cụ xuống thì giọng nói vội vàng của băng rực đã vang lên không ổn rồi bên ngoài có động tĩnh mau t h u đồ lại Tim linh diên giật thoát, tử linh diên diễn nhanh chóng kéo công kéo vốn mọi chuyện vẫn không có vấn đề gì nhưng khi nàng ta đến tầng thứ sau thì đột nhiên ngẩng đầu thậm chí cái mũi còn hít hít mạnh thấy cảnh tượng như vậy hai người trong không gian đều căng thẳng không xong rồi không phải là thuốc của muội còn để lại mùi chứ linh diên vốt cằm nhíu mày không đúng dù thuốc ta nghiên cứu ta có màu nhưng không có mùi gì cả dù đã bị hóa xương cũng sẽ không bị ai phát hiện nhưng tỉ xem vẻ mặt của nàng ta đi cứ như đã thực sự phát hiện chuyện gì ấy đúng vậy đúng là hồng m ỹ nhi cảm nhận được có gì đó không đúng còn về là chỗ nào không đúng thì nàng ta không thể nói ra được mỗi nàng ta thỉnh thoảng lại người người môi trường xung quanh mình xem xét trái phải nàng ta đứng trước song sắt nhìn chằm chằm thu biến dị bên trong nửa ngày vẫn không nhúc nhích tí nào cứ như vậy đi xuống từng tầng từng tầng động tác của nàng ta không ngừng lặp lại rõ ràng là có trăm mối băn khoăn linh diên nhìn mà trong lòng ngày càng không yên nhìn thấy bóng dáng hồng mị nhi rời đi nàng lôi kéo công t ử diễn đứng ở chỗ nàng ta vừa dừng lại xem trái xem phải cũng không phát hiện là nguyên do gì tỉ tỉ nói xem rốt cuộc nữ nhân này đã phát hiện ra điều gì mà đáng để nàng ta xem từ đầu đến đuôi chẳng lẽ thực sự phát hiện ra điều gì sao khó nói lắm hồng mị nhi này là sư muội hồng ta Không phải công h bình hoa h ỉ là mà một xem cái được dùng k được nước thuốc không được mà, không? Lại, tỷ tỷ từ h h u luyện ố c c mụy diễn gật gật đầu có lẽ nàng ta thực sự đoán được gì đó rồi mà lúc này nàng ta đi ra ngoài có lẽ là gọi viện binh vậy nên chúng ta phải nhanh chóng phun thuốc năm tầng còn lại đi sau khi đám t h ú biến bị kia bị phun thuốc thì bên ngoài không thể nhìn ra được có gì khác thường chỉ khi có người ra lệnh cho chúng nó mới có thể cảm nhận được sự thay đổi của chúng nếu lần này hồng mị nhi mời người đến đây thì thời điểm mà mà chúng ta bại lộ cũng không xa nữa đâu Hai nhận không nhiều chỉ phun thuốc ra tay, người lời lại. nguy cần trong vòng ngày toàn bộ 5 tầng còn được đều đã cảm cơ, tức một lập bộ cùng lúc đó đúng là hồng mị nhi đã phát hiện một ư ơ i tám tầng địa ngục có gì đó không đúng mà cảm giác này bắt đầu từ tầng thứ năm điều khiến nàng ta nàng không yên lòng là cảm giác bất an này đến từ không khí là một mùi thuốc vô cùng nhẹ hóa xương trong không khí là ai là ai đã tiến vào căn cứ bí mật của nàng ta lúc nàng ta không biết chứ trong không khí sao lại có vị thuốc đông y chứ vị thuốc đông y có, có ảnh hưởng gì đến đám thu biến dị kia không hồng mị nhi càng nghĩ càng bất an nàng ta lập tức viết một phong thư rồi cử con thú biến dị cấp bậc cao nhất đi truyền tin cùng lúc đó một yếu tố đáng lo nữa cũng dần chiếm lấy tâm trí nàng ta từ trước đến giờ nàng ta cứ có cảm giác sau lưng có người theo dõi chằm chằm nàng ta nhưng mỗi lần nàng ta quay đầu lại thì không cảm nhận được gì nữa nếu trực giác của nàng ta không sai thì chứng tỏ nàng ta đã thực sự gặp được cao thủ rồi chương ò n về việc cao t ủ này là có thật là đã đạt đã đ ợ c đ bốn trăm năm mươi hai thương ước của đại lục huyền vũ mười ngày sau tin tức từ hồng m ỹ nhi đã truyền đến đại lục huyền vũ khác tồn tại song song với đại lục đế quốc người nhận thư là một nam nhân ẩn trong bóng tối cả người đều có vẻ hắc ám dung mạo nam nhân vừa tuấn tú lai tàn nhẫn và hung ác đầu ngón tay hắn ta khẽ nhúc nhích cả phong thư và mảnh giấy đều biến thành bột phấn trong nháy mắt tôn chủ một người đàn ông lớn tuổi với dáng người lom khom âm u bước ra từ chỗ tối giọng nói âm trầm khủng bố của nam nhân vang lên đi đi hoàn thành sứ mệnh mà ngươi chưa làm xong đi vâng tôn chủ cái lưng của lão già xấu xì gù cao gã cúi xuống nặng nề nện từng bước ra ngoài mà nam nhân phía sau gã lại đột nhiên xoay người tiến vào mật đạo dài tối tăm khi cơ quan bên trong biến ra bảy màu khác nhau rồi hiện ra bảy con đường thì nam nhân kia mới nhìn thấy một chút ánh sáng hắn ta đi tiếp ra ngoài đập vào mắt chính là một cảnh tượng đẹp như mơ trong chuyện cổ tích dưới trời xanh mây trắng giữa núi rừng và cây cối xanh tươi là một ngôi nhà gỗ được thiết kế cực kỳ khí thế quanh nhà gỗ là cầu nhỏ và nước chảy còn có cả cối say cỡ lớn đang ầm ầm chuyển động gần đó còn có cây cỏ và hoa tươi đẹp đến mức khiến người ta quên cả thở giữa hương hoa và tiếng chim còn có tiếng đàn tì bà độc đáo từ từ vang lên sắc mặt vốn âm trầm của nam nhân đột nhiên trở nên ấm áp khí thế toàn thân cũng lập tức thay đổi cả người dường như anh tuấn phi phàm hơn vừa rồi rất nhiều Chỉ chốc thấy hắn ta nhắm nghe định ta mắt một lặng lặng lại rồi xài ra thành trăm mảnh. bước chân vừa nâng lên của nam nhân nhất thời cứng lại tại chỗ ánh mắt hắn ta tràn đầy hy vọng đôi mắt dịu dàng như nước nhìn về phía trên căn gác của nhà gỗ được ta chỉ đứng ở đây ta không động đậy nữa hoàng nhi đừng giận Không đôi ư ợ c cái gọi ta là Hoàng Nhi, ta tên là này h k n g p h ả thứ ngươi có thể gọi được đâu, ngươi lập tức cút khỏi ngươi ngươi gọi được có đâu, lập môi ắ mắt t ta、ngay. Trái tim tại Thường ngay. nam oan sao? Ha ha, sao? nhân run mạnh rồi ngước ánh mắt đầy oan ức lên, Hoàng Nhi, nàng nàng cần gì phải làm vậy? Cần gì phải sao? Ha ha, ngươi nói xem tại sao. Thường Úc, nếu gì gì đầy vậy? rồi phải phải làm xem h ức Úc, k n muốn ta hận n g g ta ư ơ cả thả đời đi. Đôi môi thì ta hãy mau ra nam nhân đột nhiên mím lại thành một đường trên gương mặt ánh tuấn nhúa một tầng xương lạnh Hoàng Nhi, nàng đúng lời à mà, là không ngoan mà, đã nói bao nhiêu ngoan nói lần là đừng g bao bao đã i nhắc đến chuyện r ờ đi nữa, sao của h nhớ nàng lại không tốt thế chứ?、Có、phải là nàng nhất định phải chặt hắn thì thực nàng nàng đến nàng, xuống trước là nàng lại kia mới phải kéo kẻ tốt ta mặt ta Có để đầu sự hết hy vọng phải không? Lời của nam nhân vừa dứt thì một bóng người màu trắng như một tia sáng thánh thiện đột nhiên phá tông cửa sổ trên gác xếp tầng hai lao ra ngay lập tức xuất hiện trước mặt nam nhân một tiếng bốc giòn tan vang lên đầu nam nhân lệch sang một bên nhưng hắn ta chẳng những không tức giận mà khóe miệng còn d ư ơ n g lên một đầu cung nhẹ lộ ra hàm răng trắng bóng của hắn ta hoàng nhi rốt c u ộ c nàng cũng chịu xuất hiện rồi nữ nhân được phản chiếu trong đôi mắt hắn ta có dung mạo tuyệt đẹp đến nghẹt thở như cừu thiên tiên nữ không bút mực nào có thể miêu tả được vẻ đẹp của nàng nhưng tiểu mỹ nhân này lại đang nổi cơn thịnh nộ đôi mắt như đang bốc cháy kia khiến hắn ta nhìn đến mức trái tim gợn sóng phơi phới hoàng nhi nàng có biết ta nhớ nàng thế nào không hoàng nhi nàng lại đẹp hơn mấy phần rồi khí sắc cũng tốt hơn nhiều nữa khi bàn tay mặc t ử hoàng vung lên mặt hắn ta lần thứ hai nam nhân lại đột nhiên vươn tay nắm chặt cổ tay nàng lại t h ầ n ái à nàng cứ động một cái l à tát như vậy đúng là rất thô lỗ đó h o a n nếu đánh làm đau tay nàng thì ta cũng đau lòng lắm sắc mặt mặc t ử hoàng trắng bạch rồi xanh mét cuối cùng biến thành màu đen âm trầm Vì thức giận nên máu cả giận người nàng nên máu đối ề u tuyệt sôi sao. sẽ không người giới ngươi khiến Ngươi ngươi giam giữ nói ngươi biết, khiến phi trào thương ta tầm mắt. ta thì thể thì Ta tử ta chết thì tán làm mà là là làm làm hoàng cho cho lên, đến hạn như đúng mang như cũng mình hồn phách gì Úc mức có có mặc có mở đ vậy dù sẽ không kỳ ý hay nhược điểm gì để uy hiếp phu niệm ngươi quân gì để điểm để đâu. Đối lại bất ta ý của uy diện với sự phẫn nộ của m ặ c tử hoàng thương úc dường như không hề quan tâm chút nào thậm chí nét mặt cũng không thay đổi gì hoàng nhi ta nói rồi cả đời này nàng cũng đừng mơ rời khỏi đây nàng sống là người của ta chết cũng là quỷ của ta tên long d i ệ p nhu nhược kia vĩnh viễn không xứng đáng có được nàng nhu nhược hừ ngươi nói long d i ệ p là người nhu nhược vậy thì ngươi là cái gì đồ khốn nạn lưu manh cạn bã thường úc ngươi chết tâm đi mặc kệ phu quân của ta là ai thì đời này kiếp này của ta đời đời kiếp kiếp cũng sẽ yêu chàng mà ngươi thì sẽ đời đời kiếp kiếp bị ta căm ghét khinh thường thường úc bị m ặ c tử hoàng g a i gắt như vậy khi tất cả người hoàn toàn vặn vẹo biến dạng hoàng nhi đừng đụng đến điểm mấu chốt của ta đừng ép ta làm những chuyện ta không muốn làm m ặ c tử hoàng chẳng nhúc nhích gì nàng lạnh lùng nhìn hắn ta trên gương mặt tuyệt sắc không hề che giấu sự chán ghét thường úc ta đã có phu quân còn có con trai và con gái người muốn nữ nhân nào mà không có được chứ tại sao lại cứ khăng khăng cướp người đã có con như ta hoàng nhi những nữ nhân đó sao có thể đánh đồng với nàng bọn họ ngay cả tư cách sách dày cho nàng cũng không có trong mắt ta chỉ có mỗi nàng chỉ có nàng mới là người bầu bạn cả đời với ta hoàng nhi ta không quan tâm quá khứ của nàng chỉ cần nàng thương úc người đúng là hết thuốc chữa rồi mặc tử hoàng cũng lười phải nói lời vô nghĩa với kẻ đã tàu h ỏ a nhập ma này nàng muốn xoay người rời đi nhưng không ngờ tốc độ của thương úc nhanh hơn túm chặt cánh tay nàng mặc tử hoàng lập tức vung mạnh gạt tay hắn ta ra cứ như chạm phải thứ đồ dơ bẩn gì vậy thậm chí còn lùi về phía sau vài bước vẻ mặt như băng xương lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn nàng có thể không cần ta nhưng chẳng lẽ nàng không quan tâm đến nữ nhi của nàng sao quả nhiên lời này vừa dứt thì ánh mắt mặc tử hoàng lập tức thay đổi nữ nhi của ta ngươi làm gì nữ nhi của ta rồi thường úc rất hài lòng với sự thay đổi trên gương mặt của nàng hương quân của nàng là thuộc hạ làm việc cho ta nàng biết chứ mặc t ử hoàng mặc váy dài trắng như tuyết yếu ớt đứng thẳng người không hề mất đi khí thế vẻ mặt lạnh lùng nhìn hắn ta người muốn thế nào dùng nó để áp chế ta sao ha ha người cảm thấy một người đã bị khai trừ khỏi gia môn có gì đáng để ta quan tâm chứ không nàng hiểu lầm rồi nó là nữ nhi của nàng mà dù giờ nó có còn là người mặc ra hay không thì ta vẫn nhớ nó là nữ nhi của nàng nên ta vẫn luôn dùng mọi thứ tốt nhất để đối đãi với nó mà nó cũng không phụ hy vọng của ta trở thành tai mắt lợi hại nhất của ta hoàng nhi ta định nhận nó làm nữ nhi nếu vậy thì chúng ta sẽ trở thành người một nhà danh chính ngôn thuận rồi mặc từ hoàng cười cợt nhìn hắn ta người một nhà ai là người một nhà với ngươi một nữ nhi như vậy ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm sao mặc ra sẽ quan tâm sao n g ư ơ i muốn đối xử với nàng ta thế nào thì đó là chuyện của ngươi còn về chúng ta ha ha từ giây phút nó bị trục xuất khỏi cửa mặc ra thì nó đã không còn là nữ nhi của mặc t ử hoàng ta nữa rồi sự phẫn nộ của nàng không pha tạp chút giả dối nào thương úc cũng nhìn thấy rõ ràng không khỏi hơi nhíu mi ta biết nàng không thích nó nhưng dù sao thì nó cũng là miếng thịt trên người nàng rơi xuống mà chẳng lẽ nàng không quan tâm đến tình mẫu t ử sao nàng vứt bỏ nó thật sao nàng không quan tâm chút nào thật sao hoàng nhi ta biết trước giờ nàng đều là người rất lương thiện thường úc ta không muốn thảo luận chuyện nhà ta với ngươi ngươi chưa đ ủ tư cách này Nếu không còn chuyện gì nữa thì ngươi thì gì đi đi, sự chán ghét không hề che giấu của mặc tử hoàng biểu cảm như chỉ hẳn không thể băm hắn ta thành trăm mảnh ngay lập tức của nàng khiến hắn ta nhìn đến trái tim tan nát giờ thì nàng đi rồi hắn ta không ngăn cản chỉ là ánh mắt nhìn về bóng dáng nàng chỉ hẳn không thể ôm nàng vào lòng Thường ú cho k ô n tin g Tử hoàng thực sự hận Mạc h à nên g Hương quân đến mức ngay cả nhắc đến cũng không giác thực ta hận nhắc hắn hắn sự Mạc mức cả cứ có cảm quân đến đến muốn, n đây vì ở nàng mới tất ỏ bỏ ra quyết với mạc hương quân tuyệt huyết mẫu vậy, biến thế thì thống thành thì thân ghét t với với đối người người. Mạc chân chính cũng cũng Cho Hương như như không nàng dạng nào nên là dù sẽ cả những gì mạc tử hoàng làm bây giờ chỉ là thủ thuật che mắt hắn ta mà thôi hắn ta tin vậy cái gọi là tình thân và trách nhiệm chỉ cần trên người m c hương quân còn chảy dòng máu của nàng thì nhất định nàng sẽ không mặc kệ nàng ta nghĩ đến đây hắn ta x à i bước rời khỏi nhà gỗ nhỏ định sẽ đích thân đến đại lục đế quốc một chuyến mang mặc hương quân đến bên cạnh mạc tử hoàng thuận tiện đi giải quyết một chút phiền toái mười mấy năm trước chưa giải quyết mạc tử hoàng lạnh lùng đứng bên cửa sổ nhìn thương úc rời đi ngón tay trắng bạch nắm chặt tay vịn cửa sổ gần như sắp biến dạng thân thể gầy yếu kia cuối cùng cũng không kiềm chế được run rẩy lên mấy đứa nhỏ à các con nhất định phải gắng gượng đó cũng không biết câu mấy đứa nhỏ này rốt cuộc là nói đến ai nhưng có thể nhìn ra được thái độ của mặc tử hoàng không hề vờ vịt mà là thật sự phiền chán với người này chỉ đáng tiếc nam nhân thường ngày khôn khéo như cáo kia lại không hiểu được thấu triệt những điều đó điều này cũng đã định chuyến đi đến đế quốc lần này của hắn ta không suông sẻ như trong dự định của hắn ta thoáng cái lại một tháng nữa trôi qua thời tiết cũng đã đến tháng bảy nóng bức nhất cả mặt đất như bị tan chảy khắp nơi như một cái lồng hấp Không không không khỏi khối băng. Về vị trí của không khác không hay thực thì tinh thần. Linh chuyện thì họ thích nhỏ, những chuyện khác thì không nói nhiều thêm. xuôi sống nào, người Bên trong gian, Diên vẫn trong tầng ngục xong Ngọc Ngân băng. gian, bọn rằng nàng căn luyện trên nói giải có sức có cả cứu của các được cứ tí vật tất trí tìm một tu mật bí sắp là oài đảo dù mọi địa ra Về vị đều ủe ở xếp ngọc ngân cũng không ngốc biết rõ là không thể nào nhưng vẫn không chọc vỡ những lời này hơn nữa linh khí ở nơi này dày đặc hơn đế quốc đến bốn năm lần hắn ta có đần độn mới đi lãng phí thời gian tốn nước miếng ba người đều tự tìm một góc bắt đầu liều mạng thu luyện linh diên cố ý phong bế hắn ta và công tử diễn trong một không gian cấm chế thế này thì dù bên ngoài có đột nhiên xuất hiện tình huống bất ngờ gì thì bọn họ cũng không bị phát hiện mà bên ngọc ngân thì chỉ cần công tử diễn ở đó thì hắn ta sẽ không tùy tiện rời đi còn tất cả những chuyện kế tiếp một mình nàng cũng đủ làm được cũng may trong thời gian này đều sóng yên biển lặng linh diên cũng không ngu ngốc ngồi không mà tận dụng tất cả thời gian để tu luyện hơn nữa trong lúc đó linh đằng lại tiến hành chữa trị tẩy dừa toàn bộ một lần cho nàng trong lúc linh diên không biết thực lực của nàng đã sớm xưa không bằng nay rồi rốt cuộc sau một tháng chờ đợi thì mười tám tầng địa ngục vốn được đóng kín đã nghênh đón vị khách đầu tiên khi lão già xấu xí với thân hình l o n g khom xuất hiện trước mặt nàng lông mày linh diên không nhịn được khẽ nhăn lại Kỳ kính khiến kia không kia quái, đâu cung dáng phát già rồi phải. Nhi với người hai người nói tiểu già người hiện đi. Rời Linh Diên hiệp bộ băng bị dạng mạnh, này hình như nàng đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải. Hơn nữa nhìn Hồng càng nàng thân phận của người này là gì. Vốn nàng còn định đến gần nghe thử hai người kia nói gì, nhưng tiểu đến gần thì sẽ bị phát hiện vẫn nên thành thành ngoan ngoãn ở trong này đi. Rời vào đường cùng, Linh Diên chỉ có thể thỏa hiệp lần nữa. gã gì. gì, lão là lực lão đã cho vào thấy thì thử thực hễ thì chỉ thể thỏa tò rất ở ở rực của của của vẻ có Mỹ mò sẽ lần đầu tiên nàng biết ngôn ngữ môi quan trọng thế nào nàng thầm nghĩ hình như trong không gian có sách về lĩnh vực này đợi có thời gian thì nàng nhất định sẽ nghiên cứu một chút hồng m ỹ nhi mang lão giả xấu xí kia đi từng tầng đến tầng m ộ ư ơ i tám nói nhỏ riêng với gã nghiên cứu gì đó sắc mặt lão giả đó cũng thay đổi khó lường không nhìn ra là vì cái gì tuy linh diên sốt ruột nhưng cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ được chỉ đành yên lặng đợi sự việc phát triển mãi đến sau khi hai người kia rời khỏi một ư ơ i tám tầng địa ngục thì linh diên mới ngồi s ổ m trên bãi cỏ trong không gian đăm chiêu suy nghĩ băng rực thực lực của người kia thế nào vậy sao lại khiến n g ư ờ i kiêng rè như vậy băng rực lạnh lùng liếc nàng một cái dù sao cũng cao hơn người hơn nữa điểm biến thái ở đây không phải linh lực của gã cao bao nhiêu mà là công phu dùng độc hàng đầu kia trên người gã khắp nơi đều là độc tố chẳng lẽ người không chú ý hồng m ỹ nhi luôn đứng cách gã một trượng sao linh diên lập tức có hứng thú công phu dùng độc hàng đầu cao bao nhiêu còn lợi hại hơn cả ta sao t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi ba thủ phạm chủ mưu móng vuốt trắng nõn của tiểu băng rực trống c ầ m ửng nói như thế nào nhỉ tuy hai người đều dùng độc nhưng lại hoàn toàn khác nhau độc của người thiên về hướng dài còn gã thì thiên về hướng hạ hơn nữa ta còn thấy mùi hương trên người gã hơi quen thấy quen mùi trên người gã linh diên sửng sốt một chút có ý gì còn nữa nếu theo lời của tiểu băng d ự c thì có thể nào lão già xấu xí khi am hiểu hạ độc mà không am hiểu giải độc sao lại nói vậy chứ hạ độc nàng cũng làm mà ở trong không gian thì tiểu băng d ự c không cần phí chút sức lực gì đã có thể nghe thấy tiếng lòng nàng Người đến từ hiện đại chắc là cũng biết thế giới này không điều kỳ lạ gì không、có. hơn nữa biển người người hơn, bản lĩnh của người đã có thể hiên ngang trên đại lục rồi, vì người không dùng còn cũng giới gì giờ giải bờ, đại biết điều tài tài đại rồi, biết đã độc độc thế từ thể thể thậm thuật rất xuất chắc học chỉ chí lạ có, có của có lục có sắc. là là mà y kỳ vô vì sẽ dù trên người của người phát ra một loại khí chính nghĩa nhưng lão già này lại cứ như con cóc sống trong một góc âm u vừa xấu vừa độc người có thể nhìn thấy rõ ràng những vết lở loét trên người gã chỉ một hai lần không thể thành thế được đó là kết quả được hình thành qua nhiều năm tháng còn nữa phần gù trên lưng gã là nơi độc nhất dịch thể trên người gã có thể so với vũ khí sinh hóa rất nguy hiểm nếu các người đối đầu thì chỉ bằng kích cỡ năng lực phản ứng của người thì có thể hóa thành máu loãng trong một phút linh diên hít một ngụm khí lạnh gương mặt xinh đẹp tràn đầy sự kinh ngạc đ á n g đáng sợ vậy sao khi sự chú ý của nàng tập trung lên trên người gã nhất là cái lưng cù kia nghĩ đến trong đó chứa nhiều độc tố như vậy thì nàng chỉ cảm thấy dịch dạ dày quay cuồng khó chịu vô cùng người này chẳng lẽ là người mà hồng mị nhi mời đến giúp đỡ sao trông dáng vẻ của bọn họ thì có lẽ vậy linh diên hơi thất vọng kẻ địch đúng là khó đối phó mà nghĩ đến việc mình đã làm rõ dấu vết k ý ứ của c mấy con thú biến dị kia nếu người này thật sự là kẻ đứng sau màn thì Cũng không biết gã có phát hiện những chuyện mở áng của chúng ngục trước cứ cẩn còn túc không hiện những áng không? Linh Diên đang phòng lắng thì bên ngoài không gian trong 18 tầng địa ngục, Hồng、Mỹ、Nhi nhìn thận đang nghiêm gã già Khi phát phập thì phía hỏi biết rồi đi đi lại ta lão qua quan mở Mỹ địa lo về sư á đám t thu biến gì. s phụ thế nào rồi có vấn đề gì đúng không lão già trước mặt s i ơ tay lên hồng m ỹ nhi đang nói thì đột nhiên im bặt sau đó hồng m ỹ nhi trợn mắt nhìn ngón tay lão già đột nhiên vói vào trong miệng con nhện biến dị lớn chừng cái trậu rửa mặt kết quả một cảnh tượng khiến kẻ khác kinh hãi xảy ra đám thú biến dị trước kia chỉ cần n g ử i được mùi hương của lão già là mất hết ý thức nằm sấp xuống thần phục nhưng giờ lại Từ thì lúc lão già đi vào nơi này thì gã đã có cảm giác gã đã vào già đi nơi này bầu khi ô không n không đúng, g khí thu đám b ế n này nhìn dị thấy gã con ứ như gặp phải những người khác vậy, phát ra tiếng gầm của chúng, nghe răng trợn mắt thì thôi đi, ngay cả khuôn mặt cũng biến dạng. Tình huống như vậy khiến Hồng、Mỹ、Nhi càng thêm bất an, nàng ta không phải khác phát thì thôi thêm hiểu gặp gầm mặt cả đi, tại của vậy, vậy mắt bất ta ra rú a Mỹ s đám thu b i ế dị lại đột nhện i biến Khi ê n thành như vậy. Khi con n h vậy. biến dị kia cắn mạnh vào ngón tay lão già kia thì ánh mắt lão già đột nhiên sắp bén lên một mùi nồng nặc đột nhiên tàn ra xung quanh người lão hồng mị nhi biến sắc trợn mắt lùi về sau ba bước tiếp theo nàng ta nhìn thấy ngón tay lão già đột nhiên dài ra móng tay bắt đầu mọc ra bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy những chiếc móng đen dài cứ vươn dài ra s ẻ đôi con nhện biến dị thành hai nửa đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy nhưng hồng mị nhi vẫn ôm ngực sắc mặt trắng bạch mà con nhện biến dị bị lão già kia tàn sát không để đồng loại có cơ hội nhào lên ăn thịt thì đã biến thành bãi máu loãng rồi sư phụ lúc này hồng m ỹ nhi thật sự không hiểu gì nàng ta ngẩng đầu hỏi tất cả thú biến dị ở đây đều đã bị người khác khống chế gương mặt xinh đẹp của hồng m ỹ nhi n g ẩ n ra rồi trắng bệch thậm chí giọng nói cũng hơi run run chuyện này chuyện này làm sao có thể lão già cười ha h a tại sao lại không thể chứ vị thuốc mà ngươi người thấy lúc trước có thể là thuốc phát tán trong không khí mà đối phương phát minh ra khỏi nói đúng là rất thông minh nhưng nhưng cơ quan này chỉ có ta mới mở được bọn họ vào bằng cách nào chứ hồng mị nhi không tin cũng không muốn tin lại càng không muốn nghi ngờ năng lực của bản thân hơn nữa đảo thạch đầu này còn ở nơi bí ẩn như vậy người ngoài có tìm thế nào cũng không được huống chi là vào được đến đây vào bằng cách nào à cái này phải hỏi ngươi đấy ta nghe nói gần đây trên đảo có không ít người đến lão già đột nhiên xoay người khối u ác tính che hết gương mặt đến mức còn không nhìn rõ mặt gã linh diên đứng trong không gian nhìn thấy thì buồn nôn một trận đáng giận nếu không phải trong địa ngục này có cấm chế gì đó thì chúng ta cũng không đến nổi không nghe được tiếng của bọn họ vốn là nàng có thể nghe được tiếng động bên ngoài nhưng đáng tiếc nơi này như bị cái gì đó che chắn nàng có thể nhìn thấy hình ảnh là đã không tệ rồi lời của lão già khiến sắc mặt hồng m ỹ nhi lập tức biến đổi ý của sư phụ là những người đó giờ trò quỷ sao kết quả lời này vừa thốt ra khỏi miệng thì đã bị chính nàng ta phủ nhận không không thể nào với thực lực của bọn họ thì đừng nói có thể tiến vào nơi này ngay cả bên ngoài bọn họ cũng không tới nổi huống chi trước đó còn không có chút động tĩnh nào mà mũ quan của lão già càng vặn vẹo biến dạng hơn hừ vật nhỏ nếu không phải những người đó thì có thể là ai chẳng lẽ trong đám người của ngươi có kẻ phản bội Hồng、Mỹ、Nhi gần như thốt ra theo bản năng, cái này, cái này càng không thể, bọn họ không phải người bình thường mà, đều đã bị chúng ta đặc biệt khống chế rồi, sao có thể thành kẻ phản bội chứ? rồi, gần bản năng, này, này càng bọn người Mỹ mà, cái cái biệt bội ta ra sao bị đặc có kẻ đều đã dù hồng mị nhi có không muốn tin là người nàng ta mang vào đã hủy nơi này nhưng khi nàng ta nghĩ đến bốn người lăng tễ phong ngọc ngân công t ử diễn và linh diên đột nhiên mất tích thì nàng ta lại nghẹn cứ như bị ai đó b ó p cổ căng thẳng đến mức không thể phát ra tiếng nào lão già vừa nhìn thấy biểu cảm này của nàng ta thì đã hiểu mấy phần vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn đúng không cả người hồng m ỹ nhi run lên vẻ mặt sợ hãi nhìn lão già phịch một tiếng quỳ xuống đúng là có một việc đồ nhi đồ nhi đến giờ vẫn không nghĩ ra dưới ánh mắt mất kiên nhẫn của lão già hồng m ỹ nhi kinh sợ bầm lại trên đảo có mấy người đến trong đó có ba người bị ta nhốt vào sơn động số hai sau đó ta đã thả sóng giỏi bọ ra nhưng nhưng khi ta quay lại thì không thấy giỏi bọ đâu nữa ngay cả những người đó cũng biến mất nhưng trên mặt đất ngoại trừ những nơi có dấu vết g ò i bỏ chết thì không có phát hiện nào khác ta vẫn luôn nghĩ vì sao bọn họ có thể thoát được mấy ngày này vẫn luôn tìm kiếm chẳng lẽ chẳng lẽ tất cả những gì xảy ra ở đây đều là do mấy người kia làm hồng mị nhi không dám nghĩ nữa ngay khi lão già kia vừa nâng tay thì hốc mắt hồng mị nhi đã đỏ lên nước mắt luôn rơi ào ào Không, không không không không. phụ phụ thật nhi thật sự không nghĩ tới chính là bọn họ thực họ chưa thể nhi nghĩ không ra cho dù sư phụ có muốn đồ nhi chết thì cũng phải cho đồ nhi chết một cách rõ ràng chứ xin người bọn bọn còn nữa, tiến muốn cũng ràng đúng sư sư sự sự sao sư được. tới tới dai mà mặc một là vào ta đạt của ra lực cố có có ý, đồ đây Đồ đồ đồ rõ dù quả nhiên nghe được lời này của nàng ta tay lão già dừng một chút sau đó đôi mắt đỏ lên như một khối u máu bị bóp chặt giọng nói âm trầm khủng bố mang theo sát ý khiến người ta hít thở không thông n g ư ơ i chỉ dựa vào t u vi đã quyết định thực lực của đối phương sao mị nhi từ khi nào mà ngươi lại giống như sư huynh ngươi ngu hết thuốc chữa nếu linh diên trong không gian nghe được câu này thì đã kinh hãi đến mức ngã nhào từ trên ghế xuống đất rồi trời ạ lão độc q u ỷ khủng bố này lại không chết hơn nữa còn ghê tởm kinh khủng hơn cả hồng tà sau khi biến dị nữa sư phụ đồ nhi thật sự không rõ đối phương không phá hỏng bất kỳ cơ quan độc trận nào thì sao có thể tới được đây đảo thạch đầu này là địa bàn của chúng ta ngoại trừ con đường chính thì cũng chỉ có đường dưới đáy biển nhưng toàn bộ khu vực biển xung quanh đây đều là ca biến dị nếu bọn họ nhảy xuống thì chỉ càng chết nhanh hơn thôi không thể nào đến đây được đồ nhi không phản bội ngài thật sự không có mà đồ nhi có thể t h ề với trời đường đến đảo thạch đầu này ngay cả bản đồ cũng không có tất cả đều khắc ghi trong đầu đồ nhi đồ nhi không hiểu thật sự không hiểu bọn họ vào bằng cách nào cả nói xong lời cuối cùng thì nàng ta đã h oan ức đến mức khóc không thành tiếng lão già độc quỷ rất lùn lùn hơn hồng m ỹ nhi nhiều dù hồng m ỹ nhi có quỳ xuống thì cũng chỉ thấp hơn gã một chút nghe lời này của nàng ta xong gã nhíu mày chẳng lẽ thực lực của đối phương là ngụy trang vừa dứt lời hồng m ỹ nhi đã phủ nhận không thể thưa sư phụ nếu trước đây thực lực của đối phương là giả thì không thể bị người của chúng ta đánh cho thê thảm như vậy rồi cũng không đến nông nỗi bị ta ép đến như vậy hơn nữa ta tin là dựa vào hoàn cảnh tu luyện của bọn họ thì dù thiên phú có cao đến đâu cũng không thể hơn mặc giai được nếu thực lực không phải ngụy trang thì chỉ còn một khả năng dưới ánh mắt nôn nóng của hồng m ỹ nhi trong mắt lão già độc q u ỷ lóe lên ánh sáng hưng phấn không gian hồng m ỹ nhi khiếp sợ đứng lên không không gian sao sao có thể chứ lão già độc q u ỷ cười nhạo một tiếng không hài lòng lắm với biểu hiện của hồng m ỹ nhi tại sao lại không thể Trên t hồng ế giới mị nhi sợ đến mức cả người run dày sư phụ đôi mắt h u n g ác nham hiểm của lão già độc q u ỷ bắt đầu quét nhìn xung quanh cứ như tia laser từ lúc ta vừa tiến vào thì đã cảm giác xung quanh hình như có người đang nhìn chúng ta mới đầu ta chỉ nghĩ đó là ảo giác nhưng giờ thì ha ha rõ ràng nhất cử nhất động của chúng ta đều bị người ta nhìn thấu cả chỉ là chuyện không gian ở mặt ra còn không dám chắc chắn sao có thể tồn tại thật chứ nếu dị năng không gian không tồn tại thì ngươi nói cho ta biết xem mấy thứ như túi chữ vật nhẫn chữ vật là từ đâu mà sinh ra Không chỉ ó dị năng giả ệ không gian phát triển thì căn bản không kia không phát thì thứ、này. Những thứ nhiều nhưng thật h gian triển căn bản tồn này. lượng đúng giá, tại của tuy rất có có c sự số mấy lắm là quý điểm này thôi cũng đủ để thôi minh không gian có tồn tại rồi. này cũng chứng không tồn Chỉ có là hồng m ỹ nhi vẫn không muốn tin tưởng cũng có lẽ có lẽ những người đó biết ẩn thân thì sao bọn họ trốn ở nơi chúng ta không nhìn thấy đi theo ta ra vào thì sao vậy ngươi giải thích cho ta xem đám giỏi bọ n kia đi đâu rồi những người đó dù biết ẩn thân thì có thể làm biến mất cả ba người luôn sao hồng mị nhi khó khăn nuốt ngụm nước miếng không thể nào loại nước thuốc có thể ẩn thân sư phụ đã nghiên cứu nhiều năm rồi mới có chút thành tựu dùng trên một người thôi đã t i ế t đến mức đau thịt huống chi là ba người huống chi loại đồ ẩn thân này không thể duy trì vĩnh viễn được nó có thời gian hạn chế đến giới hạn thì bọn họ sẽ tự động khôi phục như ban đầu nếu đối phương ẩn thân thì đã sớm hiện thân rồi còn có thể đùa giỡn xoay quanh nàng ta sao ý tưởng này vừa chớm đã bị nện mạnh xuống dưới nền đất không phải ẩn thân vậy thật là dị năng g i ả hệ không gian hồng m ỹ nhi cảm thấy trái tim mình nhảy thình thịch không ngừng nàng ta không yên lòng nhìn sư phụ mình nhưng mà sư phụ ả tổ nãi nãi của mặc gia đã chết không biết bao nhiêu năm rồi Không nhưng nàng ta lại cảm nhận được sự tự tin từ độc quỷ hơn nữa từ lúc tiến vào đây thì ánh mắt gã đã không ngừng xem xét xung quanh chẳng lẽ thật sự có không gian sao hơn nữa người có được không gian còn nằm trong bốn người mất tích kia người vừa mới nói trong đám người đó một người là kẻ cầm đầu giải được độc tang thi câu hỏi bất thình lình của độc quỷ khiến hồng m ỹ nhi s ừ n g sốt hồi bẩm sư phụ đúng là có người này lúc ấy khi ở hang động số hai thì trên người nàng ta kết một tầng băng dày lúc đám giỏi bỏ bò qua thì bao trùm cả nàng nhưng khi ta quay lại thì vị trí kia không còn gì cả hơn nữa thực lực của nha đầu kia vô cùng kém cũng mới chỉ thanh dai t r ư nữ g không người người nghiên cứu thuốc giải thi độc thì vô cùng hứng độc độc định độc chết. xác chính cứu thuốc quỷ quỷ Sau khi kia thi thì thú. vô n là h oa h oa còn là nữ h oa h oa đến từ đại lục tứ phương hồng mị nhi cứng ngắc gật đầu độc quỷ cười càng to hơn ngươi đừng có nói với ta đó chính là kẻ đã phá hỏng kế hoạch của ta hết lần này đến lần khác thậm chí còn là kẻ thù đã giết chết sư huynh ngươi linh diên hồng mị nhi s ừ n g sốt hiển nhiên không ngờ độc quỷ lại nói như vậy nàng ta lập tức theo bản năng lắc đầu không thể nào dưới ánh mắt sắc lạnh độc quỷ đột nhiên bắn tới nàng ta nuốt một ngụm nước miếng nàng ta mấy năm trước nàng ta đã chết rồi hơn nữa còn chết vì thi độc ngay cả thi thể cũng bị người ta cướp đi rồi nhưng điều khiến hồng mị nhi kinh ngạc không thôi chính là độc quỷ nghe xong thì lại càng thêm chắc chắn chết rồi người tận mắt thấy chưa ngay cả thi thể cũng bị người khác cướp đi hơn nữa còn không biết tung tích n g ư ờ i chắc chắn là nàng đã chết thật không còn nữa n g ư ờ i đã đánh giá thấp sự đáng sợ của thi độc rồi năm đó lòi ra một phượng nguyên sau đó lại là linh diên giờ lại là phượng nguyên phát âm tên của hai người còn giống nhau như vậy đều là nữ tuổi tác cũng không kém nhau mấy n g ư ờ i thật sự cho rằng hai người không phải là một sao nghe những lời phân tích nhẹ nhàng bâng quơ như vậy của độc quỷ, hồng mị nhi cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng hơn nữa nàng ta còn không ngừng lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại hai cái tên này đồng t ử rung động mãnh liệt đây đây chẳng lẽ là sự thật sao phương nguyên linh diên hai người là một người sao lão già độc quỷ vô cùng chắc chắn nói nếu thi độc dễ nghiên cứu như vậy thì sao nhiều năm rồi không một luyện dược sư nào của năm nước có thể nghiên cứu ra thuốc giải chứ nhưng năm đó thiếu nữ kia mới lớn bao nhiêu Vừa với mới tiếp t xúc hồng i độc đã lập t ứ mị nhi nghẹn lời cảm thấy cho dù trong lòng có bác bỏ thế nào nhưng cũng không thể thốt ra tiếng phản bác nào nàng ta không nghĩ đến nàng ta chỉ nói qua lai lịch của mấy người kia một chút thì sư phụ đã đưa ra phán đoán kinh người như vậy rồi phải biết là khả năng này nàng ta thậm chí còn không hề nghĩ đến linh diên chính là phượng nguyên phượng nguyên chính là linh diên nhưng vẫn không đúng nàng ta đã nhìn thấy chân dung của hai người kia rồi dung mạo hai người kia chẳng những khác biệt vô cùng lớn mà ngay cả dáng người cũng vậy sao có thể là một người chứ nhưng sư phụ ả tuy tuổi tác hai người không tranh nhau lắm nhưng theo bức họa được vẽ ra thì hai người cực kỳ khác nhau còn linh diên kia nữa nàng ta nổi tiếng là xấu xí cả người đều đầy thịt béo Vừa vừa đen vừa béo, không hết lần này tới lần khác sau khi nàng chết vệ giới còn một lòng một giả tình nghĩa sâu nặng với nàng chuyện tình của p h u thê phượng vương thậm chí còn lưu truyền khắp đại lục tứ phương dù đã có được tư liệu nhưng nàng ta không hề cảm thấy hai người kia ân ái bao nhiêu mà nàng ta cũng không thể chịu được con người của phượng vương người xem đi bình thường chẳng là gì cả người chết rồi mới biết quý trọng không biết là thật hay giả dù sao hắn đã đạt được hiệu quả mà hắn muốn rồi nếu vệ giới biết mọi người nghĩ về mình như vậy thì không biết có hối hận năm đó không đối xử tốt với linh diên một chút hoặc là thức tỉnh sớm một chút hay không Đáng tiếc trên đời đã được đi được độc. dáng trên này không có nếu, suy chỉ là dáng người thôi đã lừa được ngươi Ngươi nhiều năm như vậy chẳng lẽ không biết trên thế giới to lớn này không gì là không tồn tại hả? Hướng còn là một người giới gì giải tiếc thôi theo từ biết thế to tại một thể thi chi có chỉ học có là là là suy vậy hả. sao. lừa lão lẽ nhà đầu này ngay từ đầu ngươi không nên xem thường nàng ta tại sao sư huynh ngươi coi trọng nàng ta như vậy ngươi không nghĩ tới sao chỉ bằng một thân bản lĩnh của nàng ta thì mười ngươi cũng kém một nàng ta lời nói của độc quỷ khiến hồng m ỹ nhi bị đà kích lớn sư phụ chắc chắn như vậy sao nhưng, nhưng thực lực của nàng thật sự quá yếu căn bản căn bản không thể khiến ta chú ý đến được yếu như vậy căn bản không đủ để nàng ta động đầu ngón tay một kẻ ngay cả người biến gì cũng không giải quyết được thì sao xứng trở thành đối thủ của nàng ta vậy nên ngươi mới ngã đau như vậy một người có sự nhạy cảm với môi trường xung quanh yếu như thế sao có thể là đối thủ của đối phương chứ hồng mị nhi hơi lúng túng nhưng lời của độc quỷ lại khiến lòng nàng ta dậy sóng ý của sư phụ là người kia đang giấu t à i sao độc quỷ nhìn xung quanh trên gương mặt mập mạp xấu xí đầy khủng bố và khát máu có đúng là giấu tài không thì không bao lâu sau n g ư ờ i sẽ biết thôi bọn họ cũng không thể ở trong này cả đời được nói rồi gã xoay người muốn đi hồng mị nhi nhìn đám thú biến dị bọn họ vất vả nuôi dưỡng đau lòng vô cùng hỏi vậy giờ phải làm sao đây hiện giờ chúng ta còn có thể dùng đám thú biến dị kia được không độc quỷ dừng chân một chút khinh thường xoay người nghĩ là chỉ có như vậy thì có thể khống chế chúng nó ư người ngây thơ quá rồi độc quỷ đi rồi hồng mị nhi cắn chặt môi dưới oán hận đảo mắt nhìn quanh bấy giờ mới không cam lòng rời đi trong không gian linh diên lập tức lệnh cho tiểu băng rực điều khiến không gian theo sát hồng mị nhi ra khỏi một ư ơ i tám tầng địa ngục ra khỏi mật thất cấm chế mạnh mẽ biến mất để dò la được nhiều tin tức có giá trị hơn linh diên quyết định vẫn đi theo hồng mị nhi Ở bên trận o n nàng không nghe được gì, ra trên này rồi hẳn là có thể nghe được tin nhỉ. Nhưng nàng không ngờ nàng đến g gì, gì giá giới. là là kẻ khi thể thể hai được được được đưa trước có tức có ra rồi trị r mặt t lại xấu xí vệ pháp bị hồng m ỹ nhi bày ra trước sơn động số một bị một trường của độc quỷ gạt đi không ngờ một trường đã phá vỡ trận pháp lặng tễ phong còn đang ngồi trên tảng đá ăn đến vui quên lối về bị một trường hất ngã trên mặt đất lăng tễ phong đang ăn gà nướng lực lượng này quá mạnh mẽ cũng quá bất ngờ hắn ta nhất thời bất cần bị hóc xương gà cả khuôn mặt đều đỏ lên cổ họng tắc nghẽn khó chịu đến mức liều mạng kêu a hơn nữa khi nhìn thấy người đến là ai thì hắn ta sợ tới mức không thể quan tâm đến cổ họng của mình mà nhanh như chấp chạy tới trước mặt vệ giới tre c h ờ hắn như con gà mái già Vệ giới đang tuy r o n g thời kỳ m ấ chốt đột phá. mặc dù hắn cảm nhận được phá, hắn nhận hơi thở đột dù n g u hiểm quanh mình thì hắn cũng không cho phép mình thất bại trong gang thức vào thời khắc mấu chốt này. Nếu không thì chẳng những có nguy cơ tẩu hỏa nhập ma mà kinh mạch thể bại mấu ma mà nếu nguy tẩu gang cũng trong này, còn có cơ vào bị có độc ứ t Tuy đoạn. đ q u ỷ thấp bé như người lùn nhưng thực lực lại vô cùng mạnh mẽ tuy không thể dùng ánh mắt b ể nghễ thiên hạ để hình dung gã nhưng cũng có thể tả là âm u lạnh lùng khiến người ta nghĩ đến mà sợ lăng tễ phong gần như chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra thân phận của độc q u ỷ hắn ta há to miệng còn chưa phát ra tiếng nào đã bắt đầu ho khan dữ dội tiếng ho khụ khụ đáng thương vô cùng cái miếng xương gà nhỏ xíu bằng ngón út đáng giận kia cứ mắc kẹt trong cổ họng hắn ta lên cũng không được xuống cũng không xong nó hành hạ hắn ta muốn chết cố tình vào thời điểm mấu chốt này còn có một tên biến thái xấu xí như vậy xuất hiện nữa vẻ mặt lăng tễ phong như đưa đám lần đầu tiên cảm giác cái chết gần hắn ta đến thế hắn ta gạt bỏ sự hoảng sợ quay đầu lại nhìn thoáng qua xưa đệ mình nhìn thấy trên trán hắn không ngừng t o á t ra mồ hôi lạnh cả những dòng khí khác màu không ngừng tỏa ra quanh cơ thể hắn hắn ta chỉ cảm thấy trong lòng ngày càng nặng nề trái lại là độc quỷ khi nhìn thấy lăng tễ phong thì hơi nhíu mày ngươi là ai gã không biết lăng tễ phong nhưng gã biết vệ giới vệ giới chính là kẻ đã giết chết đồ đệ gã bất luận thế nào gã cũng sẽ không bỏ qua cho hắn lăng tễ phong hóa ra ngươi chạy tới đây sao đúng lúc này hồng m ỹ nhi chậm hơn một bước đi đến nhìn thấy lăng tễ phong nàng ta cũng hoảng sợ bật hỏi theo bản năng lăng tễ phong tội nghiệp há to miệng duỗi đầu ngón tay vào trong cổ họng vừa móc vừa chảy nước mắt trời ạ đúng là chịu tội mà khoảnh khắc vừa chạm vào cuống họng thì hắn ta bắt đầu nôn không ngừng cũng may trước mắt hai người này không có ý định ra tay với hắn ta nên mới để cho lăng tễ phong có thời gian đối phó cái xương gà đáng giận kia hắn ta dồn hết sức lực toàn thân vào cổ họng từng chút từng chút đẩy lực lên trên mãi đến khi ép một lực thật lớn miếng xương gà gần như có thể hại chết hắn ta kia mới bị nôn ra sau khi nôn ra lăng tề phong liều mạng uống mấy chén nước lớn rồi thở dốc từng mụm từng mụm cả gương mặt xanh hồng liên tục thay đổi rất đáng sợ đặc biệt là người đứng đối diện kia khiến hắn ta cảm nhận được sự sợ hãi theo bản năng người sư phụ của ngươi vẫn vẫn còn sống những lời này đương nhiên là nói với hồng m ỹ nhi mà linh diên trong không gian nghe vậy cũng khiếp sợ không thôi trời ạ cái người vừa lùn vừa già vừa xấu này lại là lại là sư phụ của hồng t à và hồng m ỹ nhi lão già độc quỷ sao t r o n g vẻ ngoài buồn nôn của gã lại nghĩ đến bộ dạng ghê tởm của hồng t à khi xuất hiện ở nước tư u năm đó linh diên thật sự không nhịn được chửi rùa Không không không không không hổ là thầy trò, đúng là vô cùng bệnh hoạn, người bình thường không làm mà nhất định phải giải vò bản thân đến mức biến thành vô đúng cùng người bản đến biến người quỷ không ra quỷ. Mấy người các người người muốn giải là là làm mà trò, Mấy ra ra vò mức các quỷ quỷ. sau ố n còn liên lụy những người vô tội bọn n g thì thôi tội họ vô đi, lụy ữ đúng đáng đáng ghét đáng ghê là mà. tởm s a ghê tởm thì đột nhiên lo lắng và sợ hãi ập đến hắn ta không thể tưởng tượng được năm đó hoàng thất tập kết nhiều người bao vây tấn công gã như vậy mà gã vẫn có thể chạy thoát sao chương bốn trăm năm mươi năm toàn thân đều là độc hồng mị nhi bước lên một bước đánh giá hắn ta từ trên xuống dưới rồi liếc qua vệ giới ở đằng sau nhíu mày ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta tại sao ngươi lại ở chỗ này còn nữa ngươi và hắn có quan hệ thế nào đường đường là đích từ của lăng gia sao lại đi với người của đại lục tứ phương chứ đã vậy còn có thái độ bảo vệ như thế nữa nhìn là biết quan hệ của hai người không bình thường chút nào dù người này là vệ giới thì nàng ta cũng không thể giải thích được vì sao bọn họ lại tụ cùng một chỗ lăng tễ phong nhìn độc quỷ cảm thấy đầu sắp vỡ ra đến nơi ai mẹ nó hãy nói cho hắn ta biết tại sao tên đã bị hoàng đế nghiền thành cho lại xuất hiện ở đây được không đậu xanh rau má chuyến đi này của hắn ta đúng là không vô ích chút nào nhưng nhìn thoáng ra đằng sau hắn ta lại muốn khóc độc quỷ ở đây hắn ta có thể sống sót thoát khỏi hòn đảo độc này sao lăng tễ phong hận trừng hồng mị nhi đôi mắt thoáng cái đỏ như người quản ta và hắn để làm gì bây giờ người nên giải thích là ngươi mới đúng vì sao tên đáng chết kia vẫn lành lặn đứng ở đây hồng m ỹ nhi không vui nhíu mày đáng chết n g ư ờ i có chắc là ngươi đang nói đến sư phụ ta không lăng tễ phong rất muốn giả vờ vì cái người quái dị kia đang nhìn hắn ta đứng trước tôn nghiêm của nam tử hán thân thể hắn ta cứng ngắc miễn cưỡng chống lại ánh mắt của độc quỷ c u ộ t cường hừ một tiếng chẳng lẽ không đúng sao bốn năm trước gã đã chết nhưng giờ lại lành lặn đứng đây ngươi không cảm thấy ngươi nên cho bọn ta một lời giải thích sao hồng m ỹ nhi cười suy giải thích ngươi bảo ta phải giải thích với ngươi ư ha đừng tưởng rằng ngươi là người của lăng gia thì bọn ta phải coi trọng ngươi ta còn không để mặc gia vào mắt thì con tôm nhỏ như ngươi đáng để bọn ta quan tâm sao lăng tễ phong đừng có đùa vừa dứt lời lăng tễ phong đã xù lông lên tên phản đồ này ngươi còn mặt mũi nhắc tới mặc gia ư thân phận cao quý tương lai sán lạn ngươi không biết quý trọng thế mà lại đi theo cái tên quái dị đó lão t ử thấy tương lai của ngươi sẽ có kết cục chẳng ra gì đâu kết cục ha ha người khác có kết cục gì ta không biết kết cục của ta ra sao thì ngươi khỏi phải quan tâm ta cảm thấy điều ngươi nên lo lắng bây giờ là bản thân ngươi thì đúng hơn đấy ngươi cảm thấy ngươi đã lên đảo của ta còn có thể sống để đi ra ngoài hay sao lăng tễ phong oán hận gương mặt tuân tú trở nên dữ tợn á ngươi h nhìn về phía h mắt n về ồ Mỹ cam Mỹ Nhi cũng chàn đầy phẫn nộ và không cam lòng. Hồng、Mỹ、Nhi vốn cũng lăng phong bởi dù sao hắn ta cũng n chút kiêm bởi có g và là đầy kỵ sao ta tễ dù ờ i lăng ra, h n nửa hắn còn mạnh hơn nàng n của nàng ta đứng ở đây, nàng ta thực h lực ề u Mà rắm. nàng nàng giờ đứng cái thì ta ta phó sao, sư sợ của có còn đây, ở là ú c n y dẫm người nào đó dưới lăng người người gia khi hai người đang ngươi chừng ta ta khoét ngươi thì một giọng nói khiến người khác tê dại ra đầu vang lên lăng tễ phong nhìn theo hướng phát ra âm thanh độc quỳ chậm rãi đ ẩ y hồng m ỹ nhi ra bước về trước một bước người sau cảm thấy căng thẳng nuốt nước miếng một cái hắn ta cố tự c h ấ n tĩnh nở nụ cười tự cho là xem thường kêu căng hắt cằm đúng thì sao nghe nói nhị phòng ở đại lục tứ phương đã trở về hà lăng tễ phong nhướng mày không hiểu người này muốn gì nhíu mày thì sao nói như vậy bây giờ lăng ra các ngươi coi như đầy đủ rồi n h ỉ liên quan gì đến ngươi dù lăng tễ phong cảm thấy bất an nhưng vẫn phải gồng lên quyết không cho phép mình mất mặt trước người quái dị này ha ha nhưng khi tiếng cười quái dị vang lên hắn ta cảm thấy tóc gáy toàn thân đều dựng đứng lên ông trời ơi con rùa chết thiệt này đánh chủ ý vào lăng ra bọn họ hay sao còn nữa đang yên đang lành sao lại đề cập đến nhà nhị thuốc của hắn ta chứ c ò n người xấu xí nhìn không ra của đ ộ c quỷ đ à o một vòng ánh mắt như có như không rơi về phía sau lăng tễ phong sắc mặt lăng tễ phong trắng bạch ngươi ngươi định làm gì ngươi nghĩ bọn ta định làm gì mà lúc này hồng mị nhi mới chú ý tới trạng thái của vệ giới thấy khí lưu chín màu đang vườn quanh hắn khuôn mặt trở nên nặng nề tránh ra cái tên vệ giới này đúng là lớn mật dám lên cấp ngay trước mặt nàng ta hắn chán sống rồi sao còn nữa mẹ nó ai có thể nói cho nàng ta biết vì sao mới qua một tháng người này từ một kẻ mất hết nội lực thoáng cái đã sắp thăng lên địa giai rồi lăng t ế phong không chút nghĩ ngợi từ chối nằm mơ rốt cuộc là ai đang nằm mơ đây người có tin hay không sư phụ ta chỉ cần tùy tiện đ ộ n g ngón tay thôi là có thể biến ngươi thành máu loãng ngay lập tức hay không tin mẹ nó lão tử d á m không tin ư lăng t ế phong muốn khóc lắm rồi hắn ta thật sự không muốn biến thành máu loãng nhưng thực lực của hắn ta đối phó hồng m ỹ nhi còn được nhưng hết lần này tới lần khác kẻ chống lưng cho người ta là độc quỷ đó đó đó chính là độc lão đã từng lộng hành trên phiến đại lục này đấy linh diên trong không gian cũng sốt vó nàng quan sát vệ giới đang trong thời khắc mấu chốt và còn cả lăng tễ phong đang cuống lên cảm thấy dưới tình huống hiện tại dù bọn họ nhảy hết ra ngoài cũng không phải là đối thủ của người ta vậy phải làm sao bây giờ nàng cũng không thể trơ mắt nhìn bọn họ đi chết linh diên sốt ruột ở trong tại không gian lăng tễ phong ở ngoài không gian cũng không ổn khuôn mặt hết xanh lại tím hết tím thành đỏ Hiển nhiên h n độc quỷ k ô gã có Đặc càng kiên khí biệt giới tiểu liêu người hiểm với nhẫn lưng này, quanh ràng hung hơn mà lề mề là lề ở đây. Tùy vệ tử vừa g sau so rõ rồi. k h ô nhớ g ngại ắ n thăng lên nhưng địa dai nhưng so v i việc cấp công càng để hắn lên cấp thành công thì gã càng muốn hủy hoạt hắn.、Gã、nhớ lên muốn gã Gã rất rõ tên t i ể u t ử thối không biết trời cao đất rộng này đã giết đồ đ ệ cưng của gã nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh độc quỷ gã hành động người quái dị thân cao không tới một m năm thấp bé giống đứa nhỏ sáu bảy tuổi hơn nữa toàn thân gã là bọc mù khiến người khác buồn nôn lăng tễ phong nhìn mà đau mắt thấy gã vừa động thân thể theo bản năng bày ra phòng ngự nhưng lăng tễ phong đã quên quên mất năng lực đáng tự hào nhất của ông già này là gì nếu hắn ta đụng phải gã thì đôi tay của hắn ta sẽ chẳng còn không thể đụng vào cũng không thể đánh lăng tễ phong cảm giác mình sắp phải lìa đời rồi nếu hắn ta mà né ra thì vệ giới sẽ phải hứng chịu hắn ta không làm được mắt thấy người đã đến trước mặt mình trong thoáng chốc cả khuôn mặt lăng tễ phong hiện lên k h í tức thấy chết không sờn mắt thấy hai người sắp đụng vào nhau ầm một tiếng vang cực lớn cơ thể đen xì tách tách chảy nước mù màu đen buồn nôn của độc quỷ đã bị một vòng phòng hộ vô hình chặn đánh bay ra ngoài nặng nề đụng vào tường đá phía sau rơi bột một phát như một bãi thịt nát mà lăng tễ phong đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh lại bị tình cảnh khoa trương đột ngột này dọa cho suýt nữa rơi c ầ m xuống đất trời ạ tình huống gì đây hắn ta hắn ta còn chưa kịp động t h ủ mà sao sao người đã bay đi rồi không chỉ hắn ta thấy kỳ quái ngay cả hồng m ỹ nhi cũng cực kỳ khiếp sợ nhìn sư phụ bị đánh ra xa ba mét nàng ta cuống quít chạy tới vừa định chạm vào cơ thể trên mặt đất thân thể của nàng ta lại theo bản năng kháng cự một giây sau thân thể nàng ta cứng lại sư phụ ngài không sao chứ nàng ta thận trọng nghiêng đầu dò xét không dám bước lên sợ mình đụng phải là chết luôn cả người độc quỷ không ổn tuy rằng cỗ lực lượng kia không gây thương tổn được cho gã nhưng bị đánh bay trước mặt bao nhiêu người quá mất mặt ánh mắt của gã nhìn về phía lăng tễ phong như hận không thể giết chết hắn ta độc quỷ b ò dậy như một con cóc bò qua hồng mị nhi đứng bên cạnh đang thấp thỏm thoáng cái đã vọt tới trước cách lăng tễ phong ba mét gã hung tợn nhìn chằm chằm vào hắn ta vừa rồi là ngươi ra tay lăng tễ phong nhìn lại tay của mình mặt mê mang vô hại hắn ta nào biết chuyện gì chứ nhưng mà hắn ta cũng thấy rất kỳ quái rốt cuộc vừa nãy đã xảy ra chuyện gì nghĩ tới đây hắn ta theo bản năng vươn tay ra hướng về phía độc quỷ vừa bay ra chọc một cái điều khiến hắn ta thấy kỳ quái là tay của hắn ta xuyên ta rất dễ dàng không hề xuất hiện ngoại lực gì ngăn trở tình huống như nào vậy làm vậy có phải cũng kỳ quái đúng không ánh mắt độc quỷ lóe lên thân thể liền xông ra ngoài sắc mặt lăng tễ phong đại biến nhưng mạc lúc này đây ngay tức k h ắ c đó không chờ họ ngăn đỡ độc quỷ lại lần nữa cảm giác được tầm phòng hộ kia đáng tiếc gã đã có chuẩn bị nên không bị đánh bay ra nữa nhưng vẫn lảo đảo rơi xuống sau khi hạ xuống cả người gã lập tức tràn ra k h í thức hung ác ai ai đang giờ trò ở đây cút ra ngay cho lão tử lăng tễ phong cũng ngây dại nếu như lần đầu thì có thể coi như hắn ta hoa mắt nhưng lần hai đã không phải hoa mắt nữa rồi mà đúng là người lén giúp hắn ta chẳng qua là đúng vậy là ai vậy là ai có thực lực cường đại như vậy thế mà có thể đối kháng được với độc quỷ nên biết là toàn thân người này đều là độc bất cẩn thận một chút là sẽ biến thành máu loãng đó ánh mắt lóe lên hắn ta đột nhiên xoay người sang chỗ khác nhìn vệ giới chương bốn trăm năm mươi sáu nhắm mắt ẩn thân hiển nhiên họ không biết trong không gian họ không nhìn thấy được linh diên đang ngạc nhiên giang hai tay ra nhìn cái này sao làm được vậy một chiêu kia của độc quỷ nếu như lăng tễ phong mà thật sự đối chọi với gã thì không chết cũng thành hấp hối lăng tễ phong mà chết thì ai sẽ bảo vệ vệ giới chứ theo bản năng nàng liền làm ra chuyện khiến chính nàng cũng kinh ngạc nàng không ngờ trường lực đánh ra từ không gian lại có thể vô tình tạo ra vòng phòng hộ cho bọn vệ giới có thể đánh trường ra từ không gian thì thôi vậy mà còn có thể ngăn cản được thế công của độc quỷ lần này người nào đó không thể bình tĩnh nổi thế là nàng lập tức lôi tiểu băng rực ra hỏi thăm nguyên nhân nào ngờ nó nghe xong thì cạn lời nhướng mày thực lực của chính người chẳng lẽ người không rõ linh diên muộn màng phát hiện thực lực của nàng thế mà đã đạt đến linh đằng này không phải linh đằng bình thường thân thể đã được nó cải tạo thì càng không bình thường nữa hơn nữa ta vẫn chưa nói cho người biết sao theo cấp bậc không gian liên tục tăng lên linh khí sẽ ngày càng dày lên dù người đứng đấy không nhúc nhích cũng sẽ mang lại cho người lợi ích không thể tưởng tượng nổi trước kia người yếu là vì cấp bậc không gian thấp dù người có thiên p h ú tốt nhưng nói đến linh lực thì vẫn sẽ bị không gian áp chế còn giờ thì khác cấp bậc không gian của người đã qua cấp bảy mươi lại có hai lần hỗ trợ của linh đằng thực lực của người không tăng mới là lạ khóe miệng linh diên giật một cái người khác thăng cấp đều nhờ vào thu luyện ta đây thăng cấp lại dựa vào không gian chữa bệnh băng rực gật đầu đúng rồi không gian huyền băng là một thể với người thể chất của người và những người khác không giống nhau người khác mỗi khi chịu thương tổn thì đều làm nguyên khí đại thương mà người mỗi một lần chịu tổn hại thì đều là kỳ ngộ vốn chỉ là suy đoán của nàng nhưng hôm nay nghe băng rực nói ra linh diên thật sự không biết nên nói gì cho phải chẳng lẽ lúc ta muốn thăng cấp thì bắt buộc phải bị thương thì mới được băng rực nghe vậy nhịn không được lướt xéo nàng trên nguyên tắc thì đúng vậy nhưng mà cũng không hẳn là thế nếu như người thật sự phải bị thương để thăng cấp được thì hiển nhiên là không thể cụ thể là thế nào vẫn phải dựa vào năng lực của bản thân người quyết định thăng cấp quá nhanh cũng chưa hẳn là chuyện tốt bên này linh diên cái hiểu cái không băng rực bên kia đã rời đi nhìn hồng mị nhi và độc quỳ bên ngoài không gian trở nên căng thẳng vì mình ra tay linh diên cắn môi đầu óc vận chuyển thật nhanh những năm nay tinh lực của nàng chủ yếu đều đặt trên y thuật nàng chưa bao giờ quá để tâm đến việc thăng cấp cũng chưa từng nỗ lực đi tu luyện khác hẳn với những người khác thậm chí tỳ tỳ của nàng còn nói thực lực của nàng đúng là dựa vào y thuật để kiếm được trường hợp như vậy nàng chưa bao giờ trải qua có một câu băng d ự c nói đúng thực lực đều dựa vào tích lũy kinh nghiệm nàng không có kinh nghiệm chiến đấu dù là thực lực hôm nay của nàng đã đạt đến bậc thềm cấp chín sắp thăng lên thiên giai nhưng luận kinh nghiệm chiến đấu thì sợ là ngay cả t ỷ t ỷ nàng cũng không sánh nổi mà vừa mới rồi nàng có thể đánh l u i độc quỷ đã đạt tới địa giai chủ yếu là nhờ vào công lao của không gian hai người bên ngoài nếu như chỉ dựa vào lăng tễ phong thì hiển nhiên sẽ không đánh lại được Sơ s u ấ t một cái còn ảnh hưởng cả vệ giới nếu nàng luôn ở trong không gian có lẽ tạo cho đối phương áp lực tâm lý nhất định nhưng một lúc sau thì khó bảo đảm đối phương không phát hiện ra nếu việc này mà ảnh hưởng đến không gian vậy thì được không bù nổi mất nhưng nếu nàng đi ra ngoài thì sẽ chỉ tự bại lộ bản thân lăng t ế phong còn không đánh lại nàng đi ra ngoài sẽ bị giết trong nháy mắt cái này không được cái kia cũng không xong linh diên gấp sắp phát điên rồi lúc này giọng nói lời biếng của tiểu băng rực truyền đến hình như ta chưa nói cho người biết nếu như người nhắm mắt rồi đi ra ngoài thì người sẽ vào trạng thái ẩn thân À, đây cũng là ưu điểm mà cấp bảy mươi mang lại linh diên ẩn thân n g ư ờ i không đùa ta đấy chứ tiểu băng rực không trả lời chắc là chẳng muốn đáp lại còn linh diên thì không bình tĩnh được n g ư ờ i nói rõ ra xem nào bảo ta nhắm mắt đi ra ngoài chả nhẽ muốn ta phải nhắm thịt mắt sốt u sao nếu mở mắt ở bên ngoài thì ta sẽ hiện thân đúng không băng rực hít sâu một hơi bảo nhắm mắt rồi đi ra ngoài là có thể vào trạng thái ẩn thân chứ có bảo sau khi ra khỏi không gian vẫn phải nhắm mắt đâu nhắm mắt rồi thì đánh đám người xấu kia thế nào được sao người lại ngốc thế nhỉ linh diên lại im lặng điều băng rực nói khiến nàng chịu kích thích không nhỏ hiện tại nàng có thể ẩn thân trời ạ quá nghịch thiên rồi nhưng mà nói đi cũng phải nói lại nếu như đối phương không nhìn thấy nàng thì có lẽ nàng có thể xử lý hai tên khốn này được Nghĩ tới đây, Linh Diên tới đây, khi ô n g thể đ ợ được nữa, mà trùng mà hát ợ p lúc c này nàng nhìn thấy i kia con cóc cam đang không cam lòng ì m trào ớ i Nói khuôn phong. thì chậm tuấn lăng mặt mà tú tễ của xảy a nhanh, Linh Diên lập tức nhắm mắt lại bước ra gian. thì tức mắt t Linh nhắm khỏi không、gian. Khi hác Diên lập lại bước r của độc quỷ chỉ cách lăng tễ phong một mét thì nàng đột ngột ra tay vào giữa hai người chém xuống cánh tay buồn nôn của gã một cách này nàng dùng m ộ ư ơ i thành công lực đối phương lại không có chút phòng bị gì khi bị tấn công hiệu quả rất tốt Lúc tiếng t kêu h ả một thiết của đ c cánh quỷ vang lên, Linh Diên nhìn a đang ra y rơi trào xuống vẫn không ngừng đất màn á u đen, n g k h ô này g nghĩ ngợi cầm hóa cốt phấn ra. Trong thèm cốt phút tay t hóa phấn chốc cánh hóa cầm liền ra. xấu xí n vũng máu bẩn.、Một、màn n h một máu Một à xảy ra quá nhanh tất cả mọi người bất ngờ không kịp đề phòng thậm chí ngay cả độc q u ỷ cũng phải trợn chừng con mắt tam giác nhăn nheo vặn vẹo gã khó tin h ế t to xung quanh mình là ai là ai ám toán sau lưng lão tử cút ra đây ngươi cút ra đây cho ta Linh Diên nhách miệng, khi mới nhách bắt độc của độc quỳ có lẽ là trí mạng với người khác nhưng đối với nàng thì ha ha từ cái hóa cốt phấn vừa rồi có thể nhìn ra độc trên người gã cũng không quá đáng sợ độc có mạnh hơn nữa cũng là độc không phải độc có tính lây lan như thi độc nhưng chỉ cần là độc dù nó nó có độc hơn nữa thì nàng cũng có biện pháp giải quyết nhưng mà chặt một cánh tay của gã thì gã vẫn sẽ tiếp tục thác quái chẳng bằng độc quỷ co quắp dưới đất tuy rằng hồng m ỹ nhi là đồ đệ nhưng vì trên người gã chỉ toàn độc nên ngay cả tới gần nàng ta cũng không dám cánh tay bị chém đứt một cách khó hiểu máu phun ra ngoài như suối làm thế nào cũng không cầm máu lại được nhưng chỉ trong chốc lát sắc mặt độc quỷ liền thay đổi hồng m ỹ nhi ở một bên lo lắng x u ô n g độc quỷ dùng tay phải ôm cánh tay trái mặt đề phòng chừng mắt nhìn xung quanh bản thân Gã giác có cảm c trừ họ ra thì ra họ ở đây ò nghĩ có n ư ờ i t ứ mà im mà này. là là thực theo rốt lực của người này. Độc cuộc lặng, l ai, ai người bản năng bản quỷ có n lớn như h vậy. Có tới h không tiếng động lên đảo, thậm chí phô vô thanh vô thức tiếp cận chính mình.、Nếu、như thật ể thể để lặng lên lúc yên tiếng động cận Nếu người này mà tồn tại thật vậy, lúc này vậy vô tiếp tại rất có thể đã để mắt t đảo, đã mà có gã. Nghĩ tới đây trái tim độc quỷ đập điên cuồng lấy tốc độ nhanh nhất bỏ dậy từ dưới đất không để ý cánh tay đang chảy máu như chút của mình vọt ra ngoài gần như là bay linh diên sợ hết hồn với cử động bất thình lình của gã nàng nhìn trường kiếm trong tay mình lại nhìn hình dáng đối phương chật vật chạy chối chết khóe miệng không tự chủ được nhếch lên gã cũng khôn đấy không lẽ đã biết mình nhắm vào đầu gã ngay từ đầu ha ha nghĩ chạy là an toàn sao khóe miệng linh diên cong lên ung dung bước ra ngoài đã có vết máu dẫn đường càng giúp nàng đỡ tốn sức đi tìm gã lúc này độc quỷ đang ở trong phòng tối của mình b ô i thuốc lên cánh tay cảm nhận được linh diên đang tới gần gã đột nhiên xoay người đôi mắt tam giác vặn vẹo như da đa quét nhìn bốn phía đáng tiếc là dù gã có chừng đến khi ra hoa thì cũng không nhìn thấy nàng được ngược lại là bọn họ đến chỗ này làm linh diên phát hiện không ít thứ tốt mà những vật này không có cái nào là không liên quan đến độc từng lọ từng bình trồng chất như núi t r ồ n g loại cũng cực kỳ nhiều linh diên nhìn mà không nhịn được tán thưởng nếu như gã không dùng những độc chất này đi hại người thì tên độc q u ỷ này có thể được xưng tụng là một bậc thầy đáng tiếc thực lực của gã là dùng đường ngang ngõ tắt đ ể t ă n g lên kể từ đó dù gã có được bản lĩnh tốt đến đâu cũng uổng công linh diên không nhúc nhích độc q u ỷ quan sát một lát rồi mới thận trọng tìm một nơi chỗ ngồi xuống vừa bôi thuốc vừa thỉnh thoảng d ư ơ n g mắt quan sát quanh bộ dạng trông gà hóa q u ố c như thế làm người nào đó đang nhìn phải mỉm cười không ngờ cái người không sợ trời không sợ đất này cũng biết sợ chết nàng bước về trước một bước độc quỷ liền đứng phát dậy năng lực cảm ứng nhạy cảm như thế dù là linh diên cũng không nhịn được phải vỗ tay khen ngợi chẳng qua dù gã có nhanh nhạy đến đâu thì cũng không thể nhìn thấy nàng thấy gã đã sắp băng bó xong không biết kế tiếp sẽ gây ra chuyện gì ồn ào nữa vì để tránh phiền toái không cần thiết còn có tai họa lớn như độc quỷ linh diên bước nhanh vài bước đến trước mặt gã Mà đ ộ chương quỷ giống n c bốn trăm năm mươi bảy được đà lấn tới một tiếng đinh vang lên linh diên cảm giác kiếm trong tay mình như chém vào một tấm ván sắt chấn đến mức kẽ ngón tay của nàng run lên suýt nữa thì linh diên đã thả lỏng kiếm trong tay vì lực chấn đó nàng bị phản ứng chấn động không báo trước này làm cho có chút không kịp trở tay chẳng hiểu sao rõ ràng là chém vào đầu mà lại bị bắn ngược về giống như chém vào sắt cứng vậy đột nhiên linh diên có cảm giác như rơi vào hầm băng lúc nàng ngước mắt lên đã đối diện với đôi huyết mâu giống như lệ quỷ địa ngục của độc quỷ trái tim của linh diên bị đánh vào một cú nàng quát to một tiếng không ổn rồi muốn t ẩ u vi thượng sách tiếc rằng lúc này độc quỷ như được trang bị mắt nhìn thấu nhìn thấy rõ tung tích của nàng tuy rằng nàng đã tránh được trường phong ban đầu nhưng trường lực theo nhau mà tới lại trường này càng mạnh mẽ khó lường hơn trường trước linh diên chỉ cảm thấy uy áp khổng lồ giống như một ngọn núi lớn lập tức đè nàng tới không thở nổi chân nàng giống như đeo trì không thể nào di chuyển nửa phần linh diên trơ mắt nhìn một trường của gã đánh trúng ngực mình cơ thể giống như một tảng đá bay lên rồi rơi xuống nặng nề rơi xuống đất rơi tới mức lục phủ ngũ tạng cũng muốn lệch đi Lúc Linh lại lớn kịch của trách mức rơi nước mắt, chỉ cảm thấy cổ ngọt ngọt, cứ này Diên hiện thân mình không hiện nào, người này đánh nàng ràng như Nàng họng ngòn ngọt mụn tợn xuống vàng. vậy. thấy mới bi biết khi quái rơi tới rơi giữ rơi phát thể khó thế phụt dị mắt, một máu từ ra đau ra, đã đất rõ không ngờ rằng trên đời này thật sự có ẩn thân ngươi là ai giọng nói đột ngột vang lên khiến tim linh diên giật thót một cái lúc nàng ngước mắt lên cằm của nàng đã bị người ta bóp chặt gương mặt buồn nôn của độc q u ỷ c ư thế xuất hiện trước mặt nàng một cách không chút giấu giếm Dạ d à y linh diên nhộn nhạo nàng không kìm được mà quay mặt đi ọe một cái hành vi không để độc q u ỷ vào mắt như thế lập tức khiến gã g i ậ n tới mức cả người run rẩy đặc biệt là gã không hiểu tại sao gã đụng vào nàng chẳng những làn da của nàng không có bất kỳ phản ứng nào ngược lại bởi vì gã mạnh tay mà xuất hiện vệt xanh tím chẳng lẽ nữ hài nhi này được nặn bằng bùn hà gã mới dùng bao nhiêu sức đã bóp người ta thành như vậy rồi coi thường độc trên người gã thì cũng thôi đi vậy mà cả sức mạnh cũng không thể tăng thêm độc quỷ gã tung hoành đại lục nhiều năm chưa bao giờ đụng phải một nha đầu không sợ độc hiếm thấy như vậy phẫn nộ ban đầu trong khoảnh khắc truyền thành hiếu kỳ cả lực tay cũng bất giác nhẹ đi nhiều người biết thuật ẩn thân hà gã cách nàng quá gần mùi thanh thửi trên người gã thỉnh thoảng tấn công mũi của nàng nàng vừa mới nôn sao gã lại không có mắt nhìn như vậy vừa thổ huyết lại vừa nôn ra nước chua trong chớp mắt đã mất nửa cái mạng linh diên yếu ớt đẩy gã một cái người người cách xa ta một chút thối thối chết mắt đẩy thôi chưa đủ bản thân còn lê cơ thể nặng nề nhích về sau độc quỷ, đã gặp người to gan nhưng chưa từng gặp ai đối diện với gã còn có thể bình tĩnh như vậy lá gan lớn đến thế tiểu nha đầu này thật thú vị ít nhất to gan hơn hai đồ đệ mà gã nhận nhiều đặc biệt điều khiến gã hưng phấn là nha đầu này vậy mà không có phản ứng gì với độc của gã đây chính là người đầu tiên gã đụng phải từ khi hành tàu giang hồ đến nay chuyện này sao có thể không khiến gã khiếp sợ và kinh ngạc cho được phải biết từng ấy năm tới nay điều gã không hài lòng nhất chính là không tìm được một người đồ đệ tốt khiến gã hài lòng và thoải mái để truyền lại y bát bọn họ hoặc là không có thiên phú hoặc là không hợp mắt gã nhưng nha đầu này hiển nhiên phương diện nào cũng đáp ứng được lúc này linh diên chỉ muốn hít thở không khí mới mẻ hiển nhiên không biết một kiếm kia của mình chẳng những không chém chết người ta mà còn rước lấy phiền phức cho bản thân đến khi nàng chú ý tới nét mặt độc quỷ nhìn nàng có chút không ổn thì đã muộn rồi bởi vì người này vậy mà không biết xấu hổ túm quần áo của nàng không ngừng lắc lắc nàng còn đang mất tập trung nói cho lão tử biết có phải ngươi biết thuật ẩn thân không mau dạy cho lão tử ngươi yên tâm lão tử sẽ không để ngươi chịu thiệt chỉ cần ngươi dạy cho ta chẳng những ta có thể tha chết cho ngươi mà còn có thể truyền hết toàn bộ sở học cả đời mình cho ngươi vụ mua bán này rất có lời đấy linh d i ê n chóng mặt nhìn bộ dạng vừa nôn nóng không chịu nổi vừa hưng phấn như phát hiện đại lục mới của gã muộn màng phát hiện chuyện chẳng phải nên là sau khi gã dùng một trường đánh bay nàng thì hung hăng nghiền xương nàng thành cho mới đúng ư tại sao tự nhiên hướng gió lại đột nhiên thay đổi vậy thuật ẩn thân nói đùa gì vậy thuật ẩn thân là đi kèm với không gian c h ư nàng ra không ai có thể luyện được tên này ấm đầu hà kêu nàng dạy cho gã còn truyền thụ toàn bộ sơ học cả đời của gã cho nàng nữa nàng thèm sao sao nói cả buổi mà nha đầu xấu xí ngươi chẳng nói câu nào vậy nói một câu sẽ chết hả nha đầu xấu xí mẹ nó cuối cùng là ai xấu hơn tuy rằng gương mặt này của nàng không phải gương mặt đẹp như t i ê n nữ của linh diên nhưng cũng là gương mặt thanh tân thoát tục của phượng nguyên gã vậy mà chê nàng xấu hả mặc dù linh diên không nói gì nhưng đã dùng vô số ánh mắt như dao nhỏ khinh bì độc quỳ từ đầu tới đuôi chờ đến khi hồng mỹ nhi và lăng tễ phong chạy tới chứng kiến hai người ở chung hòa hợp như vậy cũng n gây ra sư phụ ngài không sao chứ cánh tay ngài nàng ta không nhắc tới cánh tay còn đỡ vừa nhắc tới cánh tay sắc mặt độc quỷ đã bắt đầu vặn vẹo trong nháy mắt ánh mắt nhìn linh diên như hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng n h à đầu xấu xí cánh tay này của lão tử là do ngươi ban tặng đúng không linh diên nhướng mày thì sao tay của ngươi đã bị phế không lấy lại được nữa bây giờ ta đang ở đây muốn giết cứ giết lăng tễ phong hít vào một hơi khí lạnh lúc này mới chú ý tới gương mặt thái nhợt của linh diên trời ạ người vừa rồi giúp hắn ta vậy mà là nha đầu linh diên kia sao làm sao nàng làm được lăng tễ phong ba chân bốn cẳng chạy tới bên cạnh nàng căng thẳng nhìn nàng người người thế nào rồi không sao chứ linh diên liếc hắn ta một cái đột nhiên đôi mắt trở nên sắc bén người ở đây làm gì còn không mau về bảo vệ vệ giới nếu hắn xảy ra chút bất chắc nào ta hạ độc chết ngươi khóe miệng lăng tễ phong giật giật nghĩ thầm trên đảo này ngoại trừ hai người trước mắt có bản lĩnh đó ra còn ai có thể gây tổn thương cho vệ giới được nữa nhưng do sợ ánh mắt muốn ăn thịt người của ai đó lăng tễ phong chỉ có thể lưu luyến rời khỏi trước khi đi không quên dặn dò nàng n g ư ơ i n g ư ơ i nhất định phải cẩn thận đó cho dù có không muốn đi cỡ nào trong lòng có bao nhiêu nghi vấn nhưng lăng tễ phong cũng chỉ có thể đồng ý với linh diên đi bảo vệ vệ giới trước Nếu chuyện, vệ giới thật sự xảy ra đại ừ n nói không tiện ăn nói nha này hắn ta cũng g có với phụ chỉ thể h trước mặt ta sư mà đầu mình. h Sau k Hồng、Mị、Nhi Mỹ tiểu h ấ bất y mày rõ rung nàng, lông g mạo của á c nhíu lại là ngươi, Phượng Nguyên. lại là Đại i t thư phượng trì sơn trang độc lão đầu nghe thấy thân phận của linh diên đôi mắt tam giác sắc bén chợt chấn động n g ư ơ i chính là phượng nguyên hà là nha đầu giải được thi độc sao linh diên ngước mắt lạnh lùng nhìn hai người dưới tình huống này nàng không thừa nhận cũng không được bèn thoải mái nhướng mày là ta thì sao đ ộ c quỳ quan sát nàng từ trên xuống dưới vuốt cằm thỏa mãn gật đầu không tệ còn trẻ đã có thiên phú như vậy thật là không tầm thường đặc biệt là còn biết thuật ẩn thân lão già ta nhiều năm như vậy chưa từng phục ai nhà đầu ngươi có thể tính là một người hồng mị nhi chừng to mắt miệng há đến mức có thể nuốt quả trứng gà nàng ta vừa nghe thấy gì người sư phụ từ trước đến nay tự phụ lại nói bội phục thiện nhân phượng nguyên này sao có lầm không vậy không chờ đã vừa rồi nàng ta nghe thấy gì thuật ẩn thân hồng m ỹ nhi hít vào một hơi khí lạnh trợn mắt tròn xoe chỉ vào linh diên người nói người biết thuật ẩn thân người biết thật hả linh diên liếc gương mặt diễm lệ vô cùng của nàng ta hừ lạnh nhưng không trả lời nàng ta hồng m ỹ nhi đã bao giờ bị người ta coi thường thẳng mặt như vậy đâu nàng ta lập tức hơi tức giận vừa định áp sát giơ tay giăn dậy linh diên đã bị độc quỷ lạnh lùng chừng một cái không được vô lễ còn không mau đỡ người ta dậy hồng m ỹ nhi trợn tròn mắt thậm chí hoài nghi lỗ tai mình nghe nhầm sư phụng à i ngài nói gì cơ t a i người điếc rồi hả lão t ử kêu ngươi đỡ người ta lên còn ngây người nữa thì cút ngay cho lão t ử hồng m ỹ nhi bị độc quỷ không để ý tới tình cảm gào thét một phen như vậy cảm thấy thể diện của mình bị dẫm dưới chân đặc biệt là khi nàng ta nhìn thấy ánh mắt cười như không cười của linh diên thì dẫn tới mức gương mặt tươi cười bắt đầu vặn vẹo trong nháy mắt dưới sự ép buộc của độc quỷ nàng ta không dám trái lời chút nào cho dù không cam lòng nhưng cũng buộc phải tuân theo chỉ thị đỡ linh diên dậy Giờ phút này cả người linh diên mềm nhũng không ngực nóng rằng nàng không có dấu hiệu bị độc ăn mòn nhưng cũng chịu nội thương cực kỳ nghiêm Linh Diên tiêu dội, hiệu nội phút thể hao nhất thể chịu rát Tuy trọng. này ăn mòn là cả có sức lực cơ của có độc cực dữ dấu mềm kỳ bị bị đau. vừa vừa bây giờ có người tới hầu hạ nàng còn là hồng m ỹ nhi khiến đại lục tứ phương hận thấu xương đương nhiên nàng sẽ không khách sáo với nàng ta linh diên dựa vào vai nàng ta như trả thù đè sức nặng cả người lên người nàng ta dưới ánh mắt nổi giận đùng đùng của nàng ta mà yên tâm thoải mái nằm vật xuống nguyễn tháp trong nhà đá vốn tưởng rằng đãi ngộ này đã đủ khiến hồng m ỹ nhi ghen thị phát điên không ngờ rằng cảnh tượng kế tiếp khiến nàng ta hận đến mức suýt chút nữa cắn nát lưỡi mình Sư phụ của nàng trong a độc đại đi độc lục quỷ tung lão hoành nhân mình, hạ t mà mấy vậy bỏ ê n người, bắt mạch c h t h i ệ nhân kia. Đã bao nhiêu năm n n kia. rồi bao Đã à trí a không thấy sư phụ khám khác. thấy phụ bệnh cho người t sư o n g t r nhớ của nàng ta độc quỷ trừ luyện chế độc dược chính là hại người từ trước tới nay chưa từng thấy cảnh gã bình tĩnh hòa nhã bắt mạch cho người ta như vậy v à lại ai mẹ nó có thể tới nói cho nàng ta biết tại sao độc mà nàng ta sợ muốn chết ở chỗ phượng nguyên này lại chẳng có tí xíu tác dụng nào vậy bên này hồng m ỹ nhi thấy bất công trong lòng bên kia linh diên đã bị sự lấy lòng đột ngột của độc quỷ làm cho ghê thởm ta rất khỏe không cần ngươi phải xem cho ta nói xong nàng rút tay lại đùa gì vậy nhìn thấy làn da đầy mụn và bọc mù của gã nàng đã buồn nôn vô cùng làm sao dám để bản thân chịu tội được chứ nàng không muốn nhưng độc quỷ tại cực kỳ tình nguyện Tuy rằng bị người trước mặt chê bai biến gã mất mặt nhưng độc quỷ rằng người biến nhưng cũng không gã bị bai phải chê độc lão o cho ạ i người ngươi giác ngươi. buông chút sắc tha ta một mặt, ta tự sẽ l t ử xem bệnh cho ngươi là phúc phần của ngươi hồng m ỹ nhi vội vàng phụ hỏa đúng đấy bao nhiêu người xin sư phụ ta xem bệnh cho họ mà sư phụ ta cả nhìn cũng không thèm nhìn người đừng có ở trong phúc mà không biết linh diên cười khẽ nhưng khăng khăng giữ ý kiến của mình mà không đưa tay ra người khác là người khác ta là ta nếu ta giống với người khác ngươi cho rằng sư phụ của ngươi sẽ hạ mình xem bệnh cho ta h ả đừng có đùa ta không ngu như vậy đ ộ c quỳ kinh ngạc nhìn nàng nhà đầu ngươi rất biết thân biết phận đấy không tệ rất có nguyên tắc xem ra ánh mắt của lão già ta không tệ ngươi đã không cho ta xem vậy thì không xem ngươi đã tự hiểu lấy bản thân như vậy thế cũng biết tình thế hiện tại không có lợi với ngươi đúng không linh diên nhướng mày nên Bái ta làm thầy, lão à m thầy, l đầu từ ử ta coi trọng coi nghiên cứu nhiều năm như vậy cũng không thành công ngươi làm được bằng cách nào linh diên nghe xong khóe miệng giật giật mẹ nó nàng không nghe lầm chứ gã vừa mới nói gì nghiên cứu thuật ẩn thân đừng bảo gã thật sự nghiên cứu thứ đó nhé v à lại tại sao nàng chém cánh tay của gã chém đầu của gã không khiến gã tức giận chém chết nàng ngược lại còn ở đây tuyên bố muốn thu nàng làm đồ để chỉ một cái thuật ẩn thân thôi có sức hấp dẫn lớn như vậy hả linh diên không chút nghĩ ngợi đã từ chối ta sẽ không làm đồ để của ngươi cũng sẽ không dạy ngươi thuật ẩn thân n g ư ơ i muốn chém giết hay muốn róc thịt thì cứ tự nhiên Độc quỷ thấy linh diên mềm cứng đều đồ đệ được một cứng có chút tức có ca cũng phục khúc cứng c quỷ nếu thu thấy thì thì tính như thế thật sự, trăm tương bát linh không nhưng nghĩ như khó như này, vậy tương lai y lại lai diên giận, người, ăn vốn năm xương mềm gặp gã sự ủ a ta nay gã tăng người chúng, người người đừng sẽ trên thể từ trước đến nay, người chính là người đầu tiên, tới. lên Nhà này nhìn đến chính lấn là mấy cấp xấu bậc. có được độc được đà đầu đời đầu quỷ xí, không phải ngươi quên cánh tay ngươi là do ta ban cho rồi chứ ta là kẻ thù của ngươi ngươi còn muốn nhận ta làm đồ đệ h ả n g ư ơ i xác định không phải ngươi đang trả thù ta chứ ta có ngu mới xem là thật trên đời này không có bữa trưa miễn phí muốn học thuật tàng hình của ta thì trực tiếp chút đi đừng giờ mấy trò gian xảo này chút bản lĩnh ấy của ngươi bổn cô nương không đặt vào mắt cú tát lạnh lùng chát chát chát của linh diên đánh tới vang r ộ i đánh tới mức khiến răng đen của độc quỷ suýt bị cắn nát Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com, nghe audio đầu cầu thu trường lần mới đồ để. ở Từ khi độc quỷ v ù ngưng lên không tình đánh n đã để gã ít tới mặt có cảm ai dám không để ý tới tình cảm mà h ý vào mặt gã như vậy. h h à đầu xấu xí này n k ô dạy bây gã giờ thuật ẩn thân thì thôi, bây giờ còn chê ẩn còn bai mặt ộ t thân tuyệt học như không của gã. Lời đ vào mắt mà à mắt n n già cũng có n ó thể nói ra miệng được. Gương mặt i Gương g được. nua của độc quỷ xem như mất hết lửa giận m ú t trời lập tức thiêu đốt cả gương mặt nhà đầu xấu xí ngươi thật vô lễ lão đầu ta để mắt tới ngươi mà ngươi dám ăn nói ngông cuồng như thế hả Hồng một Nhi mang vẻ mặt chờ mong nhìn chờ mặt vẻ đ c quỷ, nàng a cảm thân ấ đấy, y vậy linh lập riêng miệng cái diện mạnh như không còn xa nữa. Nàng đúng đừng không cần. thì cách chết thức phụ họa, đúng đấy, đừng được cho thể diện mà không cần. Một được ta t xa độc công của sư phụ ta người khác có muốn cũng không muốn được ngươi thì hay rồi không chỉ không muốn còn phát ngôn bừa bãi tiện nhân không muốn sống thì nói sớm một chút bổn cung không ngại tiễn ngươi một đoạn đường miễn cho ngươi làm b ẩ n tai sư phụ ta đôi mắt khéo léo trong t r ẻ o và trơn bóng của linh diên nhìn nàng ta mặt mỉm cười trong mắt lại không tìm ra chút độ ấm nào hồng m ỹ nhi bị nhìn tới tê cả da đầu lồng ngực lạnh toát sư phụ của phượng nguyên ta không phải ai cũng làm được đầu tiên người đó không thể có đồ đệ khác ngoài ta mà ngươi cái đầu tiên đã không đáp ứng được làm sao khiến ta thừa nhận ngươi là sư phụ của mình khóe môi linh diên hơi cong đôi mắt linh hoạt nheo lại hàn quang u ám chợt hiện dám mắng nàng là tiểu t i ệ n nhân mụ nội nó để xem lão nương xử lý ngươi thế nào quả nhiên hồng m ỹ nhi nghe linh diên nói xong vô cùng sợ hãi vẻ mặt độc quỷ lại động lòng ngươi chắc chắn chứ linh diên ngạo kiều hất cằm vẻ mặt khinh thường chỉ vào hồng m ỹ nhi nàng ta nói năng lỗ mãng x ỉ nhục ta ngươi cho rằng ta sẽ nhìn nàng ta thuận mắt à thứ như vậy mà ngươi cũng thu xem ra trình độ của ngươi cũng không có gì đặc biệt nhỉ hơn nữa thì độc của ngươi cũng bị ta giải muốn phá giải những loại độc khác chẳng phải chỉ là vấn đề thời gian thôi sao có bái ngươi làm thầy hay không hình như cũng không có bao nhiêu ý nghĩa không có gì để cung cấp cho ta học dựa vào đâu ta phải bái ngươi làm thầy dựa vào đâu để ngươi tự nhiên mang cái danh sư phụ không có lợi để chiếm sao ta phải nhảy xuống cái hố này linh diên nói có lý độc quỷ vậy mà không phản bác được thế nhưng có một đồ để ưu tú như vậy ở đây mà không thu chỉ sợ sẽ là tiếc nuối đời này của gã ta hỏi lại một lần nữa có phải biến dị thú trong mật thất bị ngươi khống chế hay không đã nói đến đây rồi nói dối nữa cũng không có nghĩa lý gì v à lại dù sao hiện tại nàng có cái thuật ẩn thân kia che chở thừa nhận thì có làm sao là ta thì sao người muốn giết ta hả nàng thừa nhận nàng vậy mà thừa nhận hồng mị nhi chừng đến muốn nước mắt ra ánh mắt nhìn linh diên như hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng nàng ta nhớ tới cảnh mình bị đùa bỡn chế giễu trong trong mật thất thì hận không thể lập tức chạy tới trước mặt linh diên xé sát nàng ngược lại dường như độc quỷ không hề bất ngờ thậm chí còn lộ biểu cảm nhẹ nhõm quả nhiên là ngươi tổng hợp lại những biểu hiện bên trên hiển nhiên nha đầu xấu xí này có đầy đủ lý do để từ chối gã nhưng độc quỷ không phải người dễ dàng từ bỏ như vậy gã mặt mày chăm chú nhìn nàng tuy rằng thi độc cùng hạch khống chế bị ngươi phá g i ả i nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng những chuyện khác lão đầu ta đời này không có những cây khác nhưng các loại phương thuốc rất nhiều còn có rất nhiều kế hoạch lớn chưa từng phơi bày ra ngoài ánh sáng nếu ngươi đồng ý làm đồ đ ệ của ta chắc chắn lão đầu ta có thể khiến ngươi vang danh thiên hạ ghi tên vào sử sách không ngờ linh diên lại khinh thường p h i cười một tiếng con người của ta không có chí hướng cao như vậy đâu cần những thứ không thiết thực vô nghĩa như vang danh thiên hạ chứ hơn nữa ngươi xác định ta đi theo ngươi là ghi tên vào sử sách chứ không phải để lại tiếng xấu muôn đời hà độc quỳ nghẹn học bị nàng chặn tới mức không nói nổi câu nào được rồi quả thực thanh danh của gã hơi tệ nhưng nha đầu xấu xí nói ra như vậy có phải là quá không n ể mặt gã rồi không sự bất mãn của gã hiện lên trên mặt cho dù linh diên nhìn thấy cũng xem như không thấy Dỡ diện nà, người đã xấu tới mức đó rồi, làm nhiều chuyện khiến người ta cam thù tận xương như vậy mà còn có mặt mũi nhắc vấn làm mà là gọi trước tới rồi, mũi tới cái đã đó đề xấu ta thù mặt thể diện trước mặt ta mức cam có hả. vậy sau đó mỗi lần độc quỷ ném ra một cành ô liu linh diên đều có cách dẫm nó dưới đất tới nhão nhoẹt dẫm tới cuối cùng cho dù tính tình độc quỷ có tốt cũng thức tới thờ hồn hền m à kệ mềm cũng được cứng cũng được linh diên luôn giữ thư thái lợn chết không sợ bỏng chỉ cần độc quỷ lộ ra chút ác ý nàng liền rướn cổ Muốn mạng một mạng, muốn một muốn đầu thì có một đầu, tuyệt đối người giết thì thì ta ta có có không sống sư ngày mai, nhưng người kêu ta nhận người làm sư phụ, nằm quá kêu làm mai, mơ ta đi. phụ đ chỉ quỳ t tới mức suýt thổ huyết ngất x u như n g đã thế c thậm chí gã còn lấy ra loại thuốc tốt mà bản thân đã chân quý báu lâu nay ném cho linh diên kêu nàng dưỡng thương thật tốt hồng mị nhi nhìn mà chỉ có thể ghen tị và tức giận đặc biệt khiến nàng ta không cam lòng là độc quỷ vậy mà nhường thạch thất của gã cho nàng ở c ò n mình thì tới sơn động bên cạnh thậm chí trước khi đi gã còn nói với linh diên thuốc trong phòng của gã chỉ cần nàng cần có thể lấy dùng bất kỳ lúc nào sư phụ sao ngài lại đối xử tốt với nàng ta như thế nàng ta là kẻ thù của chúng ta là kẻ thù chém đứt cánh tay của ngài mà hồng mị nhi sốt ruột đến đỏ mắt rời khỏi mật thất liền ấm ức nhìn độc quỷ thậm chí không quên nhắc lại từng chuyện linh diên đã làm thử chọc giận độc quỷ đáng tiếc bây giờ độc quỷ bị mê hoặc tâm trí nhưng không phải lão già ngu ngốc gã biết mình muốn gì hơn ai hết không có lợi ích không dậy sớm mọi chuyện gã làm bây giờ đều chỉ vì thuật ẩn thân khiến gã không thèm quan tâm tới cái gì khác Có câu gừng càng già càng cay, độc cả có lâu quỷ gừng già sống những gì như vậy, tất cả những gì gã có bây giờ đã khiến gã khiến không còn hứng thú quá nhiều còn quá vừa ớ i khiến cái giờ rục cầu cả còn cảm vọng và v nhu nữa. Trong những không hứng bằng ẩn thân. gã, gã thứ thấy thú thuật mắt tất một đó Bây giờ, vừa nghe hồng mị nhi nói vậy trực giác của gã cho rằng đó là châm ngòi ly r á n mặc dù mọi chuyện nàng ta nói đều là sự thật nhưng gã đã buộc bản thân quên đi sao nàng ta có thể không biết điều mà nhắc tới trước mặt gã như vậy Nghĩ tới đây, độc quỷ liền bất mãn xoay người, trong tàn nhẫn tràn vọng và ghét bỏ. Cùng là nữ tử, ngoại hình cũng không kém nhau nhiều, sao thiên phú lại tranh lệch nhiều như giác ghét thất phú lệch chứ? tới bất mắt tam tử, biết t Sớm đôi lại đây, độc đầy xoay vậy quỷ là bỏ. kém sao và ừng quên ngươi đang làm gì không nên quản thì đừng quản nếu không đừng trách ta không để ý tình cảm thầy trò đuổi ngươi ra khỏi cửa k h ô nếu không phải nha đầu kia biết quá nhiều gã cần gì phải bị động như vậy nàng ta thì hay rồi không biết cảm ơn gã cả thì thôi đi vậy mà còn ở đây thêm mắm dặm muối nàng ta có biết mình đang làm gì không muốn xài hết tình cảm thầy trò không còn nhiều lắm của bọn họ hả hồng mị nhi bị độc quỷ không để mặt của trách như vậy lập tức ấm ức khóc đỏ mắt sư phụ sao ngài có thể như vậy được ta mới là đồ đ ệ của ngài mà nữ nhân đó rõ ràng nàng ta cố ý cố ý châm ngòi quan hệ của chúng ta cố ý khiến ngài đủ rồi nàng muốn làm gì mục đích ra sao ngươi cho rằng lão từ mù h ả vậy sư phụ còn ngô xuẩn ngươi có biết thuật ẩn thân có ý nghĩa thế nào không Hồng、Mỹ、Nhi nghẹn học thuật ẩn thân, thuật ẩn thân, lại là thuật ẩn thân、từ、khi nữ nhân ẩn ẩn ẩn nữ Mỹ lại kia bại từ là lộ sư phụ liền rời không ba câu không rời cách tộc h thân、này. Nhưng dựa vào quan hệ đối địch hiện chúng thể tình thuật thân cho u quan nguyện ậ t tại ta, ta tâm biết? ẩn ẩn này. nàng nói ngài vào làm dựa của sao cam đối đ có quỷ ưu nghe xong cười ưu ám, t h nhất định lão phải nghĩ cách nhét tên đồ địa này vào túi. Sư phụ ế nên tên này tử túi. tộc t đồ đệ lão vào Sư r ư ở n g có biết chuyện này không độc quỷ híp mắt trên dung nhan xấu xí tràn đầy lạnh lùng và sát cơ nồng nặc sao nào Người đồ a ta n g ép hả? h n Nhi giật này, cười ngượng ngập một tiếng, yếu ớt nói chuyện này, Nhi muốn, muốn đơn thuần nhắc nhở này trưởng tính toán nhiều năm, mà nữ nhân này còn là kẻ thù đối đầu với chúng ta, tộc trưởng không đồng ý cũng là chuyện tình g giật Mỹ một mà mà thể chứ? chỉ chỉ phụ thôi. hoạch thù hợp hợp cười đối với ớt tộc ta, tộc là là là yếu có Độc sư kế đầu sao, sao sao Đồ đã là Dù vì kẻ ý ý. quỳ cười khinh thường nếu lão t ử lấy được thuật ẩn thân ngươi nói xem hắn sẽ phản đối hả hồ hấp của hồng m ỹ nhi nghẽn lại đương nhiên sẽ không phản đối chẳng những sẽ không phản đối mà thậm chí còn có thể tôn tiện nhân linh riêng kia làm khách quý không không được đó không phải kết quả nàng ta muốn trong lòng hồng m ỹ nhi oán hận rõ ràng lúc lên đảo còn yếu đuối như vậy bây giờ mới qua bao lâu nàng vậy mà bay lên đến trình độ này vừa rồi sư phụ nói rõ ràng thực lực của nàng đã đạt đến mặc dài cấp chín thậm chí còn muốn cao hơn nàng ta ba cấp Cuối cùng lúc à là nàng này là mặc lệch cấp có cuối cùng dai, tranh ba nghiền biến thái ta nghĩa phượng nguyên l ép vậy vậy? gì trong lòng hồng m ỹ nhi hận vô cùng linh diên lại có tâm trạng cực tốt kéo cơ thể bị thương đi tới đi lôi dạo toàn bộ dược phòng của độc quỷ gặp loại mình thích thì không chút do、so、dự ném vào không gian của mình ném tới cuối cùng khụ khụ căn phòng lớn như thế ít nhất bị nàng dọn sạch hơn phân nửa sau khi bỏ hết đồ vào trong túi nàng vô cùng ghét bỏ liếc xung quanh mình nghĩ tới chuyện đây là căn cứ bí mật của lão đầu xấu xí kia nàng liền buồn nôn vô cùng nhấc chân bước ra ngoài gặp phải kẻ cản đường nàng cũng không để ý dẫn ta tới động số một người nọ vừa định từ chối linh diên đã âm chầm uy hiếp các ngươi thấy thái độ của lão đầu xấu xí độc quỳ kia đối với ta không người có tin chỉ cần một câu của ta là có thể giết chết các ngươi không người biến dị dùng mình một cái dưới sự cưỡng ép của nàng chỉ có thể ngoan ngoãn dẫn nàng tới động số một lúc này linh diên mới hài lòng phất tay cút đi gặp chủ t ử của các ngươi đừng quên nói cho nàng ta biết tức thời thì mau thả bọn ta ra nếu không nhất định nàng ta sẽ phải hối hận vừa nhìn thấy linh diên lăng tễ phong lập tức như mèo con nhìn thấy cá hưng phấn vui vẻ chạy tới cô nãi nãi cô ta ơi ngươi đúng là giỏi thật làm sao ngươi làm được mau mau nói cho ta biết l i năm h không rảnh hắn thấy hắn còn ở trong trạng thái che đẩy thì không khỏi nhú hắn mới có thể Diên tới tiếp đi tới giới, mới lên còn trong trạng Còn nữa trực trước để đẩy ý ta lướt mặt qua, bao có cấp, lâu l mày. vệ ở n phong n g g tễ h i ê mặt lắc c đầu. u h y ệ ngày này n c ũ khó hắn thăng chỉ nói, đó, đang lên n dai, dai giờ mới địa địa qua g bây thế thêm phải nào cũng phải đợi thêm 5 ngày nữa. 5 ngày, đợi linh diên vốt cảm âm thầm nghĩ xem có thể kéo dài đến ngày đó hay không thậm chí cảm thấy nếu thật sự không được thì bỏ người vào trong không gian dù sao cũng tốt hơn ở đây bị hai người độc quỷ bụng dạ xấu xa kia làm cho tàu hòa nhập ma nhà đầu ngươi đừng cắt ngang hắn tạm thời tiểu tử này cứ như vậy không thay đổi được gì chúng ta không giúp được gì cũng không thể cứ ngồi yên như vậy n g ư ơ i m a u nói cho ta biết ngươi thật sự biết thuật ẩn thân hà vừa rồi có phải ngươi cứu ta hay không linh diên nhìn hắn ta như nhìn một thằng ngốc lộ vẻ mặt không phải ngươi đang nói n h ả m à lăng tễ phong hít vào một hơi chỉ vào linh diên hưng phấn không thôi m à nói vậy ngươi mau biểu diễn cho ta xem chút đi mắt thấy mới là thật ta chưa từng được thấy đâu mau mau biểu diễn cho ta xem linh diên bất mãn chừng hắn ta một cái ngươi cho rằng ta là khỉ hả n g ư ơ i muốn ta làm gì ta liền làm cái đó hay sao ngươi mơ đẹp lắm còn biểu diễn nữa hả ta không đánh ngươi đã là không tệ rồi đánh ta tại sao phải đánh ta n g ư ơ i nói xem ta ẩn thân nhìn chằm chằm gáy của ngươi ta nên đánh hay không đánh đây khóe miệng lăng tễ phong giật giật lập tức mặt buồn rười rượi nhìn nàng đại muội t ử à trò đùa này không vui chút nào hết sau đó hắn ta lên tinh thần nhìn linh diên từ trên xuống dưới ta cứ cảm giác từ khi chúng ta gặp lại ngươi đã trở nên khác với lúc trước n g ư ơ i xem ta không nhìn ra thực lực hôm nay của ngươi rồi còn xuất hiện cái thuật ẩn thân nghịch thiên nữa khó lường thật mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy sao ta không tìm thấy ngươi đúng rồi tỉ tỉ ngươi đâu còn tên ngọc ngân kia nữa hai người bọn họ chạy đi đâu rồi nói đến đây không biết hắn ta nghĩ tới điều gì quay phát đầu lại nhìn xung quanh lúc thấy linh diên không giải thích được hắn ta nói những lời không làm cho người ta kinh ngạc tới chết thì không thôi ngươi đừng nói với ta hai người bọn họ cũng biết thuật ẩn thân gì đó bây giờ đang ẩn thân xung quanh chúng ta đấy chương bốn trăm năm mươi chín nhị t i ể u thư linh ra khóe miệng linh diên thoáng giật giật với biên độ nhỏ đến mức không thể nhìn thấy ngươi nghĩ nhiều rồi vậy bọn họ đang ở đâu người nào đó bám giết không bỏ còn truy cứu đến tận gốc linh diên liếc hắn một cái ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì tóm lại là không rời khỏi hòn đảo nào bây giờ bọn họ rất an toàn ngược lại là các ngươi có ý gì đây bọn ngọc ngân an toàn hắn ta và vệ giới thì không an toàn hả bây giờ cô gái nhỏ này có biểu cảm gì đây Ta hỏi này, tên quái kia thật kia hỏi nhận ngươi quái ngươi này muốn dị sự lão à m mắt, đồ đệ hả? đồng hả? chưa? Linh Ngươi Diên trợn g bái ý làm miễn thầy. tưởng đầu ta Tặng hả? phí h Ngươi úng nước đâu bị c n n à già nàng cũng không n được chứ. thèm nói ó thì nói thế, ta trên nhưng hôm nay chúng nói nay đang ở trên địa ở b n người ta, chỉ sợ chuyện này không ngươi đồng ý hay không? của chỉ ta hay già phải sợ do Lão ý biến thai đó bá đạo cường thế vô cùng nhiều năm như vậy rồi thật sự ở long đế quốc không ai có thể còn sống mà rời khỏi dưới tay gã phải nói năm đó gã bị nghiền xương thành cho rất nhiều người còn không tin bây giờ xem ra không thể trách người ta không tin được một người lòng dạ độc ác như vậy làm sao có thể nói chết là chết đặc biệt dưới tình huống gã còn làm ra động tĩnh lớn như vậy lại càng không thể nào xem đó lời tiên đoán thành sự thật rồi đúng không chẳng những người ta không chết mà còn sống rất tốt thậm chí gây ra động tĩnh còn muốn lớn hơn ở đại lục tư phương linh diên kinh ngạc nhìn hắn ta động tĩnh còn muốn lớn hơn ở đại lục tứ phương người cũng biết rồi hả lăng tế phong lắc đầu trước khi ta bị nhốt đã chứng kiến hồng mị nhi đi đến mật thất dưới đất hơn nữa lần nào cũng chỉ là một mình nàng ta cộng thêm từ khi chúng ta bị nhốt trên đảo toàn bộ hòn đảo liền tràn ngập sương mù ta cứ cảm thấy bọn họ đang âm mưu chuyện gì đó nếu trước kia không nhìn thấy độc quỷ có lẽ ta sẽ cho rằng dù làm loạn thế nào cũng chỉ là cho trẻ con nhưng bây giờ thấy độc quỷ tình hình phát triển như vậy tuyệt đối không chỉ đơn giản như chúng ta nhìn thấy linh diên tán thường gật đầu không hổ là người lăng r a khứu giác nhạy bén này cũng hiếm thấy nếu không phải trong lúc vô tình nàng đã đập nát những biến dị thú kia chờ đến khi hồng m ỹ nhi đưa những con thú đó tới long đế quốc thì không phải hậu quả sẽ thê thảm hơn đại lục tứ phương gấp mấy vạn lần hay sao nhưng hôm nay một kế hoạch lớn như vậy bị nàng phá hỏng cũng không thấy độc quỷ nổi giận chút nào chuyện này có bình thường không bất thường điều này cho thấy cái gì cho thấy tất nhiên người ta còn có hậu chiêu mà nói không chừng cứ điểm của bọn họ không chỉ có một cái này như vậy vấn đề tới rồi cuối cùng nàng có nên bái tên quái dị này làm thầy hay không vốn dĩ những chuyện này không cần suy nghĩ nhưng nàng lại khẩn cấp muốn biết kế hoạch của bọn họ nếu như nàng bái độc quỷ làm thầy thì liệu có may mắn được tiếp xúc với những bí mật mà rất có thể cả hồng m ỹ nhi cũng không được tiếp xúc hay không nói tới người lăng gia n g ư ờ i cũng vậy mà linh diên nhướng mày lăng tễ phong cười ha ha không phải ngươi không biết nhị thúc đã ghi tên của ngươi vào tộc phổ lăng gia bọn ta rồi chứ trên đó ngươi họ lăng không phải họ linh bây giờ ngươi chính là đích thứ nữ nhị phòng lăng gia hàng thật giá thật rồi đại phòng của bọn ta không có đích nữ dòng chính của lăng gia chỉ có đại phòng và nhị phòng nói cách khác ngươi chính là nhị t i ể u thư của lăng gia bọn ta thì ra là thế không ngờ rằng vào lúc nàng không biết nghĩa phụ và nghĩa mẫu vậy mà làm nhiều việc cho nàng như vậy còn ca ca tì tì ra ra trong lòng linh diên ấm áp hiếm khi hòa nhã nhìn lăng tễ phong nói vậy ta nên gọi huynh một tiếng nhị ca hà lăng tễ phong là lão nhị của tri trưởng lăng gia bên trên còn có trường tôn lăng tễ nguyệt lăng t ế phong lập thức ngạo kiều hất c ầ m bất kể là sư ca hay nhị ca muội từ muội không chạy được rồi có một muội từ thần y như vậy ca ca cảm thấy được thơm lây thể diện cũng được tăng lên quan trọng nhất là muội là người lăng ra bọn ta để xem sau này t i ể u t ử vệ giới kia còn dám hô to gọi nhỏ không biết lớn nhỏ với ta hay không khóe mắt linh diên giật giật chí hướng của nhị ca đúng là rộng lớn nhà đầu quỷ nhà muội biết cái gì có thể khiến vệ giới tâm phục khẩu phục gọi ta một tiếng nhị ca đó không phải chuyện người bình thường có thể làm được đâu muội không biết đâu từ nhỏ đến lớn tên tiểu t ử này cực kỳ điên cuồng bây giờ ta đã thành nhị cữu t ử của đệ ấy đệ ấy còn không định bợ ta thật nhiều ư linh diên bĩu môi kỳ thật nhị ca không cảm thấy trước khi tính toán những tương lai tốt đẹp này huynh nên nghĩ xem làm sao chúng ta mới có thể thoát khỏi cái lồng giam này hả nào ngờ lăng tễ phong nghe thấy thế chẳng những không hề lo lắng ngược lại vẻ mặt nặng nề gật đầu còn y như thật mà vỗ vai nàng muội từ nói đúng lắm thế nên nhiệm vụ vĩ đại mà gian khổ này liền giao cho muội đi hoàn thành rồi bàn về trình độ không biết xấu hổ lăng tễ phong và ngọc ngân tuyệt đối có thể xưng huynh đệ đáng tiếc bọn họ biết nhau quá muộn nếu sớm hơn một chút tuyệt đối có thể ép người ta phát điên vậy vệ giới giao cho huynh nếu hắn có chuyện gì bất chắc ta sẽ không để yên cho huynh đâu nói xong nàng liên định rời khỏi đột nhiên lăng tễ phong giữ chặt cánh tay của nàng muội t ử hai người các muội còn khả năng ở bên nhau không hôm ấy bên ngoài phượng trì sơn trang lúc hắn ta nhìn thấy vệ giới thật sự sợ hãi kêu lên một tiếng mới qua bao lâu mà hắn đã biến mình thành bộ dạng quái q u ỷ kia rồi nếu không sao lại bị t i ệ n nhân hồng mị nhi kia bắt đi chuyện này với sư huynh đệ bọn họ là vô cùng nhục nhã không cần nghĩ cũng biết một thân thương tích của sư đệ nhà hắn ta là do linh diên ban tặng vốn tưởng rằng nàng đã không thèm để ý đến người sư đệ này nữa hắn ta còn muốn tìm cơ hội giảng g i ả i cho hai người kia không ngờ rằng linh diên còn để bụng vệ giới hơn hắn ta chuyện này thật khó lường nói gì hắn ta cũng phải thay sư đệ nhà bọn họ hỏi cho rõ ràng vấn đề này ta cảm thấy nên để dành đến khi tất cả chúng ta bình an ra ngoài sẽ thỏa đáng hơn nhị ca nghĩ sao muội đã nói vậy rồi gia còn có thể nói gì được nữa linh diên xoay người biến mất ngay trước mặt lăng tễ phong trên thực tế không phải nàng ẩn thân mà là trực tiếp tiến vào không gian nhưng lăng tễ phong bên ngoài không cho là thế hắn ta đứng đó la hét linh diên ở trong không gian nhìn mà mặt mày cạn lời sao người này không có chút thận trọng và hàm xúc mà đích thứ tôn lăng gia nên có vậy lão nhị đã như vậy rồi thật khó tưởng tượng đích tôn lăng gia lăng tễ nguyệt sẽ là dáng vẻ thế nào ít nhất bây giờ xem ra nàng cảm thấy linh dực ca ca nhà bọn họ nếu so với lăng tễ phong này thoạt nhìn đáng tin hơn biến mất thật rồi biến mất thật rồi muội t ử mau nói một câu ca ca nghe thử để xem muội có ẩn thân thật hay không trời ạ trên thế giới này thật sự có công phu thần kỳ như vậy sao Vốn dĩ linh diên không định dĩ để ý trong ớ với i tiếng nhưng xung quanh nhân khản hợp gào vừa đây độc mấy có cổ kết ồ i nói phối của có cùng sức chút chỉ ta ra hắn thể không hợp h nếu nàng một là vô sở kế ạ c h h k ô dễ tiến tới hành như、vậy. Nghĩ tới đây, nàng vậy. đây, lúc ậ p tức mắt Trong nhắm ngoài. lại l ra lăng tễ phong kích động nhìn chung quanh nàng dáng tới một cái t á t vỗ gáy người đó một cái thật vang thậm chí vì dùng sức quá mạnh nên suýt nữa lăng tễ phong đã ngã sấp mặt xuống đất Ô,、oh, u muội từ sao muội ra tay không biết nặng nhẹ gì vậy đánh như vậy không sợ đánh ca tới mất hết chỉ số thông minh luôn h ả linh diên d ư ơ n g mắt nhìn lên trời nhị ca huynh cảm thấy huynh vẫn còn chỉ số thông minh sao muội từ muội c h ờ i ca như vậy trái tim nhỏ của ca sẽ không chịu nổi linh diên chẳng thèm tiếp tục trù đề nhạt nhẽo này với hắn ta ta đi đây chăm sóc hắn cho tốt trở lại không gian bên này linh diên còn chưa đứng vững công t ử diễn đã không có dấu hiệu báo trước xuất hiện trước mặt nàng muội đi đâu vậy lúc i Diên diễn cười đi, mụi biết n phòng nhìn xung quanh công Yên hắn đang ngoan ngoãn không h thấy thế chỗ dĩ. lập l tức tử bất tâm trí tốt đắc đề đâu. bố ở sẽ này linh diên mới thở v à o nhẹ nhõm liếc bình bình lọ lọ trồng chất như núi bên cạnh ung dung nói tỷ đoán xem ta vừa mới gặp ai trong ánh mắt tò mò của công t ử diễn linh diên kể rõ ràng đầu đôi chuyện xảy ra bên ngoài cho nàng ấy nghe công tử diễn nghe xong cả buổi không nói câu nào cho đến khi linh diên đưa tay hơ hơ trước mặt nàng ấy nàng ấy mới nâng mắt nhìn chằm chằm nàng nói không ngờ rằng lại chó ngáp phải r u ồ i như vậy thế cũng tốt ít nhất tốt hơn chuyện phơi bày không gian của muội ra ngoài ánh sáng nhưng muội định xử lý chuyện này thế nào hồng mị nhi có thể dễ dàng giải quyết nhưng tên độc q u ỷ này chỉ sợ khó dây dưa hơn tưởng tượng của chúng ta rất nhiều hơn nữa tin tức độc q u ỷ còn sống nhất định phải mau chóng truyền ra ngoài đương nhiên linh diên cũng biết tầm quan trọng của chuyện này đáng tiếc vừa rồi ta nhìn thử trận pháp bên ngoài chúng ta g i ả i không được ra không được ra không được hiển nhiên cũng không thể nào truyền tin đi n g à y lúc hai tìm muội đang bó tay đột nhiên vai linh diên n ặ n g nặng băng d ự c không có dấu hiệu báo trước xuất hiện trên vai nàng có phải n g ư ờ i có biện pháp hay không băng d ự c lướt nàng một cái người chịu nội thương nghiêm trọng như vậy không có cảm giác hà còn có tâm trạng lo chuyện khác nữa linh diên xoa đầu nó mỉm cười nói cũng ổn rồi ngoại t r ừ n g ự c hơi đau ra ta cũng không có những triệu chứng khó chịu có lẽ là sự trợ giúp linh đằng khiến tố chất cơ thể ta cao hơn một chút đúng rồi ngươi có thấy không ta vậy mà không sợ độc của tên quái dị kia không phải đấy cũng là công lao của linh đằng chứ băng rực lắc đầu đấy không phải công lao của bọn ta là công lao của h á c thuần t hát â n người nó thể tạo của cải đã sớm bị b c độc h b ấ xâm rồi, thuần â n vận cốc nó lợi hại hơn tưởng tượng của người n là lợi hắc chi ách hại h của cốc ám i tử của ề Kết quả này khiến không không không biết? rất bất ta chút tay, truyền tin tức t quả chuyện muốn u phải phải này Linh Diên ngờ. Người chắn Băng cạn Cũng người cũng như lòng bàn người ngoài chắc chứ, Hắc h lại lời. rực rõ gì ư. có sao ra làm được đó người nói thật ư trong mắt của linh diên suýt chút rơi ra ngoài vì kích động đôi mắt nàng sáng ngời như ánh sao sáng rực nhìn nó lớp bên ngoài không phải trận pháp mà là màng bảo hộ do độc khí trên đảo tạo thành trông thì đáng sợ nhưng không có chút tác dụng nào với h á c thuần nó không sợ bất kỳ độc vật nào loại độc này có lẽ có tác dụng với nhiều nhân loại bình thường thậm chí là người biến dị nhưng với h á c ám c h i t ử do độc tạo thành mà nói thì không có chút xíu tác dụng nào kêu nó đi đưa tin hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất nhưng h á c thuần không biết bay mà làm sao đi được bên ngoài là một vùng biển nếu nó có thể ra ngoài thì tất nhiên sẽ có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ này về phần vùng biển bên ngoài ha ha vậy thì càng không đủ gây sợ hãi cả vòng phòng hộ khí độc nó cũng không sợ lại còn sợ bầy ca biến gì sao đừng cười đến rộng răng mặc dù có băng rực chỉ điểm ý kiến của h á c thuần vẫn rất quan trọng linh diên lập tức gọi h á c thuần vào không gian ngoài dự đoán của mọi người chẳng những nó không muốn mà còn vô cùng phản đối bởi vì đường x a quá mức xa xôi với một con mèo không biết bay thật sự có chút làm khó mèo nhưng nó không chịu nổi linh diên đau khổ cầu xin cuối cùng mới miễn cưỡng đồng ý linh diên vội vàng chạy vào túp lều nhỏ tìm giấy bút nghĩ tới đâu viết tới đó viết gần m ộ ư ơ i trang giấy mới dừng lại trong đó còn không quên kèm theo bức vẽ bố cục của toàn bộ hòn đảo lúc đưa phong thư giày cho hát thuần nàng còn lo nó cất thế nào kết quả người ta thì hay rồi Kéo l ô nếu g bụng tương phong trong bụng động đen Doraemon, trên mình hiện ném phần n tức xuất một túi tự thư một tự ra, mà khép lập lại. vậy cái cái, với vào không phải nàng tận mắt nhìn thấy nàng sẽ cho rằng mọi chuyện vừa rồi là đang nằm mơ h á c thuần đi trong nháy mắt nó đã biến mất trước mặt nàng nàng cũng không biết nó ra ngoài thế nào rồi đi thế nào tóm lại giao thư cho h á c thuần nàng rất yên tâm như vậy tiếp theo nàng nên chờ bên phía k a k a trả lời Tình huống đại ca đã biết từ lâu rồi linh diên được đã biết chuyện gì cũng không lừa được tên đại biến thái mặc ngân kia mà được nếu như huynh ấy đã biết vậy nàng cứ thành thật nói rõ miễn cho vì giấu giếm chuyện này mà tương lai xuất hiện nhầm lẫn thì cảm thấy lần này đại ca có quản hay không lúc trước phái nhị ca tới đây hắn chỉ quay mặt đã không biết xấu hổ bỏ bọn họ lại rồi đi Trường 460, lập công có thể thì trong biết liệt như nhưng được công ăn cơm sao? Chuyện này đến giờ 2 thì mụi còn canh cánh trong lòng cho dù bọn họ biết đó là mệnh lệnh của đại ca nhưng vẫn không nhịn được mãnh liệt lên án cùng với nhị giờ lập là có coi cơm cho của ca ca. đó họ sao? mụi đại với dù bây giờ bọn họ gần như điều tra xong mọi chuyện trên đảo thân là đại ca ca có phải nên đứng ra bày tỏ sự coi trọng với hai vị mụi t ử hay không vốn tưởng rằng công t ử diễn có thể đưa ra một câu trả lời chắc chắn thuyết phục nhưng ai ngờ câu trả lời của nàng ấy lại khiến linh diên càng thêm dối dắm tuy rằng chuyện này của chúng ta xem ra rất quan trọng nhưng với đại ca thì chưa chắc tại sao ta cảm thấy chỉ riêng việc độc quỳ còn sống đã đủ rồi công tử diễn nhìn xoáy vào linh diên nha đầu ngốc chẳng lẽ qua nhiều năm như vậy muội còn không nhìn ra ca ca của chúng ta mạnh thế nào hả không chỉ thực lực của bản thân huynh ấy còn có lực lượng phía sau huynh ấy muội có từng đoán thân phận thật của chúng ta là cái gì chưa linh diên hơi s ừ n g sốt t ì t ì muốn nói gì ta muốn nói là sở dĩ các ca ca chậm chạp không nhận chúng ta thậm chí dùng phương pháp nuôi thả trục xuất chúng ta ta cảm thấy phía sau chắc chắn có nguyên nhân hơn nữa hơn nữa cái gì hơn nữa thân phận của chúng ta tất nhiên không tầm thường đối lập với linh diên từ nhỏ đã sống ở đại lục thứ phương không tiếp xúc với bất kỳ người nào của long đế quốc công từ diễn thừa nhận nàng ấy biết nhiều hơn muội muội rất nhiều vì vậy trong lòng nàng ấy đã sớm âm thầm suy đoán chỉ có điều chưa chứng minh được là đúng lại bị các ca ca cố ý giấu giếm cho dù bọn họ biết nàng ấy đã có suy đoán cũng chưa từng nói ra mục đích là gì tất nhiên chính là câu nghĩa phụ thường nói thời cơ chưa tới hiện tại nàng ấy tò mò hơn chính là khi nào mới thật sự là thời cơ đây ca ca của bọn họ ưu tú như thế như vậy cha mẹ của bọn họ phải là người thế nào xem ra trong lòng t ỷ t ỷ đã chắc chắn rồi linh diên chăm chú nhìn chằm chằm công t ử diễn đôi mắt trong sáng công t ử diễn giờ khóc giờ cười nhìn nàng nhà đầu ngốc trong lòng rõ nhưng nói ra chưa chắc đã rõ chuyện này không vội được nhất là muội ta cảm thấy bây giờ muội có lẽ muội nên lo lắng độc q u ỷ ở đâu hơn linh diên thấy công tử diễn đổi chủ đề rõ ràng làng tránh mặc dù trong lòng mất hứng cũng chỉ có thể thầm hận ai bảo hai người ca ca của nàng cũng thế chứ được càng hiếu kỳ trong lòng càng khó chịu thận phận vừa nói để cho nó xuống địa ngục đi người quái dị kia có gì phải lo lắng thấy không những vật này ta đều lấy được từ chỗ của gã lão gia hòa còn nói chỉ cần ta muốn gã sẽ tìm cách lấy tới cho ta chuyện này có phải nghe đáng yêu lắm không công t ử diễn tức giận đưa tay gõ đầu nàng muội gió đến lúc nào rồi muội còn có tâm trạng đùa giỡn nữa lão gia hòa kia là độc nhân có tiếng không dính vào được tuy rằng muội không sợ gã nhưng người này có thể lan lộn tới hôm nay tuyệt đối không phải muội có thể lừa gạt nếu muội không sợ gã thật ra có thể thử tiếp cận tìm ra người phía sau hồng mỹ nhi và gã nói không chừng muội sẽ lập công lớn linh diên không cho là đúng b i ể u môi lập công lập công có thể coi như ăn cơm sao hay là có bạc tiêu ta trước trước sau sau lập bao nhiêu công rồi có khi nào hai người ca ca vô lương tâm kia để bụng đâu hừ t ỷ t ỷ t ỷ nói cái gì cũng đừng nhắc tới lập công muội không hiếm lạ hai người ca ca không đáng tin kia lại càng không hiếm lạ diên nhi sao có thể nói như vậy được chương bốn trăm sáu mươi một m ư ơ i một đạo lôi kiếp được rồi t ỷ t ỷ đừng nói nữa những chuyện này trong lòng ta nắm chắc t ỷ vẫn nên mau về xem ngọc ngân của t ỷ đi Tuy rằng không biết hát thuần đi bao nhiêu ngày rằng không bao đi công tử diễn bất đắc dĩ nhìn nàng nếu vậy muội nhất định phải cẩn thận đó linh diên gật đầu sau khi đẩy nàng ấy ra thì trở lại chỗ vừa nãy chọn chọn lựa lựa đống đan dược đầy đất đến khi độc quỷ trở lại địa bàn của mình nhìn thấy mật thất gần như bị vét sạch thoáng cái liền nóng nảy tới đỏ mắt nhưng cho dù gã hết thế nào cũng không thể gọi linh diên ra ngược lại là hồng mị nhi bị gọi tới trời ạ sư phụ thuốc của ngài sao chỉ còn lại thế này vậy chán độc quỷ nổi gân xanh vì sư cũng muốn biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra gã từng nói đống thuốc này có thể mặc cho nha đầu kia sử dụng nhưng gã tuyệt đối không ngờ rằng nha đầu kia vậy mà rời sạch toàn bộ của gã đó chính là tâm huyết nhiều năm của gã tuy rằng ở chỗ khác gã cũng có đan dược nhưng ở chỗ này là đầy đủ nhất hơn nữa số đan dược đó còn là do gã luyện ra được khi trên đà thăng tiến ý nghĩa tất nhiên khác biệt thế mà bây giờ lại mất hết còn dư lại chẳng được bao nhiêu còn là những thứ phế phẩm trong số đó nữa nhà đầu này đúng là còn tham lam hơn tưởng tượng của gã nhiều nhà đầu kia đâu hồi bầm quỷ lão sau khi nàng đến động số một thì không quay lại nữa nghe thú nhân bẩm báo độc quỷ nổi giận đùng đùng lập tức đi về phía động số một mà lúc này lăng tễ phong và vệ giới trong động số một còn chưa biết linh diên đã rớt cho bọn họ bao nhiêu rắc rối đến khi độc quỷ và hồng m ỹ nhi tiến vào động số một sát khí ngất trời kia khiến lông t ơ của lăng tễ phong thoáng cái dựng đứng tình hình gì đây sao các ngươi lại tới nữa hồng m ỹ nhi lạnh lùng nhìn hắn ta đây là địa bàn của bọn ta tất nhiên muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao người có ý kiến hả đương nhiên lão t ử có ý kiến lão t ử hận không thể trực tiếp băng các ngươi ra nhưng suy cho cùng hắn ta bận tâm vệ giới sau lưng cuối cùng không ra tay thật làm gì các ngươi lại muốn làm gì kẻ quái dị phượng nguyên kia đâu kêu nàng ta mau cút ra đây trộm đan dược của sư phụ ta có còn biết xấu hổ không hả ánh mắt lăng tễ phong đột nhiên sáng ngời người nói gì trộm đan được đan dược gì Gương người không ngừng Phượng Nguyên Lăng phong tiếng. Người không nàng Người đừng không ngăn người không được được? bình tĩnh khiến người ta buồn nôn, ánh bén lạnh còn quên nha ẩn thân còn muốn nhắc ẩn thân cả người độc quỷ đều không ổn. mặt lõm mắt một tìm mụi ta tễ thấy, ta biết biết thì thể tới thuật lồi lia kia phải đi đi Ai của độc sắc chứ? có cả độc qua. sao Vừa đâu? đâu đầu đâu đều quỷ quỷ hừ ấy à? ở sở dĩ lúc trước gã cho phép phượng nguyên lấy thuốc của mình nguyên nhân chủ yếu chính là vì thuật ẩn thân đó không ngờ rằng còn chưa học được thuật ẩn thân thì thuốc đã mất sạch rồi thật là mất mặt vô cùng độc quỷ gã tung hoành giang hồ mấy thập niên đến nay chưa từng chịu thiệt lớn như vậy thế mà nha đầu kia lại dám to gan cho gã một cú bất ngờ như thế độc quỷ càng nghĩ càng giận cũng không nhịn được cuồng bạo trong lòng tung một trường về phía l a n g tễ phong l a n g tễ phong không ngờ rằng tên quái dị này nói ra tay là ra tay bất ngờ không đề phòng lại bị đánh một trường chịu một trường cả người hắn ta cảm thấy không ổn Ai không biết không hoành hành sở dĩ độc quỷ một ấ y đại lục là nhờ m trưởng h thần nhập hóa、này. hôm nay hắn ta không biết sống chết â n công này, nay sống cưng cưng độc đối gã xuất ta biết t với ê n n g ờ i trăm p h này của độc quỷ dùng gần năm thành công lực lăng tễ phong lại không hề đề phòng sau khi bị đánh bay lên cao thì nặng nề đụng vào tường đá lồi lõm của sơn động sau đó mềm nhũn ngã xuống một ngụm lớn máu tơi ư phun ra lại mang theo màu đen quỷ dị sắc mặt lăng tễ phong lập tức thay đổi người người lão bất tử này vậy m ạ vậy mà đánh lén hà kêu nhà đầu chết tiệt kia ra đây cho lão tử lấy thù lao không để lại chút tiền lãi thì sao có thể đi lăng tễ phong cười khinh cả n g ư ờ i còn không tìm thấy sao ta có thể tìm được không phải các ngươi ở cùng nhau hả lăng tễ phong càng bó tay cùng nhau ai mẹ nó nói cho ngươi biết bọn ta ở cùng nhau ánh mắt độc quỷ dừng lại từ từ rời ánh mắt âm lãnh kia về phía vệ giới đang không ngừng tiết ra linh lực siêu mạnh mẽ không nhìn thì thôi vừa nhìn thì huyệt thái dương của gã đã giật tương tưng ơ lăng tễ phong nhìn theo ánh mắt của gã nhịp tim bất giác tăng lên trời ạ s ư đệ sắp thăng cấp rồi sao lúc này toàn thân vệ giới hiện lên màu hồng bất thường nhất là gương mặt có vài loại màu sắc tranh nhau thay đổi biến ảo không ngừng đỉnh đầu vì linh lực tăng vọt tỏa ra sương mù đặc màu trắng theo phạm vi sương mù không ngừng mở rộng thú nhân bên ngoài đột nhiên cao giọng hét không ổn sắc trời thay đổi rồi độc quỳ ngoái đầu nhìn ra bầu trời mây đen răng đầy kia trong lòng trượt nổi lên cảm giác bất an mãnh liệt không không thể nào dường như hồng m ỹ nhi cũng nghĩ tới điều gì đó không khỏi hít vào một hơi chuyện này sao có thể duy chỉ có lăng tễ phong ánh mắt phức tạp nhìn sư đệ của mình đúng là thiên tài tuy rằng hắn ta đã sớm biết người sư đệ này không tầm thường nhưng hôm nay thấy tận mắt vẫn có tranh lệch nhất định với tưởng tượng cùng là thăng cấp người khác chậm lề mề không nói cả một đám mây cũng không gọi tới được nhưng hắn thì hay rồi chẳng những tốc độ lên cấp nhanh mà thậm chí còn có thể phải gặp lôi t i ế p lôi tiếp đó chính là lôi tiếp tìm trong vạn người cũng không ra một cái đó mọi người đều biết tu luyện nhưng có thể chân chính tu luyện tới mức thiên nhân hợp nhất trong lịch sử không tìm ra được m ộ ư ơ i người vệ giới t u ổ i còn trẻ đã có bản lĩnh như vậy lăng tễ phong chật vật nuốt nước bót không xong rồi độc tính bắt đầu phát tát nước bọt làm sao cũng không kìm được toàn thân bắt đầu cứng lại lại nhìn sương mù vườn quanh vệ giới nghiễm nhiên đã cắn nuốt cả người hắn lăng tễ phong thấy thế chật vật vịn vách tường đứng dậy yên lặng nói với vệ giới huynh đệ ta chỉ có thể che chở đệ tới đây con đường sau này đ ệ phải tự đi rồi đỗ kiếp không phải thứ người bình thường có thể chịu nổi bây giờ hắn ta trúng độc nhất định phải tìm nơi bức độc nếu không phượng nguyên chưa đến thì hắn ta đã chết thẳng cẳng rồi thừa dịp ánh mắt của độc quỷ và hồng mị nhi đều tập trung vào vệ giới lăng tễ phong lảo đảo chạy ra khỏi sơn động đến khi hồng mị nhi kịp phản ứng thì bầu trời đã răng đầy mây đen tiếng sấm đông đùng ngay sau đó ánh sáng trong sơn động cũng hoàn toàn tối đi nàng ta nóng nảy gọi độc quỷ sư phụ đây thực sự là lôi kiếp đó chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này muốn đi thì ngươi đi đi lão t ử không tin không tin hắn có thể dẫn tới lôi kiếp hồng mị nhi sốt ruột tới đổ mồ hôi đầy đầu sư phụ sự thật bày ra trước mắt không phải do chúng ta tin hay không ngài xem bên ngoài đã mây đen cuồn cuộn cuồng phong thét gào rồi đây mà là thăng cấp bình thường h ả theo thực lực của chúng ta hôm nay căn bản không ngăn cản nổi vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây đi quả thật kiếp này độc quỷ tự hào nhất chính là độc thuật của mình nhưng khiến gã không thể thừa nhận chính là linh lực của mình lúc linh lực và độc thuật không thể nào đi đôi với nhau trong lòng gã rất suy sụp tuy rằng thực lực hôm nay của gã là do dùng dược vật thích thụ thành nhưng cũng phải tốn thời gian mấy chục năm mới có thành tựu như hôm nay vậy mà vệ giới mới hơn hai mươi đã dẫn tới lôi kiếp mà đời này gã muốn cũng không được dựa vào đâu chứ sao trời cao có thể bất công như vậy mặc cho hồng m ỹ nhi khuyên bảo thế nào độc q u ỷ vẫn nhất quyết không chịu đi r ờ i vào đường cùng hồng m ỹ nhi chỉ có thể dẫn người rời khỏi để lại độc q u ỷ cùng vệ giới sắp phải đ ậ kiếp trong sơn động chờ đợi lúc này vệ giới hai mắt nhắm chặt cơ thể ngồi xếp bằng theo linh lực thiết ra ngoài mà xoay tròn liên tục sương mù vườn quanh người hắn cũng đang xoay tròn theo theo diện tích vòng xoáy không ngừng mở rộng ở vị trí tương tự trên bầu trời vậy mà cũng lộ ra một hố mây đen như mực khác với sương mù màu trắng của vệ giới là hố đen trên bầu trời do mây đen tạo thành hơn nữa thỉnh thoảng kèm theo tiếng sấm sét vang r ộ i lộ ra ánh sáng trói mắt trong đêm tối g i á cảnh quan của vệ giới đã bị che hoàn toàn, hắn không nghe thấy bên ngoài tất nhiên cũng không che c vệ giới đã đậy bị thấy tất m giác i được b ế ó a quanh, xung mạnh sức cả tượng h tinh thần hắn Theo không thay khi định thành nhiên mạnh nhắm chặt hai chợt Cảnh ể xác của sắc sức bọc và vào vệ vốn màu màu ngoài màu tập trung đột một mắt bất chợt mở mắt t điền. điền đổi, điền giới đan đan ngừng đến ổn nâu bên đan kín bao ra. đều đậm đỏ mở kẽ, bị kế tiếp khiến độc quỳ thậm chí không kịp tính toán thời gian chạy trốn đã bị một tia xét mạnh mẽ hữu lực từ trên trời bổ xuống Đúng vậy, tia xét đầu tiên vậy, vậy tia xét mà càng khiến người ta không hiểu chính là rõ ràng tia sét kia đánh ngang qua thân núi nhưng thân núi không hề hấn gì ngược lại là độc quỷ bên trong sơn động bị đánh tới biến thành người da đen trong nháy mắt tóc dựng bốn phía quần áo trên người cũng trở nên rách dưới nếu như phượng nguyên nhìn thấy không biết sẽ cười tới mức nào nữa đáng tiếc phượng nguyên đang ở trong không gian phân loại đống dược hoàn kia căn bản không cảm nhận được bên ngoài đang xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất gì trong kinh hoàng tia xét thứ hai lại giáng xuống thật trùng hợp vậy mà lại bổ vào cùng một người độc quỷ há to mồm không thể tin nhìn tường đá đen như mực trong đầu ngổn ngang trăm mối tơ vò tại sao ông trời luôn đánh ta gã lập tức há miệng ra một cỗ khí đen liền theo cổ họng của gã phôn ra mang theo mùi cháy khét gã như vậy cả vệ giới ngồi bên cạnh cũng chú ý tới nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ ra nguyên nhân thì tia xét thứ ba lại nối đuôi mà tới vệ giới đã chuẩn bị cho xét đánh hoàn toàn không ngờ rằng độc quỷ lại thay hắn nhận lấy một kích này lần này không chỉ hắn tỏ vẻ bó tay ngay cả độc quỷ không sợ trời không sợ đất cũng sợ hãi kết quả trước khi tia xét thứ tư bổ xuống cuối cùng độc q u ỷ cũng không chịu nổi một đòn nặng như vậy bỏ chạy ra khỏi sơn động vệ giới vừa vì thế tỏ vẻ tiếc nuối vừa ngẩng đầu chuẩn bị sẵn sàng chuẩn bị nhận tia xét thứ tư chẳng ai ngờ rằng tia xét này lại sượt qua cánh tay của gã bổ trúng mặt đất bên cạnh trong nháy mắt mặt đất nổ tung đá vụn bay thứ t á n tia xét thứ năm lần lượt từ giữa không trung đánh xuống kết quả không hề ngoại lệ đều là sượt qua người vệ giới Chỉ nửa canh nửa giờ đá và trong ư dưới tưởng ờ n xung quanh vệ giới đã vỡ thành mảnh vụn nhất còn nguyên vẹn cũng chỉ có tảng đá lớn bên dưới hắn. Vốn g giới đá đã đá duy thứ chỉ vệ vỡ có ằ n vận luôn g may sẽ luôn đi t h e h ắ k h ô n nháy g ờ k ô n hắn, không ngờ, không đợi hắn hiểu rõ. Cuối cùng mọi chuyện chính g đợi đều hiểu cuối mọi tia xét tiếp theo rõ cả là sao, xét tất c bổ vào Trong người hắn. n h á mắt mỹ thiếu niên anh tuấn phi phàm đã biến thành người quái dị còn không bằng một tên ăn mày vô cùng vô cùng không khéo chính là lúc phượng nguyên nhảy ra khỏi không gian trùng hợp thấy vệ giới bị sét đánh một k í c h cuối cùng nàng lập tức che miệng theo bản năng muốn nhắc nhở sau khi phát hiện vệ giới không hề có ý muốn tránh thì trực tiếp ngây người tại chỗ tia xét thứ m ộ ư ơ i một này lợi hại hơn bất kỳ tia xét nào lúc trước rất nhiều hay lắm một tia xét bổ xuống cho dù vệ giới toàn lực chống cự tảng đá dưới người hắn vẫn bị nổ thành đá vụn bay tứ t u n g khắp nơi linh diên chú ý tới cái hố đất đen như mực phía sau hắn khóe miệng co giật dữ dội đờ mờ chuyện quái gì đây bị xét đánh hả người này tạo nghiệt gì mà bị trời cao trả thù như vậy sau khi một ư ơ i một tia xét liên tục bổ xuống mây đen trên trời bắt đầu tan đi sau đó cuồng phong gào thét và sấm xét vang dội cũng biến mất không còn dấu vết như một giấc mơ linh diên ngơ ngác nhìn vệ giới còn cứng đờ tại chỗ có phải người này bị đánh tới ngu rồi không sao không nhúc nhích chút nào vậy nhưng chờ đến khi linh diên chạy tới trước mặt hắn còn chưa kịp chọc hắn thì người nào đã đã thẳng băng ngã vào cái hố phía sau như đại thụ đổ ầm ầm dọa nàng lập tức vội vàng tiến lên túm cổ áo hắn nhưng suy cho cùng nàng không để ý tới y phục từng bị xét đánh chỉ nghe xoẹt một tiếng quần áo trong tay nàng vậy mà không chịu nổi sức nặng của hắn ngã thẳng ra sau linh diên không kéo được hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rơi xuống hố đen đến khi linh diên khó khăn lắm mới lôi được nam nhân toàn thân rách dưới cháy tới ngoài giòn trong mềm tóc dựng bốn phía ra khỏi hố đất vệ giới đã sớm hôn mê bất tỉnh nghe thấy có tiếng bước chân truyền tới linh diên không chút nghĩ ngợi đã mang theo hắn biến mất khỏi sơn động đến khi nàng ném vệ giới lên đồng cỏ trong không gian mới nhớ sao lại không thấy tên lang tễ phong kia thời điểm mấu chốt như vậy sao lại không nhìn thấy hắn ta chứ nàng vội vàng nhắm mắt lại ra ngoài tìm kiếm tung tích của lăng tễ phong cuối cùng tìm được người đã sớm thổ huyết bất tỉnh trong góc của sơn đ ộ g vừa thấy môi hắn ta biến thành màu đen linh diên đã biết tên này trúng độc rồi rơi vào đường cùng nàng túm lấy hắn ta cũng tiến vào không gian thoáng cái lại có thêm hai người linh diên nhức đầu xoa ấn đường làm sao bây giờ không gian của nàng sắp trở thành trại tị nạn rồi hả Rời ờ vào đ ư nhưng g cùng, n l i Diên gọi hai kêu băng nó trận n chỉ có rực cho thể pháp trí một g bố ra, ờ i b ọ họ, trừ b ă n rực và nàng ra tuyệt h không ai mở được, chỉ như thể Nhưng ì này. nàng ai mới mở mật được, có có vậy vệ lẽ t bảo bí đối không ngờ bên này nàng vừa mới đưa lăng tễ phong vào trong trận pháp bên kia không biết linh đằng đã bỏ ra từ chỗ nào kéo vệ dưới dưới đất vào trong hồ nước lúc linh diên hoảng sợ muốn ngăn cản đã bị băng rực c ả n lại linh đằng thích mùi vị còn sót lại trên người hắn yên tâm đi nó là hệ t r ị thương sẽ chữa người của người thật tốt hiện tại có phải người nên ra ngoài xem thử không bây giờ bên ngoài đã dối loạn rồi sao thế hệ t r ị thương thích hương vị còn sót lại trên người hắn hương vị gì hương vị xét đánh hả b ă n g giực thâm thúy nhìn thoáng qua linh hồ người ra ngoài nhìn thử sẽ biết đến khi linh diên ẩn thân rời khỏi không gian suýt chút nữa đã bị dòi b ỏ rậm rạp c h ẳ n g chịt trước mắt làm cho buồn nôn tới ngất xỉu từ trước tới nay nàng vô cùng chán ghét đám chứng sâu lúc nhúc này chỉ mới bước ra một bước đã theo bản năng quay lại không gian nàng quay đầu lại mặt trắng bạch hỏi băng rực thật là buồn nôn không đúng tình huống này là sao sao lại nhiều giỏi bọ như vậy ở đâu ra thế ta đoán tám phần là lúc vệ giới đậu kiếp xét đã vô tình đánh vào cơ quan ẩn giấu trong động số một bây giờ toàn bộ động số một đã bị bao phủ tình huống bên ngoài lại càng thê thảm hơn Nghe thấy có người sắp xẻo, linh diên hưng phấn khống chế không gian ra khỏi sơn đồng. tình hình trước mắt suýt chút nữa khiến nàng nôn thấy chế khỏi chút Kết trước mắt suýt có xui sắp quả xẻo, ra bây a qua tối thú thú giỏi người hôm Địch không nhận hà. Không phải chúng không có hứng h đám ra. có bọ này n n bệnh độc đồng có độc b loại sao? â giờ là cái q u ỷ gì vậy nơi giỏi bọ chi chít đi qua có thể lập tức bao trùm một thú nhân cả xương cốt cũng không thừa lại r ồ i bọ sau khi cắn nuốt đồ ăn xong chẳng mấy chốc sẽ sinh ra chứng mới cứ vậy từng đám lại từng đám mặc dù chỉ là từ động số một tràn ra nhưng số lượng hiện tại sớm đã gấp mấy lần động số một ngay cả hồng mị nhi và độc quỳ cũng bó tay với tình hình trước mắt xem đó hai người đứng trên tảng đá cao cao vẻ mặt vô cùng lo lắng đối mặt với tình huống như vậy sư phụ làm sao bây giờ sao bọn chúng lại không nghe lời nữa v à lại tốc độ sinh sôi n à y nở này có phải là hơi nhanh quá rồi không cứ theo đà này chưa tới một canh giờ thì hòn đảo của chúng ta c ả c ạ n bã cũng không còn rồi chẳng lẽ ngươi đã quên đám giỏi bọ này giống với đám thu biến dị kia không còn nghe lời chúng ta làm việc nữa hà khiến người ta sợ nhất chính là nhà đầu kia lại có bản lĩnh thay đổi gen của đám giỏi bọ này thậm chí ngay cả người biến dị cũng có thể cắn nuốt sau khi cắn nuốt còn có thể đẻ trứng làm sao nàng ta làm được linh diên nghe vậy đầu tiên là sững sờ sau đó kinh ngạc cúi đầu nhìn làn sóng giỏi bọ khiến người ta buồn nôn kia không phải chứ đám giỏi bọ này chính là đám ở dưới mặt đất h ả số lượng này lớn quá rồi đó tuy rằng ban đầu nàng đã động tay động chân nhưng uy lực của tác dụng chậm này có phải hơi hơi lớn quá rồi không ánh mắt nàng lướt qua đám đồng bọn của hồng mị nhi trên đảo thạch đầu đột nhiên ánh mắt của linh diên sắc bén nếu có thể tạo ra kết quả ngoài dự đoán của mọi người nếu mình thua tay lại vào lúc này không khỏi hơi đáng tiếc ha ha nếu đã thế vậy hãy để ta tới mở mang kiến thức một chút tự giết lẫn nhau làm ù i vị thế nào nếu có thể dùng làn sóng giỏi bọn này giết thú nhân nàng cũng vui vẻ chứng kiến như vậy tương lai chắc chắn sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức không cần thiết cho bọn họ một mũi tên bắn chín con chim cũng không đủ lúc đảo thạch đầu rơi vào nguy cơ trước nay chưa từng có lòng đế quốc cũng vì lôi t i ế p do vệ giới mang tới mà dối loạn cấm địa mặc r a mặc ngân mặc một bộ trường màu màu đen khiêm tốn mà xa hoa đứng trên tháp gió cao cao gió thổi vi vu mặc cho gió nhiệt tình bao quanh mình thổi mái tóc dài đen như mực của hắn ra sau lại như đùa giỡn thổi phất phới dù vậy cũng không hề ảnh hưởng tới khí tràng cường đại quan sát chúng sinh của hắn lúc này khuôn mặt anh tuấn như ngọc tạc lạnh như phủ băng kia nhìn chăm chú về phía trước đôi mắt đen như bầu trời sâu thẳm mà cuồn cuộn mênh mông hắn đang nhìn về phương xa nhưng chẳng hiểu sao khiến người ta cảm thấy là đang nhìn lòng người mặc ngân chỉ cần lạnh nhạt nhìn lướt qua là có thể khiến ngươi muốn quỳ xuống thần phục nam nhân tôn quý như thần ấy giờ phút này đôi môi mỏng khẽ mở nơi đó là đảo thạch đầu nam t ử áo đen khí chất lạnh thấu xương đứng bên cạnh lập tức kho người b ầ m báo khởi b ầ m trụ từ chỗ đó đúng là đảo thạch đầu lôi k i ế p vừa rồi m ộ ư ơ i một đảo ca huynh không nhìn lầm đâu quả thật là m ộ ư ơ i một đảo liên tục m ộ ư ơ i một đảo lôi k i ế p theo ta được biết hai năm trước khi huynh thăng lên địa giai cũng là như thế đúng không liên tục m ộ ư ơ i một đảo người này nghịch thiên giống như huynh là ai cuối cùng trên đảo thạch đầu là ai thiên tài như vậy mạc n g u y ê n cũng nhìn thấy lôi k i ế p vì vậy lập tức tìm tới cửa chỉ là lời kế tiếp của mạc ngân chương bốn trăm sáu mươi hai hoa thân và hoa dương mạc n g u y ê n cũng nhìn thấy lôi k i ế p vì vậy lập tức tìm tới cửa chỉ là lời kế tiếp của mạc ngân lại khiến hắn ta kinh ngạc tới mức suýt chút nữa từ trên tầng m ộ ư ơ i năm của tháp gió ngã xuống dưới cuối cùng hắn ta vẫn không quên móc lỗ tai của mình vẻ mặt như gặp q u ỷ truy hỏi ca huynh vừa nói là ai thật ngại quá ta không nghe rõ làm phiền huynh lặp lại lần nữa được không chết thiệt vừa rồi hắn ta vậy mà nghe thấy tên vệ giới ha ha cười chết mất một người vừa đột phá mặc d i a i không lâu ca của hắn ta vậy mà nói với hắn ta người dẫn tới m ộ ư ơ i một đạo lôi kiếp này chính là hắn đệch dỡn chơi với hắn ta đúng không vệ giới đó một người ở đại lục tứ phương lại có bản lĩnh dẫn tới m ộ ư ơ i một đạo lôi kiếp sao là thế giới này quá huyền ảo hay là hắn ta không đủ hiểu tình thế bây giờ Từ khi nào mặc à người của đại lục tứ phương cũng có thể vượt qua lòng đế quốc bọn họ. Thế nhưng vượt đại của lục có quốc qua đế tứ thể Thế họ. vẻ m t ủ a ca ca nguyên h mình nhìn à n sao c ũ không giống đùa giỡn. đùa Mạc không thể tin nhìn mặc ngân ca lời huynh vừa nói là thật hả mặc ngân không trả lời hắn ta mà lạnh lùng liếc hắn ta một cái rồi quay sang nam từ áo đen bên cạnh báo tin cho tất cả trưởng lão kế hoạch đã định sẽ không thay đổi từ hôm nay trở đi mở toàn bộ cấm chế của cấm địa mặc r a chỉ cho phép ra không cho phép vào nam t ử áo đen dùng mình lập tức hiểu sắp có chuyện lớn xảy ra rồi vội vàng xoay người làm việc đến khi mạc huyên muộn màng lấy lại tinh thần đã thấy ca ca của hắn ta cưỡi tọa kỵ đại hắc long của mình tư thế sắp rời khỏi mạc huyên vừa định đuổi theo mạc ngân lại đột nhiên quay đầu lạnh lùng nhìn hắn ta từ hôm nay trở đi để không được phép đi đâu hết ở lại cấm địa chủ trì đại cục có chuyện gì thương lượng với t r ư ở n g lão trong tộc ta đi một lát sẽ trở lại mạc huyên vừa nhìn tư h thế này lập tức gấp tới đỏ mắt không phải ca huynh có thể nói rõ ràng không huynh đi đâu đấy đ à o thạch đầu h ả hai mũi từ của chúng ta đều ở đó huynh tự đi có được không mạc ngân từ trên cao nhìn xuống liếc xéo hắn ta không phải đã có một cao thủ địa giai ở đó hả mạc huyên nghẹn lời bất mãn bĩu môi huynh chắc chắn đó là vệ giới như vậy hả lỡ như là tên lăng tễ phong kia thì sao mặc ngân đột ngột bật cười chỉ là một giây sau khí tràng quanh người hắn thoáng cái thay đổi đột nhiên tỏa ra khí thức lạnh lùng như đao để cảm thấy ta sẽ nhìn lầm sao người được mặc ngân ta coi trọng có ai là giá áo t ú i cơm huống chi người này chính là người ta đã sớm định cho diên nhi nếu hắn không vùng dậy ta thật sự phải cân nhắc có nên để diên nhi nhà chúng ta ở lại cấm địa cả đời hay không quẳng xuống những lời này xong mặc ngân ông dung rời khỏi mạc huyên nhìn bóng lưng đại hắc long đi xa chật vật nuốt nước miếng nói vậy từ mấy năm trước lão đại đã thừa nhận vệ giới rồi sao sau đó không biết hắn ta nghĩ tới điều gì sắc mặt thoáng cái trở nên m i ế n răng m i ế n lợi thế nên cái câu sẽ có cố nhân tới tìm gì đó năm ấy là làm nền h ả thế nên lúc nước yến và nước tư u bị tang thi bao vây lão đại cũng cố ý phái tìm m u i bọn họ đi sao thế nên mấy năm qua để cố ý vô tình để lộ cho hai tiều t ử vệ giới và ngọc ngân kia tiến vào long đế quốc tu luyện cũng là do lão đại nhà bọn họ ngầm cho phép hà nghĩ đến những chuyện này cả người mặc uyên đều không tốt không đúng dựa vào đâu chứ thành tựu hôm nay của vệ giới coi như không nói vậy ngọc ngân thì sao ngọc ngân là cái thá gì tài nghệ còn không mạnh bằng mũi từ ta làm sao xứng với t i ể u tam nhi nhà ta nói tới thì không phải lão đại nhà bọn họ bị người ta đánh cháo chứ Sao có t hoa ể chia chẳng hai như huynh không mệnh hai phải mụi biết lai người đối ra a sớm mà mặt từ tương sứ s vậy, lẽ ấy Còn đám trưởng đám lão k i nữa, bọn họ cũng là người biết chuyện Nguyên càng biết họ hả? nghĩ Mạc là tâm t ra ạ n càng g tồi tệ q u y người t r ở về từ đế ư trước, ờ n n g u chuyện này không làm rõ, hắn không Hoa này yên. ăn ngủ làm rõ, ta ra sẽ ở đế đô ế đ từ khi tam lão ra hoa ra hoa nghiêu tự đại biết rất có thể công t ử diễn và linh diên bị nhốt trên đảo thạch đầu tâm trạng liền không xong Cộng thời ê m bây g i trên đảo thạch、đầu、tự n đảo đầu h ê n chúng 11 tia rằng tiết xét tuy khắc ô n người thăng nhưng nhà trên nào g biết ai, hai kia thế h cấp là ai, nhưng hai nhà đầu kia ở trên đảo, làm đầu đảo, ở n ũ n không yên g t â mấu được. Không biết làm sao rời khỏi biết rời làm m sao y lần đ ề bị đại chốt a n à mình mức cưỡng chế gọi lại. Hoa nghiêu giận đến chế hoa gọi lại, suýt lão đại hoa ra lại mang tới cho hắn cho tin tức tốt để đừng rằng con nữa ta vừa mới nhận được tin tức tiêu tử mặc ngân kia đã rời khỏi đế đô rồi nhìn phương hướng hình như là đảo thạch đầu ánh mắt hoa nghiêu thoáng cái bị hấp dẫn ngay sau đó cũng buông lỏng dây dưa với lão nhị nhà bọn họ hoa thân huynh nói thật hả nhị lão ra hoa dương t á t tới một cái lão t i ể u từ nhà đệ đã nhiều năm như vậy rồi sao vẫn còn không biết lớn nhỏ thế tin tức lão đại lấy được có khi nào không chính xác nói đi thì chính là đi đệ còn hoài nghi gì nữa người cầm lái hoa ra hát thuần một thân áo xanh thon dài tôn lên thân hình của hắn ta càng thêm cao ngất hơn nữa dung mạo của hắn ta hơi có vẻ nghiêm túc sắc bén mặc dù không đáng chú ý như hoa nghiêu nhưng khí thế không giận vừa uy vừa nhìn chính là thứ người bề trên nên có nếu dựa theo lời linh diên nói đây tuyệt đối cũng xem như một vị đại thuốc trung niên đẹp trai vừa quyến rũ vừa man so với lão đại nghiêm nghị Lão theo a m s i n đẹp, đẹp, hợp lão là luôn nhã hoa hoa áo bào hoa nhị dương tổng mạnh ngay cả tính cách cũng ôn hòa hơn hai vị kia rất nhiều, thường ngày luôn một thân áo bào xanh nhạt thanh nhã như cách hòa hai vị da của kia và rất một sức sắc cả s n nhìn người ta luôn mỉm cười, dịu dàng lễ, rất dễ thân cận. Nhưng chỉ có bọn hữu chỉ họ cười, mới biết đây mới ta rất lễ, là l dịu mỉm có dễ đây ã hồ lời y truyền tuyết, cần c phòng trong nụ đề phía sau ư này, người cái sơ ý một t có thể ngã nhào. Theo lời hoa ể ngã n h à Theo h o lời nghiêu nói hoa ra bọn họ là lão hồ ly dẫn dắt một đám t i ể u hồ ly Không kẻ khỏi không kinh, không khốn kiếp hắn chính hồ thương nhà. hắn phải thì chính nhị tính tình hắn, cho hoa họ hiểu chuyện thế Hắn hai nào con đáng ngày nay tụng muốn muốn người ngoài bọn này nào. lần muốn ngoài con tên này càn giam gái có của mà là là là lão lão do lão tốt trở tam tìm Mấy mải xem mấy ly lại lý lý lại. đuổi đại đều bị bị bị bị ra rũ ra ra ra về xử mấy ngày nay cơn tức của hắn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn thậm chí hắn cảm thấy nếu mình tiếp tục chịu đựng như vậy không biết có bị mất trí hay không nữa bây giờ nghe thấy tin tức hoa thân mang tới hoa nghiêu không hề do dự chút nào liền ra ngoài lại bị lão đại hoa ra một tiếng ngăn lại ta tới nói cho đệ biết tin tức này cũng không phải là để đệ qua đó thêm phiền chuyện của mặc gia bọn họ thì để bọn họ giải quyết để đã giúp bọn họ quá nhiều rồi bây giờ có phải cũng nên suy nghĩ cho bản thân thật tốt hay không để đã bao lớn rồi còn không có ý định tìm bạn đời hả hoa nghiêu nghe câu này cảm thấy chán muốn đổ mồ hôi Tới từ trở tên tay rồi, khi hai lại nhài. nữa hắn này không ngừng hắn ghé về, vào đều một người nói đệ có mất mặt hay không nhi t ử của nhi t ử ta cũng ra đời rồi để thì sao sao để vẫn còn cô đơn một mình một người nói mỗi lần đệ gặp cháu mình không cảm thấy xấu hổ ư xấu hổ sao ra phải xấu hổ gia quang minh chính đại độc thân có gì phải xấu hổ không phải hai lão cổ hồ này đang áp dụng phong cách của lão gia từ lên người hắn chứ trong khoảng thời gian này hoa nghiêu thật sự bị tra tấn đủ rồi nói thật nếu không phải vì có thể nhận được nhiều tin tức hắn muốn ở ở hoa g i a có xin hắn cũng không thèm về bây giờ tốt rồi một lần sải chân ôm hận ngàn đời tới dễ đi lại khó càng thêm khó tìm bạn đời tìm bạn đời bạn đời mà dễ tìm như vậy hả trước khi tâm nguyện của ta hoàn thành ta sẽ không cân nhắc tới việc này hơn nữa sao ta phải mất mặt ta có hai đứa con gái các huynh có không gì còn hai đứa con gái hả để không thấy ngại khi nói đó là con gái của mình sao bọn ta không có con gái nhưng cũng không có nghĩa là nghĩa nữ nữ nhi của người ta sẽ là của đ ệ theo ta được biết hai nha đầu kia một đứa họ công t ử một đứa họ linh à nghe nói linh nha đầu này còn nằm trong da phả linh ra một đứa hai đứa này đều không có chút xíu quan hệ gì với đệ đ ệ thép vàng lên mặt mình như vậy mà được hả ai nói nhan như nhà ta họ công tử đó là tên giả mà nó dùng tên giả đó có biết không nó là hoa nhan là con gái của hoa nghiêu ta về phần linh diên vậy thì càng không cần lo lắng nó là người lăng r a thì sao là người mặc r a thì sao chỉ cần nó gọi ta một tiếng nghĩa phụ cả đời này ta đều là nghĩa phụ của nó các huynh có muốn cũng không được ta xem như đã nhìn ra rồi hai lão là bất từ tị các huynh ràng là đang ghen, ghen ta. Ta rõ ta ta sẽ, ta sẽ vị lão ra hoa ra ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cuối cùng đồng thời giật khóe miệng hai người cùng xoay người đi nhìn xoáy vào mắt hoa nghiêu ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói với hắn phải phải phải bọn ta ghen t ị với đệ đó đệ có con gái xinh đẹp bọn ta thì không bọn ta nên hâm mộ đệ được chưa không phải đệ muốn đi sao vậy thì mau đi đi dù sao đệ quanh năm suốt tháng cũng không về nhà một lần lòng của đệ sớm đã bọn ta không quản được đệ cũng chẳng muốn quản đi đi đi đi tới từ đâu thì chạy về chỗ đó còn chết cho bọn ta xem nữa đệ uy hiếp ai đó để cho rằng đ ệ vẫn còn là hoa nghiêu làm xáo trộn đế đô không được yên bình năm đó hay sao đúng là càng già càng không đứng đắn được rồi chừng cái gì mà chừng còn không mau đi nếu đ ệ không đi thì đừng trách ta trở mặt hoa nghiêu tức tới nghiến rắn thấy đám ca ca của mình đuổi mình đi như đuổi ruồi tức giận đến mức muốn phát bệnh tim nhưng cuối cùng vẫn sợ câu nói sau cùng nên gắng gượng nhịn một hơi rồi bỏ đi sau khi hoa nghiêu đi hoa thân và hoa dương nhìn nhau một cái đều thấy được đau khổ từ mắt đối phương đừng thấy bọn họ nói như thể không quan tâm gì kỳ thật bọn họ quan tâm hai đứa con gái của hoa nghiêu hơn bất kỳ ai nói không hâm mộ ha ha có ai dám nói không hâm mộ đó là nữ nhi của nàng đấy nghĩ lại năm đó h i ể u điệu thục nữ quân tử hào cầu nhưng có mấy ai vì vị thục nữ này mà giữ vững đến c ù n g chứ nữ nhi của nàng tôn kính gọi hoa nghiêu là nghĩa phụ đó là vì hắn xứng đáng mà bọn họ từ lúc kết hôn sinh con đã không có tư cách đó rồi đáng tiếc tình yêu của hắn nhất định không thể nào được đáp lại bởi vì trái tim của nữ nhân kia đã sớm buộc lên người một nam nhân khác mà bọn hoa nghiêu đơn thuần là pháo hôi hoàng thành đế đô hoàng thượng trời không còn sớm nữa nên đi nghỉ ngơi rồi lão thay dám nhìn bóng dáng màu vàng sáng lẻ loi đứng trước cửa sổ trong lòng thầm thở dài nhiều năm như vậy rồi hoàng thượng vẫn không quên được nàng sao tiểu dương t ử ngươi nói xem lôi kiếp lần này là ai dẫn tới Có phải đế đô của chúng chấn cho quốc. lúc mức phách mức Chỉ gió phải phải kiếp phong tanh không? hiện hắn hiện khí lại giấy rồi lôi mỗi tới tiên là người kia, lúc hắn xuất hiện ở đế đô đạo đều động đế đầu đế đô đến đến ta mưa mang quang lan tỏa lên lần Lần nào, nào. xuất xuất là máu ở vì ừ a của hai đại mỹ nhân duy nhất của xuất duy quốc. nhất hiện nhân đi ái đại đã đế cướp sự mộ mỹ v hai nữ nhân này đám thanh niên tài tuấn của đế quốc tranh g i à n h tới mức đầu rơi máu chảy giữa các gia tộc cũng vì thế mà nảy sinh nhiều h i ể m khích Lần thứ hai là là Ngân con của hắn, là người thứ hai của Mạc b ả o o vệ h à n mỹ n h ấ t của Mạc cho Gia đ ế n tận biến â y g ờ người cũng là i k h h o à mất ộ gần n một n mươi đó sáu năm tuy rằng trong một mươi sáu năm qua luôn không có tin tức của bọn họ nhưng ông ta tin rằng hai người hoàn mỹ như vậy tuyệt đối sẽ không cứ thế biến mất hơn nữa hành động của mặc gia mấy năm gần đây dường như đang chuẩn bị cho một đại án động trời mà nhân vật mấu chốt nhất của đại án rất có thể chính là hai người đã biến mất m ộ ư ơ i sáu năm như vậy sau mặc ngân thiên tài lại gặp phải m ộ ư ơ i một đạo lôi tiếp là ai đây lão hoàng đế vội vã muốn biết đáp án lập tức âm trầm xoay người mau sắp xếp c h ậ m muốn đến đảo thạch đầu càng nhanh càng tốt mau đi đảo thạch đầu sao lại là đảo thạch đầu hai ngày nay nơi hoàng thượng nói nhiều nhất chính là cái đảo thạch đầu này Chuyện chẳng thạch chuyện chậm tức chịu lúc quốc cũng thạch tộc có thai không binh nhao nhao phái thế thấy hoàng thất tĩnh như thể tha hội như đầu tuyết đầu. đều buông xảy vậy, xảy Ngay này, lớn lận lăng trong người động lớn gì gì giám gia gia đảo ra ra trễ, ra, ra ra sao? ra sao và và vậy, lập tập lẽ Lão làm đế đảo đại đại tới Bát tứ tốt thế? sắp mã. dám cơ bọn họ cũng sôi nổi phái thanh niên tài tuấn và kiện tướng đắc lực của gia tộc mình bám sát theo Mà chương n ờ i t r bốn trăm sáu mươi ba hắc diệu long lúc lòng đế quốc bị một đảo thạch đầu nho nhỏ quậy tới long trời lở đất trong một khu rừng nguyên thủy nơi giao nhau giữa đại lục huyền vũ và lòng đế quốc mấy chục bóng đen xuyên tới xuyên lui trong rừng chưa tới một khắc đồng hồ bọn họ đã tới hồ sâu sâu trong rừng Hồ nước không nước vì sự x u ấ trong hiện của những thay chút đổi bóng đen này mà thay đổi chút nào, của mà hồ đen trượt truyền ra từng tiếng kêu to kỳ quái vừa nghe thấy âm thanh này đám sứ giả từ bóng đen hóa thành hình người cúi đầu thấp hơn Khởi bầm tôn Thạch Đầu sắp rơi bầm Đầu tôn trụt đảo sắp vừa à o đảo đảo loạt đảo đảo tay trên tinh thế trên thụ tập tới Thạch ta tay, thể Thạch đang nữa ra bây bây giặc, giờ động giờ đồng chúng không không giữ dối dối lôi kiếp nơi chấn lực quốc còn chỉ được nên hơn Nếu đế đã Đầu. Đầu. khắp mù, vì v sợ dứt lời mặt nước vốn tĩnh lặng không gợn sóng t r ợ t sôi trào một nam t ử anh tuấn toàn thân trần trụi tóc đen dài đến eo toàn thân tỏa ra hơi thở hắc ám từng bước bước ra khỏi hồ nước đen kịt lạnh như băng Khoảnh khắc hắn trong a ai qua nữa. xuất đều đầu, tất t hiện không nhìn cúi bóng đen cả đó dám lúc này đột nhiên quanh người nam nhân bốc ra một đống khói đen trong nháy mắt một bộ hác bào s a hoa cao quý đã hoàn mỹ mặc trên người hắn ta hắn ta dẫm lên hồ nước cuồn cuộn từng bước đi về phía bãi cỏ ven bờ lúc đi hơi nước trên người hắn ta bốc hơi từng chút một một đôi giày đen giống như ma quỷ bao lấy đôi chân của hắn ta một cách hoàn hảo động tác hoa lệ nước chảy mây trôi như vậy Gần khởi ư n tăng thần đã thêm vẻ bầm cho hắn ta. Các hắn người vừa nói ta. gì? Đảo đ u sắp tay chủ từ đây là tin tức câu cứu đảo thạch đầu gửi tới thuộc hạ chắc chắn chính xác nói xong hai tay bóng đen d ơ cao lên quá đỉnh đầu nam t ử áo đen kia chỉ đưa mắt nhìn qua cuốn sổ con màu đen kia đã hoàn mỹ xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn ta linh niệm khẽ động sổ con tự động mở ra nét c h ữ bên trên phát ra từng đốm sáng từng chữ nhảy ra khỏi sổ con xuất hiện trong tầm mắt của hắn ta sau khi đọc xong đột nhiên nam nhân nắm tay lại sổ con màu đen lập tức biến thành đột phấn lòng bàn tay mở ra đã theo gió biến mất độc quỷ đúng là vô dụng chút chuyện nhỏ như vậy cũng không làm được bổn tọa giữa ông ta lại có tác dụng gì hàng mày rậm của hắn ta nhíu lại toàn thân hắn ta đột nhiên tỏa ra khí thức lạnh như băng đáng sợ giờ phút này nhiệt độ của hồ nước chợt hạ thấp dưới uy áp khổng lồ cơ thể bọn bóng đen bỗng dưng cứng ngắc căng thẳng giọng bọn họ run run vô cùng căng thẳng nuốt một ngụm nước miếng tôn tôn chủ Thần sắc của nam nhân tối tăm nhân nam phiền muộn, ngón sắc của cái quậy giọng nói này vừa vang lên đám bóng đen đã cảm giác được khí thức khiến người ta sợ hãi vừa nãy lập tức biến mất bọn họ ngước mắt nhìn sang bên cạnh hồ đen đã không còn bóng dáng người ban nãy Tất cả mọi người thở vào, đồng thời trái tim lại thắt chặt trong mắt, tất mắt loạt mất cả cả mọi người lại lại, biến khỏi đồng nháy bóng đen khép mắt lại, đồng loạt biến mất khỏi bờ hồ đen. bờ khép hồ vào, lúc tất cả nhân mã các nơi đồng loạt tập trung ở đảo thạch đầu người trong không gian thậm chí kể cả người trên đảo vẫn chưa cảm giác được bầu trời nơi này sắp xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất rồi đ ộ c quỷ vốn được tất cả mọi người trên đảo thạch đầu gửi gắm kỳ vọng đáng lẽ nên lập tức khống chế tình huống nơi này nhưng vì trước đó đã mất dược hoàn cộng thêm nổi giận sau khi bị linh diên trêu đùa nên gã một lòng muốn tìm tung tích linh diên căn bản không có để ý tới nguy cơ của đảo thạch đầu dưới tình huống như vậy chỉ dựa vào một mình hồng mị nhi là không đủ để kiểm soát đặc biệt bây giờ trên đảo thạch đầu trải đầy giỏi bọ có tốc độ sinh sôi này nở cực nhanh đống giỏi bọ này đang lấy tốc độ khiến người ta phẫn nộ mà nhanh chóng lan tràn Thú nhân trên từ nhân dịch, nhưng từ khi vốn miễn đảo có sức linh diên sửa gen của đang gen chúng, đám giỏi không gặp người gặp người gặm. bọn bọn này liền như nhân trên biến thường Linh Diên có cố tốc có được. bò, hậu thú thể thấy đám đảo độ mất mắt Dưới với là là vậy, kỷ, quả ẩn thân trên núi đá cao cao lạnh lùng nhìn chằm chằm đảo thạch đầu không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết khóe miệng nở một nụ cười trào phúng có câu ác nhân tự có ác nhân chị những thứ này là do các ngươi tạo nên như vậy theo lý nên để các ngươi hứng chịu kết cục thảm hại này n g h ĩ tới v ù n g biển mấy à u xung quanh đảo Thạch Đầu, đen đảo Linh Diên x Thạch u xa thiện chân đá m ấ con g i ò i bọ bị nước biển cuốn đi mắt linh diên lộ vẻ mong đợi ngẩng đầu hát thuần ơi hát thuần chừng nào ngươi mới trở về đây h á c thuần không biết bay chỉ có thể dựa vào sức mình tìm kiếm cấm địa mặc ra đương nhiên nó sẽ không ngốc ngách mà đi bộ thân là hắc ám c h i t ử lực lượng của nó vô cùng to lớn chỉ có điều từ khi đi theo linh diên thì luôn ở trạng thái nửa tu luyện có điều như thế không có nghĩa nó sẽ không sử dụng sức mạnh của mình ngược lại sau khi sức mạnh hắc ám quanh người nó bộc phát liền có thể khống chế sức mạnh các tộc xung quanh chim ưng đã rơi vào tay nó vào lúc này bị ép buộc mặc cho nó sử dụng chẳng qua nó không ngờ rằng bên này nó còn chưa tới cấm địa mặc r a đã gặp mặc ngân cưỡi đại h á c long đưa tới cửa sức mạnh của chim ưng tự nhiên không bằng h á c diệu long nhưng cũng may h á c diệu long cảm ứng được sức mạnh h á c ám của nó lập tức quay đầu lại dị thường như vậy hiển nhiên thu hút sự chú ý của mặc ngân sao vậy chủ nhân ta cảm ứng được sức mạnh của h á c ám c h i tử ở ngay trên lưng con chim ưng bên dưới trên người nó còn có khí thức của nhị t i ể u thư vừa nói xong mạc ngân vốn nhắm mắt nghỉ ngơi chợt mở mắt ra người nói gì khí thức của diên nhi bẩm chủ nhân đúng là khí thức của nhị t i ể u thư xuống dưới mạc ngân ra lệnh một tiếng hắc d i ệ u long đánh một vòng trên không trùng đuổi theo hướng h á c thuần như một thanh kiếm sắt tốc độ của h á c d i ệ u long quá nhanh nhanh đến mức gần như chỉ trong nháy mắt đã vờn chim ưng nhỏ và h á c thuần trên lưng nó vào giữa thân rồng của mình lúc h á c thuần nhìn thấy mạc ngân ngồi trên lưng h á c diệu long thì kinh ngạc đứng dậy đồng thời kêu vài tiếng meo meo meo với mạc ngân mạc ngân nhướng mày vươn đôi tay như bạch ngọc h á c thuần lập tức nhún người nhảy lên sau khi nó nhảy vào lòng bàn tay của hắn vuốt mèo tiện tay vung lên h á c khí quanh người con chim ưng kia liền tự nhiên t ả n đi nó kêu một tiếng rồi hốt hoảng chạy trốn h á c thuần ngẩng đầu nhìn mạc ngân chăm chú giọng điệu mạc ngân lạnh n h ạ thờ t ơ nhìn nó là diên nhi kêu ngươi tới đây sao Vút mèo của hát ngón tiện tay một một cái, n cao o p h thư liền rơi vào lòng bàn tay liền lòng rơi bàn Ngân, vào sau Mạc đ ó tay ự nhiên nhảy xuống khỏi lòng bàn khỏi t mặc ngân v ữ n gài v n n g g ồ nhẹ g ngắn trên lưng rồng, móng a y trên n vút tự rũi i trải ê n lông của mình. Ngón tay Mạc Ngân n tay gãy của Mạc h nét chữ trên bức thư liền xuất hiện giữa không trung Rất tốt, vốn c Thu. hắc thuần đang mơ mà ngủ nghe thấy biệt danh tiểu hắc này hung hăng giật miệng mèo nói tới thì sao cái biệt danh này lại quen tai như vậy chẳng phải đó là biệt danh của chủ t ử nhà mình sao ca ca của chủ nhân dùng biệt danh của muội muội nhà mình cho con rồng như vậy được hả có được không trên đảo thạch đầu hồng m ỹ nhi thấy lực lượng mình cẩn thận bồi dưỡng cứ thế biến thành giỏi b ỏ trái tim đã sắp bị mình móc ra rồi nàng ta tìm kiếm sự giúp đỡ từ độc quỷ đang nhốt mình trong trận pháp sư phụ ngài mau nghĩ cách đi còn tiếp tục như vậy nữa thì đảo thạch đầu sẽ bị phá hủy phá hủy đó không ngờ độc quỷ cả mí mắt cũng không thèm nhấc lên lúc nên phá hủy cho dù lão phu ra tay cũng không cứu vãn nổi thay vì lãng phí tinh thần sức lực đi đối phó kết quả đã định sẵn chi bằng tiết kiệm chút sức lực đối phó với kẻ giật dây bây giờ độc quỷ chỉ một lòng muốn bắt được linh diên hơn nữa gã cũng tin linh diên vẫn còn ở trên đảo thạch đầu bên ngoài có trận pháp nàng không trốn thoát được chỉ cần nàng không đi gã liền có động lực về phần đám thú nhân và thú biến dị bị tổn thất độc quỷ không thèm để vào mắt tóm lại chỗ này không được tính là đại bản doanh của bọn họ nếu có thể dùng hòn đảo bị tổn thất đổi một thiên tài cũng là một vụ mua bán không lỗ nhưng gã nghĩ vậy hồng m ỹ nhi lại không nghĩ vậy có lẽ đảo thạch đầu chẳng là gì với người bên cạnh nhưng với nàng ta còn quan trọng hơn tính mạng của nàng ta bây giờ hòn đảo này nói hủy là hủy làm sao nàng ta có thể nuốt trôi cơn tức này được Đặc biệt là sư phụ mặc ì n còn tỏ vẻ hờ hững như vậy, Hồng、Mỹ、Nhi giận đến h hờ h mức c tỏ xét vẻ vậy, Mỹ t mắt nắm ánh nhìn đấm, đ ộ quỷ tràn đầy bất thậm ta và nàng mãn lên án, chính cũng đầy chí cả kệ nữ nhân kia là linh diên hay phượng nguyên nàng ta cũng sẽ không cùng chung chiến tuyến với chúng ta chân trước nàng ta trộm thuốc của ngài chân sau đã biến mất tâm mất tích nữ nhân này biết thuật ẩn thân làm sao chúng ta tìm được nàng ta thay vì ở đây tốn thời gian tại sao không dồn tất cả tinh thần sức lực vào đ à o thạch đầu chứ phải đợi đến khi đ à o c h ì mới có thể đổi lại một chút ánh mắt của ngài hay không sao ngài không nghĩ tới nếu đ à o bị phá hủy không còn cấm chế nữ nhân kia muốn đi chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao nếu đổi lại là ngày thường bất kể thế nào hồng mị nhi cũng không dám nói những lời này nhưng nàng ta lại không thể trơ mắt nhìn tâm huyết của mình bị hủy hoại chỉ trong chốc lát r ớ t khoát không để ý tới dù sao chắc chắn độc quỷ này không dám đả thương nàng ta độc quỷ vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi ban đầu quả thực gã không để lời nói của hồng mị nhi trong lòng nhưng câu nói sau cùng của hồng mị nhi lại khơi mào tâm t ư của gã không được nếu nữ nhân này chạy gã phải đòi lại những tổn thất k i a từ ai đây một tiểu nha đầu nho nhỏ cũng dám lừa gạt gã cơn tức này bất kể thế nào gã cũng không thể nuốt trôi mị nhi nói đúng phải giải quyết những vấn đề trước mắt trước vấn đề quan trọng nhất chính là tiêu diệt đám giỏi bọ này sau đó chính là đám thu biến dị bị nữ nhân kia sửa gen nếu như gã không thể tổ chức lại gen của chúng ngay lập tức vậy cũng chỉ còn một biện pháp giải quyết hồng mỹ nhi thấy sư phụ mở mắt kích động nắm chặt thời cơ sư phụ người trên đảo đã bị đám giỏi bọ này xơi tái gần hết rồi tốc độ của chúng ta nhất định phải nhanh lên nếu không đợi bọn chúng xuống biển tổn thất của chúng ta sẽ rất lớn độc quỷ có vẻ hơi mất kiên nhẫn ừm người nói rất đúng là vi sư cân nhắc thiếu sót người yên tâm đám giỏi bọ này sẽ mau chóng rút lui thôi độc quỷ nói xong câu đó liền nhảy lên chỗ cao của hòn đảo hồng mỹ nhi theo sát phía sau Đến khi nàng ta chạy đến, độc quỷ đã nàng khi chạy thả ta quỷ dây leo độc trong tay gã chỉ là một cọng giá màu đen nhưng một khi rơi xuống đất sẽ nhanh chóng lan tràn tốc độ cực nhanh khiến linh diên ở trong không gian khiếp sợ tới không ngậm miệng lại được dây leo độc này cũng giống như tên của nó như dây leo mà vươn dài những nhánh cây màu đen của mình sau đó bắt đầu cắn nuốt đám giỏi bo chi chít kia bằng tốc độ đáng sợ cảnh tượng này diễn ra quá nhanh dù là linh diên cũng không ngờ rằng trên thế gian này còn có linh thú hệ thực vật mạnh như vậy đám giỏi bọ vừa béo vừa to kia trong nháy mắt đụng phải dây leo độc đã hóa thành máu loãng bị nó nhanh chóng hấp thu hết hấp thu càng nhiều máu dây leo phân nhánh của dây leo độc cũng càng nhiều chỉ một canh giờ đã trải rộng mọi ngóc ngách của đảo thạch đầu linh thú hệ thực vật thật mạnh ha linh diên vừa mới phát ra một câu tán thường từ tận đáy lòng phía sau nàng đã truyền tới một tiếng cười nhạo khinh thường cọng dây leo rách kia mà mạnh hả gì gặp phải tiểu g i a ta nó chẳng là cái thá gì linh diên quay phát đầu lại xung quanh lại yên tĩnh không có nửa cái bóng người ai còn có thể là ai nữa ra mà ngươi không nhận ra à rất nhanh từ trong suối nước đã vươn lên một sợi dây leo óng ánh sáng long lanh nhìn thấy nó ánh mắt linh diên đột nhiên sáng ngời thì ra là ngươi à tiểu linh đằng sao vậy nghe ý của ngươi ngươi mạnh hơn cây dây leo độc kia h ả linh đằng hừ một tiếng giọng điệu khá đắc ý đương nhiên tiểu g i a ta chính là đại ca trong giới dây leo cây dây leo độc nho nhỏ này sao có thể sánh ngang với linh vật trời sinh như ta cái đáng nhìn duy nhất của nó chính là chất độc của nó nếu không có chất độc đó nó là cái thá gì xem k ì a sau khi cơ thể ngươi được ta cải tạo chẳng phải đã không sợ chất độc của nó sao đây chính là thực lực của da ánh mắt linh diên lóe lên hình như sự thật chính là vậy thảo nào nàng không hề sợ độc tố trên người độc quỷ thì ra là vì linh đằng đã giúp nàng cải tạo cơ thể nghĩ tới đây nàng chợt vỗ tay ai nha như vậy thật là tốt quá Dứt lời, hai mắt lời, lên Linh hai nhìn nàng sáng đương ằ n nói n g g vậy, i tức nhiên n g gáo nước a nói ra tạo cơ thể cho hắn?、Khóe、miệng Linh i ra cạch cơ cho tạo thể Khóe d giật giật, không có hả? không có thì người kéo người ta tới thì ta kéo hả, mình bàn có có của địa là m gì? để ư ơ n nhiên g là đ hấp thu lực lượng lôi điện trên người hắn rồi người ngốc à chẳng lẽ không biết sau m ộ ư ơ i một đạo lôi k i ế p trong cơ thể hắn còn sót lại rất nhiều nhân tố lôi điện sao đó chính là phân bón trời sinh cho hệ thực vật bọn ta r a không ăn thì chờ đám giỏi bọ buồn nôn kia ăn h ả linh diên không ngờ rằng trong việc này còn có nguyên nhân như vậy thế à vậy bây giờ ngươi đi ra là hấp thu xong rồi sao làm gì nhanh như vậy vẫn còn đang hấp thu hơn nữa xem tình huống cơ thể tên này cũng không ổn lắm mới trải qua lôi kiếp bây giờ thân thể rất suy yếu ngâm mình trong nước linh thuyền của ta chỉ có lợi không có hại với hắn n g ư ơ i cứ yên tâm đi vậy vậy chờ ngươi hấp thu xong có thể sẵn tiện cải tạo cơ thể vệ giới của ta được không linh đằng lập tức ngạo kiều dơ dây leo của mình lên không cần sau khi hắn tiêu hóa hoàn toàn sẽ là nhân vật hoành hành trên đại lục này nào cần ta tới cải tạo không cần ta giúp cũng đã là thiên tài trong thiên tài rồi ta cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện nhân vật hoành hành linh diên hơi há hốc mồm ý ngươi là gì vệ giới lợi hại lắm hả linh đằng cười quái gì? đợi hắn ra ngoài ngươi sẽ biết có lợi hại hay không dứt lời nó liền chui vào để lại một mình linh diên đứng trong không gian đờ ra nhìn nước suối không chút gợn sóng mặt mày ngơ ngác bên ngoài không gian sau khi được dây leo đ ộ c dọn dẹp phần lớn giỏi bọ đã bị tiêu diệt về phần một ít còn sót lại đã bị dây leo đ ộ c nhỏ vụn bị tách rời ra đã bắt đầu có tác dụng chủ đạo tiếp tục phát huy sức lực còn lại không ngờ hồng m ỹ nhi còn chưa kịp thở phào bên kia đã có thú nhân tới bẩm báo nói mặt biển xảy ra vấn đề đến khi hồng mị nhi tới bờ biển nhìn thấy đám giỏi bỏ chi chít trôi nổi trên mặt biển cơ thể trượt l o ạ n t r h o ạ n g trước mắt cũng bắt đầu hoa đi trời ơi sư phụ sư phụ sư phụ ngài mau tới đây đi Dưới dây mới gọi điều khiển linh nghiêm Nhi gọi lại tình thế cấp bách, theo ta tổn trọng, thấy theo thấy tình vì bản năng nàng nghe Hồng bản năng gã cảm thấy lại có tình huống bách hao cấp độc Độc độc lực cảm có leo xảy gã mà ra. quỷ. quỷ Mỹ chờ khi gã khó khăn lắm mới chạy tới nhìn thấy biển đen đã bị d ò i bọ màu trắng bao trùm trái tim lập tức chìm xuống vực thẳng sư phụ làm sao bây giờ biển đen chính là ô dù của đảo thạch đầu chúng ta ngài mau thả dây leo độc ra tiêu diệt sạch sẽ đám d ò i bọ này đi không kịp nữa rồi độc quỷ lắc đầu ngươi không thấy đám d ò i bọ này đã nổi lên rồi hả Chắc chắn nó đã ăn sạch cũng những thứ hải nó ăn nên ăn đã rồi, cũng may vậy ự c có cấm chế, rắc trách của này vẫn đủ để không gây họa toàn bộ đại dương, nếu không không khiển thiên mà là gây họa phải v đủ để đại đạo bộ rối rồi.、Vậy、làm sao bây giờ cũng không thể để mặc bọn chúng nổi lềnh bềnh như vậy được lỡ như lại bỏ lên đảo thạch đầu vẫn sẽ xui xẻo sau khi độc q u ỷ trầm mặc một lát cuối cùng vẫn ngồi xếp bằng trên bờ biển rời dây leo độc xuống biển hết cách rồi gã không chịu nổi khiển trách của thiên đạo một khi bị thiên đạo phát hiện gây họa cả đại dương hậu quả đó một người chưa đắc đạo như gã tuyệt không thể chịu nổi lãng phí một chút linh lực cũng tốt hơn đại dương bị hủy hoại trong không gian linh diên nhìn cách làm của độc quỷ theo bản năng n h ú u mày thiên đạo đó là cái gì vạn vật sinh trường đều không thoát khỏi một quy luật một khi đại dương bị hủy thiệt hại đó rất nghiêm trọng thiên đạo thường l u ô n hồi chính là một cách nói không ai biết khiển trách của thiên đạo chân chính ra sao nhưng cho dù tu luyện già có thành tựu cao hơn cũng kiên kỵ khiển trách của thiên đạo sợ vi phạm quy luật tự nhiên linh diên nghe vậy không khỏi phì cười một tiếng ngươi cho rằng khiển trách của thiên đạo có thật à nếu có tại sao đại lục tứ phương bị gây họa thành như vậy cũng không có cái gọi là khiển trách của thiên đạo giáng xuống người những kẻ này chứ bây giờ chỉ là một đại dương đã khiến gã chịu kiên kỵ rồi hả băng dực lắc đầu cái gọi là khiển trách của thiên đạo cũng nằm trong phạm vi nhất định đại lục tứ phương bị hủy diệt hoàn toàn nhưng nhân số chưa đủ để khiển trách của thiên đạo phát hiện cộng thêm tang thi cũng chết trung quy bọn chúng vẫn chưa chết thật hơn nữa nhiều năm qua không ai từng gặp thiên đạo đại nghĩa chân chính ai biết người ta định nghĩa thế nào chứ có điều nói tới thì thái độ của độc quỷ với sinh vật trên biển vẫn đáng để người ta tôn kính nếu như gã không xử lý sạch đám giỏi bọ này người có thể tưởng tượng thử xem hải vực này sẽ biến thành thế nào linh diên nhíu mày sẽ biến thành thế nào chỉ sợ đám giỏi bọn này sẽ gieo hỏa cho thức ăn của con người chỉ cần có một tới được đại lục vậy con người cũng sẽ bị tiêu diệt một khi nó lan tràn trong đám người hậu quả đó quả thực còn đáng sợ hơn tang thi Trong chút thứ từ tay bọn họ, đến lúc đó muốn trả thù thật cũng không tới lượt ta. xoáy vào Coi cho nghĩ, nàng không nhìn như cùng những này cũng đến bọn đến muốn cũng không gã lúc lúc độc có óc suy suy quỷ. đầu đều khỏi họ, đó Nhưng v i ệ chương đám t b bốn trăm sáu mươi năm hồng m ỹ nhi tuyệt vọng lúc toàn bộ sự chú ý của độc quỷ và hồng m ỹ nhi tập trung vào bờ biển linh diên nhảy ra khỏi không gian tiến về phía m ộ ư ơ i tám tầng địa ngục phía trước Tuy nghe bọn bên cũng họ ý của dưới đến khi nàng thuận lợi đi đến mười tám tầng địa ngục thấy quả thật không còn gì hơn nữa lồng giam tỏa ra hơi thở mục nát trái tim treo lơ lửng lặng yên không tiếng động buông xuống băng rực nằm trên đầu vai linh diên bất nhã ngắp một cái nói tới thì độc quỷ này cũng là nhân tài vậy mà có thể phát minh ra nhiều thứ buồn nôn như vậy nếu truyền ra ngoài thật đừng nói khống chế đế quốc và tứ phương cả đại lục khác chỉ sở cũng khó may mắn thoát khỏi đó tuyệt đối là chúa t ể một phương đáng tiếc những thứ này nói hủy là hủy còn là hủy trên người đồng loại quả thực ứng với câu châm ngôn kia vạn vật phát triển không thoát khỏi t ư ơ n g sinh thương khắc nhưng linh diên hoàn toàn không thấy tiếc phá hủy chính là phá hủy đáng tiếc ở đâu ra những thứ này hại nhân loại còn chưa đủ thảm sao nếu muốn ta nói tên độc quy quái dị này phải trả giá đắt cho tất cả hành động mình đã làm nói đến đây ánh mắt nàng bỗng nhiên lạnh lùng nghĩ tới hai thầy trò còn đang cố gắng tinh lọc hải dương kia nắm đấm của nàng thoáng cái xiết chặt co đầu rụt cổ lâu như vậy cũng đến lúc nên tìm bọn họ tính hết nợ nần rồi lông cả người băng rực rật mình run lên người muốn làm gì làm gì đương nhiên là muốn đòi lại cả vốn lẫn lãi ban đầu rồi chẳng lẽ những t ỷ muội kia của ta chết vô ích hay sao hiện tại chỉ cần nàng nghĩ đến thảm trạng của t ỷ nữ mình trái tim liền hung hăng thắt lại đau đớn còn những nhân loại chết oan ở đại lục t ứ phương kia nữa tất cả đều là do tên cặn bã này ban tặng bây giờ đã có cơ hội nói gì nàng cũng không thể bỏ qua thế nhưng băng rực lại nghĩ xa hơn nàng bây giờ vẫn chưa phải lúc chờ lát nữa đã đợi đến khi gã t i n h lọc sạch sẽ đại dương rồi nói linh diên nghe vậy phối hợp gật đầu đang định nói gì đó trong không gian lai truyền tới giọng nói của công tử diễn thân hình chủ t ứ hai người lóe lên rồi tiến vào không gian đối diện t r ợ t vang lên giọng nói của người nào đó mặt mày vô cảm nếu đã muốn phá hủy vậy thì phá hủy sạch sẽ đi ánh mắt linh diên lóe lên trong mắt bỗng dưng bắn ra ánh sáng mãnh liệt a ý thì tì là công tử diễn lạnh lùng nhướng mày ý c ủ a ta muội còn có thể không rõ hà Linh Diên ban ậ t cười h ha, ha, đột h i ê n đầu ư a tay ta ta một tỉ tỉ thôi, thạch đắc đúng lắm, đi đi đi, chúng ta hành động đảo đ lắm, cái, chúng cái ý búng nói hành muốn khiến cái đảo thạch đầu này từ hôm nay từ trở hôm đi băng i khỏi địa bàn, long đế quốc ta muốn khiến hai kẻ quái dị kia nơi ế đế n bàn lòng muốn còn còn nơi nương thân nữa. Ban mất ta kẻ địa đầu dị b quốc rực còn không rõ hai người đang nói ngôn ngữ khó hiểu gì đến khi nó thấy tỉ mụi hai người t r ô n hết từng cái vũ khí sinh hóa mang về từ bất dạ thành xuống đảo thạch đầu mí mắt bắt đầu giật liên tục trời ạ sao nó lại quên hai tìm muội này còn có nhiều vũ khí sinh hóa đáng sợ như vậy chứ những thứ này tùy tiện lấy ra mấy cái là có thể lập tức phá hủy toàn bộ hòn đảo rồi nghĩ tới đây nó không khỏi âm thầm tắp một ngọn nến cho hai thầy trò đang quyết tâm phấn đấu ở bờ biển hy vọng lúc bọn họ thở hồn hền từng hơi có thể còn mạng để sống sót rời khỏi hải vực này Lúc này bọn họ còn chưa này bọn b họ i ế trong xung quanh đảo thạch đầu thạch đảo đã bất chi bất i v mắt những người này từ lâu. Trong đó ánh mắt nóng bỏng nhất thuộc về thương úc tới từ đại lục huyền vũ đương nhiên căn nguyên sự nóng rực của hắn ta không phải đến từ thay đổi trên đảo thạch đầu mà là từ linh diên có thể tự động ẩn thân hơn nữa có bản lĩnh cách không lấy vật tôn chủ có cần thuộc hạ đi điều tra cuối cùng bọn họ t r ô n cái gì hay không sau khi người mặt đen bên cạnh thương úc thấy rõ mục đích của trù t ử chủ động đứng ra chờ lệnh lại bị thương úc lạnh nhạt từ chối bây giờ ngươi xuống dưới là nói cho những người khác thương úc ta đang nấp ở chỗ này sao hồ hấp của người mặt đen nghẽn lại nhưng tôn trù lỡ như những thứ kia hắc quỷ đại nhân và hồng t i ể u thư còn ở trên đảo đối với phế vật vô dụng bổn tọa khinh thường thu hồi một lực lượng dự trữ thật tốt vốn có thể được sử dụng như một vũ khí sắc bén để đối phó với long đế quốc nhưng bây giờ thì sao Tự giết thì thôi tới theo thế tiếp tục thế ta biết Thương ta thích sự lực lực cũng người không những người lượng góp đi, dõi nhiều lẫn là là dẫn nhau còn như này này hắn của cứ Úc sợ vậy, mà hả? quả nhiên một câu sắc bén tàn nhẫn của thương úc lập tức khiến người xung quanh im bặt nhao nhao dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía hai người còn đang c ố n g hiến sức mạnh cuối cùng để tinh lọc hải đảo trên đảo thạch đầu Ai có thời ể n g được rằng cho dù mạnh như độc đ như cho rằng mạnh dù ạ quỷ nhân, tôn n cho h được dù ư trù ơ gian t ế kết c cùng cục c vô như Hồng Tiểu Thư Tiểu ủ việc phạm sai lầm vậy sai phạm lầm mà là bị t ô từng không kệ không chút tình như chứ. họ như thể họ thể hoàn thành sứ mệnh của mình chờ đợi Bọn gần tưởng tượng nếu bọn bọn đáng sợ gì. mặc có được của cục kết Thời liêu là đợi vậy sứ họ sợ sẽ gian từng giây từng phút trôi qua tất cả thế lực ẩn nấp giữa không trung đều không có ý xuất hiện mà là ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm từng hành động trên đ ả o thạch đầu ngay khi ánh sáng duy nhất của mặt trời từ từ buông xuống phía tây khắp nơi chìm vào bóng tối độc quỷ vốn ngồi yên không động đậy trên bờ biển cuối cùng cũng giật giật cơ thể cứng ngắc của mình dây leo độc gần như bao trùm cả người gã hơn nữa đã sớm lan tràn đến đáy biển cũng bắt đầu thu hồi sức mạnh của mình dần dần ủ không tệ đâu nhanh như vậy đã giết được hết đám giỏi b ỏ chết tiệt kia rồi hả lão đầu nhi uy lực dây leo độc của ông cũng lớn lắm đó linh lực của độc quỷ gần như thiêu hao liên tục c ả n g à y trên cơ bản đã rơi vào trạng thái cạn kiệt bây giờ nghe thấy lời nói như chế d i ễ u như châm biếm đó trên gương mặt xấu xí của gã lại không hề thả lỏng mà cứng đờ tại chỗ mặt không thay đổi nhìn linh diên quả nhiên ngươi vẫn luôn ở đây tất nhiên rồi ngươi còn chưa chạy sao ta có thể đi được Thế nào, tự tay tiêu diệt đám tiểu quái vật mình tạo tim thịt mình khổ như h nào xuyên sẻo ra đau quái giác đám cảm gì? có Có k ôi n nhìn gương g Độc quỷ ư ơ mặt t chao ư ờ i có c ú t hả hê c ủ thật, thật hả vậy thì thật xin lỗi nhưng theo trạng thái của ngươi hiện tại ngươi xác định mình còn có thể đánh nhau với ta sao nhìn g ngươi cũng đứng ư ơ i xem chỗ ở bộ dạng cả người xù lông kia rõ ràng cho thấy đã bị lời nói của linh diên kích thích đồ tiện nhân lúc trước nên một trường đập chết ngươi mới phải linh diên b i ể u môi vô cùng thiếu đòn nhún vai đáng tiếc ngươi không nhìn xa như vậy thế nào bây giờ thấy ta ở đây d ẫ y g ụ a có phải hận đến mức không thể cắn ta không tới đi tới đi bổn cô nương tiếp nhận khiêu chiến của ngươi bất kỳ lúc nào phượng nguyên đồ khốn kiếp đê t i ệ n hôm nay nhất định bổn c ô n g trù phải chém ngươi thành ngàn mảnh hồng mị nhi bị mấy câu của linh diên châm ngòi lửa giận vừa định ra tay đã bị độc quỷ đè lại cố tình hồng mị nhi còn không tự hiểu gào thét với sư phụ của mình sư phụ ngài thả ta ra ta phải báo thù cho ngài nếu không phải tại kẻ quái dị này sao đ à o thạch đầu của chúng ta lại trở thành như vậy ta hận chết hận chết nàng ta đ ộ c quỷ lạnh lùng nhìn nàng ta giọng điệu bình tĩnh kỳ lạ tỉnh lại đi người đánh không lại nàng ta ta đánh không lại nàng ta sao có thể như vậy được rõ ràng nàng ta chỉ có chỉ có nhưng chờ đến lúc hồng mị nhi quay đầu lại cẩn thận phân biệt cấp bậc linh lực của linh diên lại khiếp sợ phát hiện nàng ta vậy mà đã không nhìn thấu thực lực của đối phương nữa sao sao có thể như vậy được lúc phượng nguyên mới lên đảo rõ ràng chỉ có thực lực từ cấp trở xuống bây giờ mới qua bao lâu nàng vậy mà đã phát triển đến mức cả nàng ta cũng không dò xét không ra sao sao có thể thế được sư phụ điều này tuyệt đối không thể thực lực của một người sao có thể a ta biết rồi nhất định là nàng ta sử dụng thuốc gì đó ẩn giấu thực lực đúng không vì vậy ta mới không nhìn ra có đúng không sư phụ nhất định là vậy đúng không độc quỷ nhìn sắc mặt đồ đ ệ mình tối đen đột nhiên cảm thấy cổ họng bắt đầu khô dít dược vật có thể che giấu thực lực nhưng thực lực của nàng ta lại không phải dùng dược vật che giấu mà ngươi căn bản cũng không đủ tư cách đối đầu với nàng ta nữa nha đầu lần này chúng ta thua thật rồi hồng m ỹ nhi chấn động giọng nói run run cơ thể lung lay sắp đổ như lá rụng trong gió không không thể có chuyện đó được không thể có chuyện đó được ta không tin ta không tin ta lại thua trong tay một kẻ quái dị không có tiếng t â m gì này sao ta có thể thua nàng ta nàng ta không có tư cách đó nàng ta căn bản không có tư cách đó mà sư phụ nhắc tới chỗ đau hồng m ỹ nhi đã mềm n h ũ n co quắp dưới đất không kìm được bật khóc tuyệt vọng khóc điên cuồng khóc phần mười tám tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cổ úc đọc chuyện com